Nào, nếu thái tử đã phục dược, vậy chớ có quấy rầy nghỉ ngơi. Đều lui ra đi." Tùng Đế lúc này mở miệng nói. Phượng Vô Ưu cùng Đoan Mục Hoàng đám người thoảng hành lễ, lui đi ra ngoài. Chính là đương Đoan Mục Hoàng liền phải mang theo Phượng Vô Ưu rời đi thời điểm, nhưng thật ra một người tiểu thái giám vội vàng cúi đầu tiến đến, hướng tới Đoan Mục Hoàng hành lễ, "Vương gia, Hoàng thượng làm ngài đến ngự thư phòng chờ một lát, có việc nhi môn thương." Buồn Vương đã biết. Đoan Mục Hoàng vừa định cự tuyệt, chính là bị Phượng Vũ Ưu nhéo nhéo lòng bàn tay, hắn biết Phượng Vũ Ưu ý tứ. Phượng Vũ Ưu mới phóng phóng tâm, hắn nếu là như thế cự tuyệt xuống đế, chính là đại bất kính hành vi. Đúng vậy, tiểu thái giám cấp Đoan Mục Hoàng cùng Phượng Vũ Ưu hành lễ lúc sau, lui xuống. Ngươi đi đi, không cần lo lắng cho ta. Phượng Vũ Ưu ngước mắt nhìn Đoan Mục Hoàng nói, "Ta mang ngươi cùng đi, ngươi một người, ta không yên tâm." Đoan Mục Hoàng rắc Phượng Vũ Ưu tay. Xuống đế chính là tìm ngươi nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng, không phải tìm ta. Nếu là mang ta đi, ta chỉ sợ cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài hoặc là ở thiên điện chờ ngươi. Vậy ở thiên điện chờ, ngươi ly ta 10m ở ngoài, ta đều lo lắng. Đoan Mục Hoàng không dung Phượng Vô Ưu nhiều lời, trực tiếp mang nàng liền hướng Ngự Thư phòng chung đi. Chờ đến Đoan Mục Hoàng cùng Phượng Vô Ưu rời khỏi sau, một người từ một góc chỗ đi ra, hắn nhìn bọn họ đi đến Ngự Thư phòng thân ảnh, hơi hơi nghĩ nghĩ, hắn vẫn là theo tiến lên. Phượng Vô Ưu lúc này liền đứng ở thiên điện trung, cách vách chính là Ngự Thư phòng. Đoan Mục Hoàng đang ở cùng sùng đế nói chuyện. Phượng Vũ Ưu nhìn ngải thiên điện, tả hữu không có việc gì, toại ngồi ở bên cạnh bàn, chỉ là cảm giác nhiều ít thật sự mệt mỏi, toại dựa vào trên bàn ngủ yên. Không biết khi nào, Phượng Vũ Ưu chỉ cảm thấy chính mình lố mũi như thế nào ngứa. Hxì. Phượng Vũ Ưu đánh một cái hxì, lập tức tỉnh lại, mở mắt, chính nhìn đến Đoan Mục Không Hoàn đang ở cầm một cái cọ đuôi chó, hắn cặp kia hắc đồng nhìn chằm chằm Phượng Vũ Ưu, ý cười doanh doanh, hoàn thần, ngài tỉnh. Ngươi như thế nào ở chỗ này?" Phượng Vũ Ưu nhìn hắn, thấy trong tay hắn cầm kia cỏ đuôi chó, có chút sinh khí hư vị, nói: "Ngươi này thú thí hại, thế nhưng cũng dám trêu đùa ta." Đoan Mộ Không Hoàng nghe cười, hoàng thẩm ngủ gà ngủ gật bộ dáng rất đẹp, tức giận bộ dáng càng thêm đẹp, "Hắc <cười> hắc." Tần sẽ ra miệng, thật là. Phượng Vũ Ưu hừ lạnh một tiếng, bất quá nghe hắn lời này, trong lòng vẫn là rất cao hứng. Chỉ là, như vậy ngủ gà ngủ gật, sẽ có phần hơn nữa, cũng sẽ cảm lạnh, cho nên Đoan mùa không hoàn cơ cơ trong tay cỏ đôi chó, hắn nguyên lai like ở giải thích. Phượng vô yêu kỳ thật cũng không quá để ý, nàng nhìn hắn cười, ta nhớ rõ ngươi biến mất một hồi lâu, ngươi đi đâu? Ở tàng thư các sao chép ba chằm biến hiếu tử chuyện, mà nay mới có thể ra tới đâu? Đoan mùa không hoàn đô khởi cái miệng nhỏ tới, nói, sao chép xong đi ra, biết được thái tử ca ca bệnh nặng, tọa chạy đến nhìn một chút, dạo dạo, thấy này thiên điện hờ khép, liền tiến vào nhìn xem, nguyên lai like là hoàng thầm đâu. Đoan Mộ Không Hoàn nói lại là cười. Phượng Vũ Ưu gật gật đầu, "Ta đang đợi A Lục. Hắn ở Ngự thư phòng cùng ngươi phụ hoàng đàm luận chuyện này." Đoan Mộ Không Hoàn nghe cười, "Một khi đã như vậy, chi bằng chúng ta cũng tâm sự đi." Đoan Mộ Không Hoàn nói thật sự tới hứng thú, một phen liền ngồi ở Phượng Vũ Ưu bên người, mở to kia hắc đồng liền nhìn chằm chằm Phượng Vũ Ưu, "Hoàng Thúc, ngươi nói một chút, ngươi là như thế nào nhận thức Hoàng Thúc?" Tiểu Chất nhớ rõ lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ngươi chính là ở Hoàng Thúc trên giường, các ngươi khi đó là làm cái kia chuyện này sao? Vẫn là tại đàm luận sự tình gì? Phượng Vũ Ưu nghe lời hắn nói, giật mình ngạc mà không biết như thế nào nói mới hảo. Nay Đoan Mục không hoàn, nữ không kinh người chết không thôi, cái gì gọi là là làm cái kia chuyện này? Ở hắn trong đầu, liên hướng những cái đó Phương Diện suy nghĩ. Hắn rốt cuộc vì sao cũng chỉ tưởng Phương Diện này đâu? Phượng Vũ Ưu một trận xấu hổ, cái này, lúc ấy, chúng ta sự tình gì đều không có làm. Tiểu Không Ngươi như thế nào liền hỏi những cái đó sự tình đâu? Bởi vì, tiểu chất to mò a, này hai người ở bên nhau, Hoàng Thúc Hoàng Thẩm lại như thế yêu nhau, ở bên nhau không phải cái kia, đó là cái nào? Đoan Mộc Không Hoàn mở to hai mắt, Hoàng Thẩm, tiểu chất chính là phải nhắc nhở ngươi, Hoàng Thúc chính là có chút điên, ngươi chính là phải chú ý. Phượng Vũ Y nghe ngẩn ra lăng, chính mình biết Đoan Mộc Hoàng có chút điên, nhưng lời này từ hắn tín nhiệm lại sủng nghịch cháu trai Đoan Mộc Không Hoàn trong miệng nói ra, luôn là cảm giác có chút cái kia, chính là Có chút khó có thể tin, có lẽ Đoan Mộc Không Hoàn không biết rõ lắm Đoan Mộc Hoàng như thế nào yêu thương hắn cái này cháu trai, chính là, chính mình là cảm giác ra tới, Đoan Mộc Hoàng để ý chỉ có chính mình, còn có Đoan Mộc Không Hoàn mà thôi. "Màn nay, Đoan Mộc Không Hoàn lại là như vậy tới trộn cùng chính mình nói, Đoan Mộc Hoàng có chút điên. Ngươi đây là nhắc nhở." Phượng Vô Ưu nhìn hắn. "Ừ, đúng vậy, nhắc nhở." Đoan Mộc Không Hoàn mắt đảo hoa con con cười, minh bạch một ít, tương đối hảo nha. Hắn điên không điên. Kỳ thật đối với ta mà nói, không có gì hai dạng, hắn yêu ta, ta yêu hắn, vậy là đủ rồi. Phượng Mộ Ưu trong lòng có chút không vui, đứng dậy, nhưng lại ngẫm lại, trước mặt này Đoan Mộ Không Hoàn cũng bất quá là hảo ý, toại vẫn là đè ép trong lòng không vui, quay đầu nhìn về phía Đoan Mộ Không Hoàn, "Tiểu Không, ngươi hồi ngươi trong điện đi thôi, ta liền ở chỗ này ngồi ngồi, Á Lục Thức Mao liền tới rồi." Đoan Mộ Không Hoàn cười, "Hảo a, cái này tặng cho ngươi." Hắn nói đem trong tay cỏ đuôi chó bỏ vào Phượng Vô Ưu trong tay, xoay người cũng đã tung tăng nhảy nhót ma rời đi, chỉ một cái vui vẻ bộ dáng. Phượng Vô Ưu nhìn hắn thân ảnh, ánh mắt hơi hơi chợt tắt, túi đầu nhìn một chút chính mình trong tay cỏ đuôi chó, giây tiếp theo, cảm giác trong tay tê dần, tức khắc trong tay cỏ đuôi chó khinh phiêu phiêu mà rơi trên mặt đất. Không ba không lại có hỉ sự một cọc. A Cửu, vừa vặn muốn vào tới Đoan Mộc Hoàng thấy được lúc này một màn, hắn không hơi một lát cũng đã tới rồi Phượng Vô Ưu trước mặt. Chính mình nhớ rõ chính là nàng trong tay rơi xuống kia cỏ đuôi chó. Đoan Mộc Hoàng chấp khởi Phượng Vu Uu tay, không đợi Phượng Vu Uu nhiều hoàn hồn, đã nghiêm túc xem xét lên. Không có việc gì, yên tâm. Phượng Vu Uu trở tay cầm hắn tay, cười cười, ngươi cùng hoàng thượng nói xong sự tình. Ân. Đoan Mộc Hoàng xác nhận Phượng Vu Uu tay không có việc gì lúc sau, từ trên mặt đất nhặt lên kia cỏ đuôi chó, đây là như thế nào tới? Có phải hay không ai đến quá nơi này tới? Không có, ta ở chỗ này thời điểm Ngẫu nhiên nhìn đến nơi này có đem này cọ đuôi chó phóng tới trên giá, ta thấy chứ cảm giác hảo chơi, liền lấy đến xem. Vừa mới chỉ là ta không cẩn thận. Phượng Vũ ưu giải thích nói. Đoan Mộc Hoàng gật gật đầu, đem cọ đuôi chó phóng tới chính mình lỗ mũi hạ nghe nghe, sắp nhận không có gì khác thường lúc sau, mới phóng phóng tâm. Phượng Vũ ưu đem cọ đuôi chó lấy lại đây, dùng khăn lụa bao hảo phóng tới chính mình trong tay áo. Đoan Mộc Hoàng có chút khó hiểu, nhưng không có hỏi nhiều. Hai người cùng trở về trong vương phủ đã là ban đêm. Đoan Mục Hoàng xuống xe ngựa, liền ôm lúc này đã ở chính mình trong lòng ngực ngủ vượng Vô Ưu vào nội thất. Gian Sếp Hảo Phượng Vô Ưu ngủ hạ lúc sau, Đoan Mục Hoàng liền tới rồi cách rèm châu ngoại án thư trước xem xét thư từ. Chỉ là nhìn nhìn, không cấm liền đem thư này trước gắt xuống. Đoan Mục Hoàng hồi tưởng khởi ban ngày thời điểm đã phát sinh hết thảy, chính mình đến thiên điện tìm Phượng Vô Ưu thời điểm, rõ ràng nhìn đến có một người rời đi, do dự quá xa, bóng dáng xem không rõ là ai, chính là xác thực có một người đến quá thiên điện cùng Phượng Vô Ưu gặp nhau mới là. Nhưng vì sao Phượng Vô Ưu muốn giấu giếm một việc này đâu? Chẳng lẽ này gặp nhỏ người, có chút địch thủ, hoặc là bọn họ chi gian có chuyện gì? Đối, có đuôi chó. Phượng Vô Ưu chính là rất cẩn thận mà đem kia cọ đuôi chó thu hồi tới. Đoan Mộc Hoàng đứng dậy, vào rèm châu, thấy được lúc này Phượng Vô Ưu chính ngủ thật sự thục, toàn bộ khuôn mặt nhỏ mang theo một tia đỏ ửng. Đoan Mộc Hoàng kinh ngạc kinh, chạy nhanh tiến lên, xem xét cái trán của nàng, vừa ôn lại là bình thường. Chỉ là Chính mình cảm giác Phượng Vô Ưu sắc mặt chưa từng như thế hồng nhuận quá. Đoan Mộc Hoàng điểm nàng ngủ hệt, nhẹ nhàng đem Phượng Vô Ưu tay nâng lên tới, sau đó từ nạng trong tay áo lấy ra kia dùng khăn lụa bao cổ đuôi chó. Cổ đuôi chó, đây là có chuyện gì? Đoan Mộc Hoàng cầm này cổ đuôi chó trực tiếp tới rồi dược phòng, dược phòng, Quỷ Ẩn chính dự vào trên cửa đánh buồn ngủ, mà bếp lò thượng chính ngào một vài dược. Quỷ Ẩn là làm ngựa ý chiếu cố hảo thái tử Diệp lúc sau, đi theo Phượng Vô Ưu cùng Đoan Mộc Hoàng cùng trở về. Này ngao dược chính là cấp thái tử diệp. Đoan mục hoàng mày rầm hơi nhíu, hắn rôi tay, nắm quỷ ẩn kia cái mũi nhỏ. Ai ai ai, ai ra. Quỷ ẩn kêu to lên, lập tức bừng tỉnh. Đoan mục hoàng thu chính mình tay, đứng ở nơi đó, ngao dược không hảo hảo nhìn, cũng không sợ ngao ra tới chính là độc dược. Hắn ý tứ, là sợ có người thừa dịp quỷ ẩn ngủ mà trộm tới hạ độc. Cái này, lao phu mệt mỏi, rốt cuộc già rồi sao. Quỷ ẩn vui cười một chút, sau đó ti Có phải hay không nữ hoa hoa đã xẻ ra chuyện. Nếu không phải Phượng Vô Ưu sự tình, Đoan Mục Hoàng là tuyệt đối sẽ không như vậy vãn đều tới dự phòng, hơn nữa cũng sẽ không như vậy méo cái mũi của mình không cho hắn ngủ. Nhìn xem này cọ đuôi chó. Đoan Mục Hoàng nói đem cọ đuôi chó phóng tới Quỷ Ẩn trong lòng ngực, Quỷ Ẩn lập tức lấy trụ. Quỷ Ẩn nhìn thoáng qua Đoan Mục Hoàng, Đoan Mục Hoàng sắc mặt không có nhiều ít thay đổi, liền đứng ở nơi đó. Quỷ Ẩn cầm cọ đuôi chó tiến đến lỗ mũi hạ nghe nghe, nghe không có gì khác thường. Hắn nói bẻ một đoạn cổ đuôi cho phóng tới chính mình trong miệng chậm rãi nhm nuốt, dây tiếp theo phi phi phi, phun ra trong miệng sở hữu cặn, chạy nhanh đi tìm súc miệng nước thuốc súc miệng. Đoan Mộc Hoàng dị đồng gắt gao mà nhìn chằm chằm Quỷ Ẩn, có độc. Quỷ Ẩn súc miệng lúc sau, nghiêm túc mà nhìn này cổ đuôi chó, này cổ đuôi chó từ đâu tới đây? Có phải hay không có độc? Đoan Mộc Hoàng đột nhiên liền nhéo Quỷ Ẩn vào áo, này cổ đuôi chó là a cửu tử trong cung mang về tới. Hỏng rồi. Quỷ Ẩn nói chạy nhanh chọn mấy thứ dược liệu Mau, mau, đến nửa hoa hoa nơi đó. Chỉ chốc lát sau, hai người cũng đã tới rồi Phượng Vô Ưu giường trước, thấy Phượng Vô Ưu trên mặt có chút đỏ ửng, lập tức, Quỷ Ẩn cấp Phượng Vô Ưu bắt mạch, bắt mạch lúc sau, lập tức cấp Phượng Vô Ưu trong miệng tắc vừa mới lấy mấy thứ dược liệu, lại chạy nhanh cấp Phượng Vô Ưu thi châm. Đoan Mục Hoàng mày rậm nhíu chặt, lòng bàn tay không cấm gắt dao nắm chặt, thấm ra một ít hơi tới. Quỷ Ẩn cấp Phượng Vô Ưu thi châm lúc sau, sau đó xoa xoa chính mình trên trán mồ hôi, còn hảo kịp thời, bằng không Nữ Hoa Hoa về sau huyết liền không thuần, cũng vô pháp lấy tới luyện dược. Có ý tứ gì?" Đoan Mục Hoàng hỏi. "Chính là có người cố ý đem một loại gọi là Thức Vũ dược vật ngâm kia cỏ đuôi chó, lại thông qua kia trong nháy mắt thấm vào nữ Hoa Hoa da thịt, như thế, nữ Hoa Hoa trong cơ thể liền có Thức Vũ như vậy một loại dược vật, loại này dược vật sẽ thay đổi nữ Hoa Hoa huyết, nữ Hoa Hoa huyết liền trở nên ấm, sau này liền không thể lấy tới luyện dược cứu người." Đoan Mục Hoàng mày rậm vừa nhíu, sẽ cho A Cửu thân mình tạo thành thương tổn. Như thế sẽ không, chính là làm nàng nhiệt độ cơ thể cao một ít sẽ không có hại. Chỉ là hạ dược người, như thế nào hiểu được này Thước Vũ dược đâu. Nay Thước Vũ dược chính là muốn tới lửa cháy nơi mới có, đại mạc nơi mới có đâu. Còn có, người này mục đích chính là không muốn nhìn nữ hoa hoa lại dùng huyết cứu người, kỳ thật, nếu là tiểu lục ngươi không nghĩ làm nữ hoa hoa huyết lại cứu người, cũng có thể dùng Thước Vũ loại này dược vật thay đổi nữ hoa hoa huyết, chỉ là này Thước Vũ dùng lượng cực kỳ khắc nghiệt. Nếu là sai 1 ly, có thể nói là thất chi ngàn dặm. Kia cái này hạ dược người, dung lượng tức chuẩn, mới vừa rồi là lão phu nhiều lo lắng, mới như thế sốt ruột tới xem. Đoan Mộc Hoàng nghe mới gật gật đầu, nhưng là nghe được quỷ ẩn phía trước theo như lời nói, trong lòng nhưng thật ra có một tia tâm động, nếu vượng vô ưu từ đây đều không cần lại dùng chính mình huyết tới luyện dược, kia nàng có phải hay không chịu thương tổn thiếu một ít, đại ở chính mình bên người an toàn một ít. Còn có, cái kia hạ dược người là ai? Phía trước cùng Phượng Vũ Ưu gặp mặt người kia rốt cuộc là ai? Vì cái gì Phượng Vũ Ưu sẽ giấu giếm chính mình sự thật này đâu? Người nơi này nhưng có thứ vũ? Đoan Mục Hoàng lúc này hỏi. Không có. Quý ẩn buông tay, nếu muốn tìm, chính là phải chờ tới mỗi năm tháng 6 15 thời điểm, ở đại mạc điệu tâm trung tìm kiếm như vậy một loại dược vũ thảo mới được, hiện tại chỉ sợ không có. Này thảo dược cực kỳ khó tìm, cũng cực kỳ thiếu. Một năm ra như vậy 1 2 cây Đoan Mộc Hoàng nghe trong lòng hiện lên một tia thất vọng, kỳ thật cái này dược người, lần này ngược lại là giúp chính mình tâm, chỉ tiếp chính mình lo lắng vượng vô ưu thân mình, nhưng thật ra trời xui đất khiến. Chỉ là, người này nếu là nghĩ như vậy, nhưng thật ra có thể trực tiếp cùng chính mình nói mới là nha, nhưng vì sao? Đối, người này cũng không nghĩ làm vượng vô ưu nghĩ cách cứu viện thái tử diệp. Đoan Mộc Hoàng tức khắc nghĩ tới dược phòng những cái đó dược, chạy nhanh đi dược phòng. Đoan Mộc Hoàng cùng Quỷ ẩn đi đến dược phòng thời điểm, Bếp lò hỏa như cũ lẳng lặng thiêu đốt, như nhau đi phía trước giống nhau. Diệt hỏa, trực tiếp nhìn xem được, nhìn xem có hay không cái gì khác thường. Ân. Quý ẩn đồng ý, chạy nhanh làm theo. Ta đi trước chiếu cố A Cửu. Đoan Mục Hoàng nói xoay người rời đi, có chuyện gì, nói cho ta. Quý ẩn gật đầu, sau đó lão phu cấp nữ hoa hoa khai một bộ dược, làm nàng ngăn xong, hảo hảo nghỉ ngơi, áp hấp kinh, điều trị một chút thân mình. Ân. Đoan Mục Hoàng ừ một tiếng, rời đi. Hôm sau buổi trưa thời điểm, Phượng Vũ Ưu mới tỉnh lại, tỉnh lại thời điểm, Đoan Mục Hoàng đang ở cách đó không xa án thư trước xử lý sự tình. Phượng Vũ Ưu thấy hắn bận rộn, liền bất động thanh sắc chính mình đứng dậy, chỉ là Đoan Mục Hoàng đã buông xuống lá thư trong tay, vào này rèm châu, đỡ Phượng Vũ Ưu lên, cảm giác như thế nào? Phượng Vũ Ưu quay đầu nhìn hắn, cười cười, ta không có việc gì. A Cửu. Đoan Mục Hoàng hô một tiếng nói, tay phải đỡ nàng neo liễu, sau đó cho nàng lấy xiêm y đi lại đây. Ân Phượng Vô Ưu lập tức nhìn về phía hắn. Đoan Mục Hoàng nhìn nàng nãy ngoan ngoãn ý cười bộ dáng, nghĩ muốn nói ngày hôm qua thiên điện người kia, nhưng ngẫm lại, vẫn là từ bỏ, đói bụng đi. Có một chút. Phượng Vô Ưu cười cười. Người tới, bị thiện. Đoan Mục Hoàng hướng về phía bên ngoài hô. Bên ngoài ngân ngượm ứng, sau đó vội vàng bắt đầu bố thiện. Phượng Vô Ưu rửa mặt một chút lúc sau, hai người cùng ngồi ở kia bên cạnh bàn, trên bàn đã bãi đầy hảo chút đồ ăn. Trước dùng nữa. Sau đó lại cùng ta nói nói ngày hôn qua sự tình. Cái này ngày hôn qua sự tình, tự nhiên là chỉ bắt cóp Phượng Vũ Ưu sự tình. Nhưng là, chính mình cũng hy vọng Phượng Vũ Ưu có thể cũng nói nói thiên điện sự tình. Phượng Vũ Ưu nhìn hắn cười, "Ân, ngươi cũng ăn một chút." Phượng Vũ Ưu thấy hắn bất động trước đũa chỉ chính mình động trước đũa, có chút ngượng ngùng, mới nói, "Hảo." Đoan Mục Hoàng trực tiếp đồng ý. Dung nữa xong lúc sau, Phượng Vũ Ưu ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn hắn, Đoan Mục Hoàng lúc này cũng buông chiếc đũa. Phượng Vô Du nhìn hắn, đem ngày hôm qua sự tình nói ra, cũng nói đến cuối cùng gặp được cái kia cổ quái nam nhân, tận khả năng khách quan trần thuật, để tránh Đoan Mộc Hoàng hiểu lầm hoặc là nhiều phòng đoán. Đoan Mộc Hoàng dị đồng méo lại, gật gật đầu, "Yên tâm, ta sẽ không buông tha hắn. Vô luận là Bắc Lãng Nghị nhị như tư, vẫn là cái kia cuối cùng xuất hiện nam nhân kia, đều sẽ không bỏ qua. Cấu kết với nhau làm việc xấu, vậy không thể tha thứ." Phượng Vô Du nhìn hắn hung ác thần sắc, không cấm bắt được Đoan Mộc Hoàng tay, "A Lục" Kỳ thật ta cảm thấy nơi này sự tình có chút trùng hợp, như thế nào ở yêu cầu ta thời điểm, lại đột nhiên đem ta cướp đi đâu? La có mật thám tiềm tàng ở ta bên người, yên tâm, ta sẽ bắt được tới." Đoan Mục Hoàng nói, sau đó nhéo nhéo Vượng Vu Ưu tay, nhẹ nhàng mà trả sát, ánh mắt nhìn về phía Vượng Vu Ưu, nhưng vẫn là đem đến khẩu nói nuốt vào. Phượng Vu Ưu thấy hắn muốn nói lại tôi, mày đẹp nhíu lại, có phải hay không còn có chuyện gì? Ngày hôm qua hoàng thượng ở ngự thư phòng theo như ngươi nói cái gì? 10 ngày lúc sau, quân khác gấp cùng Long đại tiểu thư ở Kim Thành thành hôn. Đoan Mục Hoàng nói, đến lúc đó sẽ triều hạ. Không ba một là ai lòng mông dạ thú? Phượng Mô Ưu hơi hơi tưởng tượng, ngươi là sợ hãi có người sẽ ở triều hạ thượng cái dối. Vẫn là sợ hãi trong lúc sẽ có người phá hư Long đại tiểu thư cùng quân thái tử hôn lễ. Đoan Mục Hoàng khẽ cau mày, "Ừm. Một khi đã như vậy, chi bằng hảo hảo mượn mượn lần này cơ hội." Phượng Mô Ưu nhìn Đoan Mục Hoàng, cười cười, thấp giọng cho hắn nói một câu nói. Đoan Mục Hoàng thấy nàng cười, tự nhiên cũng là cười, Á Cửu thật là hảo thông minh. Phượng Vô Ưu trong lòng nghĩ tư tư, tuy rằng biết chính mình điểm này tiểu tâm tư sẽ không giấu trụ hắn, nhưng nếu là nghe được hắn ca ngợi, chính mình tâm tổng hội cảm giác ngập nào. Đoan Mục Hoàng cùng nàng dùng quá ngọt thiện lúc sau, tắt đi ra cửa, trước khi đi thời điểm dặn dò Phượng Vô Ưu phải hảo hảo đãi ở trong phủ, tốt nhất nơi nào đều đừng đi, chính mình thực mau trở về tới. Phượng Vô Ưu thấy hắn rời đi, từ chính mình trong tay áo lấy ra kia cổ đuôi chó. Chính mình thật sự là không rõ, vì sao Đoan Mộc Không Hoàn sẽ đưa chính mình này nhiễm dược cỏ đuôi chó, chỉ là, này dược, dược tính không cường, chính mình còn không biết đây là cái gì dược. Trong tay nhẹ nhàng nhéo, liền đến dược phòng nơi đó. Vừa mới vào dược phòng, liền nghe được bên trong truyền ra Đoan Mộc Không Hoàn cùng Quý ẩn thanh âm. Phượng Vũ Ưu kinh ngạc kinh, Đoan Mộc Không Hoàn đến đây lúc nào đâu? Như thế nào chính mình liền không biết? Hoang thẩm. Đoan Mộc Không Hoàn nhìn Phượng Vũ Ưu, lập tức cười nở hoa. Trong tay hắn còn cầm kia đại quạt lá cỏ, nhìn Phượng Vũ Yêu, đem kia dược lò hỏa phiến đến càng thêm mạnh, "Quỷ ẩn, Quỷ ẩn, hoàn thành tới." Hắn lại một mặt hướng về phía bên trong Quỷ ẩn hô. Quỷ ẩn từ bên trong dược trong phòng ra tới, đương nhìn đến bởi vì đoàn một không hoàn phiến hỏa quá lớn lực, mà khắp nơi vảy ra hỏa hoa thời điểm, hô lớn, "Ai da! Ngươi làm gì vậy? Muốn đem lão phu dược phòng thiêu không thành?" Phượng Vũ Yêu nhìn cũng là hơi hơi giật mình, "Tiểu Không, đừng lớn như vậy lực phiến hỏa." Đoan Mộ Không Hoàn nhìn Phượng Vô Ưu cười, sau đó mới nhìn về phía trong tay đại quạt lá cỏ, cười nói, "Không ngại, lửa lớn một ít có thể sớm một chút ngao hảo dược." "Đi, đi." Quỷ ẩn đoạt quá kia đại quạt lá cỏ, bất quá là làm ngươi xem cái hỏa nhi, lại là muốn giết người dùng sức làm chi? Đoan Mộ Không Hoàn mừng rỡ cái tự tại, thấy trong tay không có kia đại quạt lá cỏ, ta đây liền không giúp ngươi, miễn cho ngươi nói ta khi dễ ngươi cái này lao đầu nhi." Phượng Vô Ưu nhìn Đoan Mộ Không Hoàn kia vẻ mặt tiểu bướng bình bộ dáng, Trong lòng đã là thở dài một hơi, cũng không biết hắn này có đôi chó lạ từ đâu tới, hoặc là người khác cho hắn, hắn vừa lúc lấy tới chơi, đưa cho chính mình đâu. Hoang Thẩm. Đoan Mộ Không Hoàn lúc này tiến lên đây, sau đó liền cười cười, có phải hay không tìm tiểu chất chuyện gì? Là muốn tìm tiểu chất chơi sao? Phượng Vũ Ưu lắc lắc đầu, ta nhưng thật ra có một chút sự tình muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đi theo ta. Phượng Vũ Ưu trưng cầu hỏi. Hảo a. Đoan Mộ Không Hoàn quay đầu lại nhìn thoáng qua Quỷ Ẩn, Quỷ Ẩn Buồn hoàng tử không bồi ngươi, buồn hoàng tử muốn bồi mỹ mỹ hoàng thẩm đi. Phượng Vũ Ưu nghe cười cười. Quỷ Ẩn nhìn thoáng qua bọn họ hai người rời đi, rất có khinh phục, thiết, nữ hoa hoa chính là tiểu lục, ngươi nảy tiểu con khỉ tốt nhất truy ngoan ngoan chính mình vui đùa đi. Đoan Mộ Không hoàn chính là hiểu được võ công, nghe được Quỷ Ẩn nói như vậy một tiếng, lập tức quay đầu hướng tới Quỷ Ẩn làm một cái mắt quỷ, sau đó mới nhảy bắn đi theo Phượng Vũ Ưu tới rồi một chỗ trong đỉnh. Phượng Vũ Ưu nhìn nhìn xung quanh, xác định không có gì người lúc sau mới quay đầu nhìn về phía Đoan Mục Không Hoàn. Chính là không nghĩ tới, mới vừa quay đầu, lại không nghĩ một phen liền đụng phải Đoan Mục Không Hoàn cái trán. Này Đoan Mục Không Hoàn thân cao, nhưng thật ra so Phượng Vô Ưu cao hơn cái đầu, nhưng lại cứ vừa mới hắn túi đầu khom lưng mà tới truy đuổi Phượng Vô Ưu bước chân. Đoan Mục Không Hoàn một phen về phía sau lui lui, Miệm Nhi lập tức liền bẹp, "Ô ô, hoàng thẩm thế nhưng đánh vỡ ta đầu." Hắn nói liền phải khóc lên, còn không quên vuốt chính mình cái trán. Phượng Vô Ưu chinh lặng một chút, tiến lên vài bước. Ta không biết ngươi liền đi theo ta phía sau, sau này ngươi không cần dựa như vậy gần. Ngươi không sao chứ? Làm ta nhìn xem. Phượng Vô Ưu nói thấu tiến lên. Không có việc gì, chính là có điểm đau, Hoàng Thẩm ngươi cấp tiểu chất xoa xoa. Đoan Mộ Không hoàn trực tiếp liền ngồi trên mặt đất, đô khởi kia nguyên bảo miệng, vạn phần hỷ khuất mà nhìn Phượng Vô Ưu. Phượng Vô Ưu lại là ngẩn ra, ngay chơi xấu công phu chỉ sợ là độc bộ thiên hạ. Đoan Mộ Không hoàn thấy Phượng Vô Ưu không tới, lập tức liền loạn đặng vài cái kia hai cái đùi. Hoang Thẩm, Hoang Thẩm. Phượng Vô Ưu không có cách, tiến lên, ngồi xổm xuống thân mình nhìn hắn, "Tiểu Không, ngươi giúp ta xoa xoa a, xoa xoa a, chạy nhanh." Đoan Mộ Không hoàn chỉ vào chính mình cái trán, đã đánh gãy Phượng Vô Ưu nói, Phượng Vô Ưu lại tưởng nói thời điểm, chính mình đã giơ lên tay bắt Phượng Vô Ưu thủ đoạn, sau đó liền hướng chính mình trên tràn phóng, nhanh lên, đâu đâu. Nay một tiếng, so nữ nhân hờn dỗi còn muốn đả, còn muốn mị. Phượng Vô Ưu đánh một cái run run. Bất Đắc Dĩ giúp hắn xoa xoa, cảm giác hảo chút không? Không có. Một ngụm từ chối, ngữ khí cứng đờ, Nguyên Bảo miệng đô càng cao, mắt Đào Hoa càng lả mị người. Phượng Mô Ưu có loại xúc động, hy vọng Đoan Mục Hoàng sớm một chút trở về, sau đó tốt nhất đem cái này Đoan Mục Không Hoàn ném văng ra. Chính là, y li theo chính mình phía trước nhận thức, cho dù Đoan Mục Hoàng trở về, giống như này Đoan Mục Không Hoàn cũng là như thế chơi xấu, chỉ có Đoan Mục Hoàng tức giận thời điểm, hắn mới có sở thu liễm chính mình đều còn không có hỏi hắn cỏ đuôi cho sự tình đâu, hắn cũng đã đánh đòn phủ đầu, hơn nữa thế nhưng như thế vô lại. "Đói, cỏ đuôi chó?" Phượng Vô Ưu Thu hồi suy nghĩ, một lần nữa nhìn về phía Đoan Mộc Không Hoàn, Đoan Mộc Không Hoàn lúc này chính là cảm giác hưởng thụ, nheo lại mắt đào hoa tới, vẻ mặt thoải mái. "Cảm giác khá hơn nhiều không?" Phượng Vô Ưu cắn răng hỏi. Đoan Mộc Không Hoàn mở mắt đào hoa, thân sắc rất là đau thương mà nhìn Phượng Vô Ưu liếc mắt một cái, bĩu môi nói, "Khó được hoàn thẩm như thế chiếu cố tiểu triết." Liền không nên đột nhiên mở miệng hỏi như thế lệnh người thương tâm nói mới lạ. Phượng Vũ ưu giật mình ngạc, thu hồi chính mình tay tới, tay của ta mệt mỏi. Ngươi chạy nhanh lên, đừng ngồi dưới đất, sẽ cảm lạnh. Phượng Vũ ưu nói giữ chặt cổ tay của hắn, hi vọng kéo hắn tới. Đoan Mộ không hoàn cười cười, bị Phượng Vũ ưu dắt tới, cũng không có làm cái gì quá mức sự tình. Hắn ngồi ở trên ghế, ném hai cái đùi, vạn phần ăn chơi chắc táng, nói đi, Hoàng Thẩm muốn hỏi cái gì? Hắn nói mắt Đào Hoa hướng tới Phượng Vũ U yêu chính là thoáng nhìn. Phượng Vũ U Vi Lăng, chính mình còn tưởng rằng hắn vừa mới chơi xấu là vì muốn né tránh chính mình truy vấn đâu, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế chủ động. Này cỏ đuôi chó là ai cho ngươi? Phượng Vũ U từ chính mình trong tay áo lấy ra kia cỏ đuôi chó, hỏi, Lệ Hoa Viên Trung có một miếng đất nhi, mọc đầy hoa cỏ, tiểu chất nhìn này cỏ đuôi chó hảo chơi, liền đi thải tới. Đoan Mộ không hoàn cười cười, có phải hay không Hoàng Thẩm tự thích? Nếu là hoàng thẩm thích, tiểu chất lập tức đi ngắt lấy trở về, tốt không? Hắn nói lập tức đứng dậy, chạm đến thẳng tắp tới. Phượng Mộ Ưu lắc đầu, không cần. Kia chỗ này mọc đầy hoa cỏ, đó là người nào xử lý hoa cỏ? La Chu hoàng hậu, vẫn là vị nào phi tử? Chu hoàng hậu. Đoan Mộ Không hoàn nói, hoàng thẩm yên tâm, tiểu chất chỉ là ngắt lấy một đóa, sẽ không bị nàng phát hiện. Tiểu chất sau này không hề ngắt lấy chính là Hoàng thẩm đừng lo lắng đâu. Phượng Mộ Ưu mày đẹp nhíu lại, Sau này không cần ngắt lấy. Hắn lý giải vì chính mình lo lắng hắn. Dựa theo hắn cách nói, có khả năng nhất là chỉ Chu hoàng hậu mệnh lệnh làm người dùng dược vật tới bồi dưỡng này cổ đồ chó, lại trong lúc vô tình bị Đoan Mục Không Hoàn ngẫu nhiên ngắt lấy lấy tới chơi, sau đó đưa cho chính mình. Hoang Thẩm tưởng cái gì đâu? Đoan Mục Không Hoàn lúc này cười cười, đã chạm tiến đến. Phượng Mô ưu lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi sau này không cần lại tùy ý đụng vào Chu hoàng hậu đồ vật, nàng đồ vật, có lẽ có độc. Có lẽ có cái gì vấn đề lớn? Có độc. Đoan mục không hoàn mở to hai mắt nhìn, dây tiếp theo làm như suy đoán đến thứ gì giống nhau, lập tức nhìn về phía Phượng Vô Yêu trong tay cỏ đôi chó, người nói tiểu chất đưa cho người này cỏ đôi chó có độc. Không phải, đừng quá mẫn cảm, ta nói chính là có lẽ, có lẽ, hiểu được sao? Phượng Vô Yêu nói. Đoan mục không hoàn nghe mới thoáng an an tâm. Phượng Vô Yêu đối với hắn cười cười, đem cỏ đôi chó lại lần nữa dùng khăn lửa bao hảo, sau đó bỏ vào chính mình trong tay áo. Đoan Mộc Không Hoàn hẳn là không phải loại người như vậy. Đoan Mộc Không Hoàn lúc này nhìn nhìn xung quanh, thấy cách đó không xa có cái con bướm nhí bay qua tới, liền lập tức hướng về phía Vượng Vô Ưu cười, "Hoàng Thẩm, xem, con bướm, con bướm, từ từ ta." "Ngươi, tiểu Không Vượng Vô Ưu kêu gọi." Đoan Mộc Không Hoàn đã hướng tới kia con bướm chạy như bay nhào qua đi, "Con bướm, con bướm, từ từ ta." Vượng Vô Ưu nhìn Đoan Mộc Không Hoàn bóng dáng, hơi hơi có chút thất thần. Lúc này Lộc Nguyệt từ bên ngoài vội vã tiến vào, "Tiểu thư, nhị thiếu gia thượng trong phủ tới, muốn gặp ngài." "Đi chính đường." Phượng Vô Ưu nói, hướng tới chính đường liền chạy tới nơi. Con chưa từng đến chính đường, liền nhìn đến Phượng Thu Húc đứng ở kia đường ngẩng cổ leo, đưa nhìn đến Phượng Vô Ưu thời điểm, trong lòng vui vẻ, chạy nhanh tiến lên, "Tứ muội, nhị ca." Phượng Vô Ưu tiến lên, cười. Phượng Thu Húc nhìn Phượng Vô Ưu, cười cười, "Ta liền thừa dịp hạ chiều hồi phủ đến xem tứ muội, thấy tứ muội thân mình mạnh khỏe." Liền an tâm rồi. Cảm ơn nhị ca quan tâm." Phượng Vô Ưu nói. Phượng Thu khụ khẹ miệng đạm đạm cười, "10 ngày lúc sau, quân thái tử cùng Long đại tiểu thư thành thân, tứ muội liền tốt nhất không cần trộn lẫn đi vào." "Vì cái gì?" Phượng Vô Ưu mày nhăn lại. "Nhị ca tưởng, vương gia nhiều ít chuyện này đều sẽ theo như ngươi nói một ít, vô luận là triều hạ vẫn là cái gì, đều khẳng định sẽ có nguy hiểm, này đó, nhị ca đều không nghĩ ngươi đặt chân đi vào." Phượng Vô Ưu trong lòng ấm áp, "Cảm ơn nhị ca quan tâm." Yên tâm ta sẽ không có việc gì. Phượng Thu Húc thấy Phượng Vô Ưu tâm ý đã quyết, nghĩ muốn lại khuyên bảo, chính là lời nói vẫn là tới rồi trong miệng không có nói ra, thôi, hảo hảo chiếu cố hảo tự mình. Phượng Vô Ưu gật gật đầu. Nhị ca về trước phủ. Phượng Thu Húc thay một bộ tươi cười. Phượng Vô Ưu nhìn theo hắn rời khỏi sau, mới về tới trong phòng. Phượng Thu Húc ra phủ lúc sau, phi thân lên ngựa, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua kia cực đại đại duệ quỷ vương phủ bảng hiệu, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Công tâm khó chính là một khi công tâm thành công, còn lại là vĩnh viễn đều không thể lay động chuyện này. Lúc này, bác Lãng Nhi nhĩ tư đang ngồi ở kia phòng tối bên trong, hắn nhìn trước mặt ngồi lại vạn phần ưu nhã Đoan Mộc Xích Tuyết, khóe mắt không cấm run rẩy, xích vương điện hạ. Đoan Mộc Xích Tuyết thoáng chuyển động một chút, chính mình đỏ như máu đua giới, bổn vương muốn biết, ai chợ ngươi cướp đi phượng vô ưu. Nhi nhĩ tư kinh ngạc, ngươi, ngươi như thế nào biết? Người kia, rốt cuộc là ai? Đoan Mộc Xích Tuyết một tay liền đặt ở trên mặt bàn, cập kia hắc đồng sâu thẳm, lại hung ác nham hiểm. "Cô, cô không biết là ai?" Nhị Nhi tư cắn răng, trên trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. "Nếu không tin bổn vương, nghĩ muốn cùng người khác hợp tác, kia xem ra chúng ta không có gì mặt khác hợp tác tất yếu." Đoan Mộc Sích Tuyết rõ ràng không tin Nhị Nhi tư nói, ngữ khí vạn phần lạnh băng, "Đứng, dậy, muốn đi người." "Không, cô muốn cùng ngươi Sích vương tiếp tục hợp tác." Nhị Nhi tư lập tức nói, "Người kia, thật sự, cô thật sự không biết là ai?" Cô chỉ biết chính là, hắn trước nay chỉ xuất hiện ở ban đêm, hơn nữa cô nếu là muốn gặp hắn, nhất định trước đem định ngày hẹn thư từ phóng tới miếu Thành Hoàng Lư hương hạ, hôm sau đồng dạng thời gian sẽ có thư từ hồi phục. Hắn là người cẩn thận, hồi phục thư từ bút tích trước nay đều sẽ bất đồng, hơn nữa cực kỳ ngắn gọn mấy chữ, thấy hoặc là không thấy. Nếu là hắn đáp ứng gặp mặt, thì tại ngoại ô ngoại vứt đi cũ trạch chung gặp mặt, hắn tới vô ảnh đi vô tung, sự tình xong xuôi, hắn liền sẽ biến mất, vô pháp bắt giữ người này. Không nghĩ tới dưới bầu trời này thế nhưng còn có như vậy thần bí người tồn tại. Đoan Mục Xích Tuyết khẽ mỉm cười, hắn chủ động tìm tới môn tới. Đúng vậy. Nhị Nhị tự gật đầu, người này đột nhiên liền xuất hiện, cũng đột nhiên biến mất. Vậy ngươi cùng hắn hợp tác, ngươi cho hắn cái gì chỗ tốt? Hắn muốn ta bác lãng địa cung trung thánh nữ A Mola. Long mông dạ thú, hắn cũng xứng đôi A Mola. Đoan Mục Xích Tuyết hừ lạnh. Bác lãng Nhị Nhị tự trầm mặc. Một khi đã như vậy, kia hắn vẫn là sẽ xuất hiện đi. Mục đích của hắn chính là còn không có đạt tới đâu. Đoan Mộc Xích Tuyết cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người nhìn về phía Bắc Lãng Nhị Nhị Tư. Nhị Nhị Tư hiểu ý gật đầu. "Không ba, hai ta có chút gấp không trả lỗi." Phượng Thu Húc vừa mới rời đi Duệ Quỷ Vương phủ, Đoan Mộc Không hoàn liền từ dưới mái hiên phi thân mà xuống, hắn lực vách tường mà qua, không hơi một lát cũng đã tới rồi Duệ Quỷ Vương phủ cửa chính. Vừa lúc lúc này, chính nhìn đến Phượng Thu Húc quay đầu nhìn về phía Duệ Quỷ Vương phủ bằng hiệu. Đoan Mộc Không hoàn mắt đảo hoa nhíu lại, Nhìn Phượng Thu Húc cưỡi lên ngựa rời đi, dưới chân một chút, cũng đã phi thân thoăn thoắt vào một trận cùng Phượng Thu Húc cộng đồng phương hướng xe ngựa. Lén lút, liền cảm giác ngươi không làm cái gì chuyện tốt nhi. Đoan Mộc Không Hoàn khẽ miệng nói thầm, ở kia xe ngựa cái giá hạ bắt lấy, đi theo Phượng Thu Húc cùng nhau đi. Chỉ là Phượng Thu Húc thật sự hướng Vượng Võ Thừa tướng phủ đi, nhưng thật ra làm Đoan Mộc Không Hoàn chỉ cảm thấy chính mình ăn cái mệt. Không tin không tin. Bổn hoàng tử muốn tiếp tục nhìn chằm chằm ngươi. Đoan Mộc Không Hoàn có chút khí, rầu miệng Phi thân vào Phượng Võ Thừa tướng phủ. Ma Phượng Thu Húc vừa mới vào trong phủ, liền có gã sai vặt chạy nhanh tiến lên đây thấu thượng lỗ thay hắn, sau đó thì thầm vài câu. Phượng Thu Húc gật đầu, sau đó hướng tới Phượng Cửu Lân thư phòng đi đến. Phượng Cửu Lân trong thư phòng, Kim Lan Vương tử Mã Khuyết đang ở cùng hắn trò cười, đương nhìn đến Phượng Thu Húc xuất hiện ở cửa thư phòng trước thời điểm, nhưng thật ra đều dừng lại. Húc Nhi bái kiến cha, bái kiến bá phụ đại nhân. Phượng Thu Húc tiến vào liền hành lễ. Phượng Vũ Lân nhìn thoáng qua Tư Mã Khuyết, Tư Mã Khuyết cười gật đầu, hảo chất nhi không cần khách khí. Húc Nhi ngồi nơi đó. Phượng Vũ Lân cười chỉ hắn cùng Tư Mã Khuyết hai người trước mặt vị trí. Đúng vậy. Phượng Thu Húc lại lần nữa nhất bái, sau đó mới đứng dậy ngồi vào vị trí thượng. Húc Nhi chính là nhân tài mới xuất hiện a, không nghĩ tới 1 năm trong vòng cũng đã trở thành trong triều đắc lực thừa phủ, thật đáng mừng. Tư Mã Khuyết cười cười. Húc Nhi chỉ là tận lực làm tốt thuộc bổn phận việc, hy vọng vị quân già hữu Thế phụ giải ưu. Phượng Thu Húc đang ngồi thượng tri lễ. Tư Mã Khuyết gật gật đầu, xoa xoa chính mình nửa hoa dâm trồng râu, nếu là chí nhi như hảo chất nhi như vậy, nên thật tốt. Chí đệ kỳ thật vẫn luôn thực nỗ lực. Chí đệ sẽ không cô phụ bá phụ đại nhân sở vọng. Tư Mã Khuyết chỉnh trọng gật đầu, chính mình đương nhiên là hi vọng Tư Mã chí có thể trưởng thành lên. Lân huynh, ta có một chuyện không biết đương nói không lo nói. Tư Mã Khuyết lúc này đối với Vương Cửu Lân nói, sau đó lại nhìn thoáng qua Phượng Thu Húc. Ngài nói đó là, chúng ta có bao nhiêu năm giao tình? Sao như vậy khách khí lên. Phượng Cửu Lân kỳ thật cũng coi như là phỏng đoán đến từ Mã Khuyết một ít ý đồ đến, chỉ là không trọng phá thôi. La Chí Nhi, ta muốn cho Chí Nhi đi theo Húc Nhi cùng nhau đến làm việc, làm hảo chất nhi nhiều hơn giáo một dạy hắn, để tránh hắn thiếu ở triều thượng đi đường vòng, như thế nào? Tư Mã Khuyết nói nhìn về phía Phượng Thu Húc. Phượng Thu Húc vi lăng, Tư Mã Khuyết chính là một môn vô gia. Thế nhưng muốn như thế hỏi bọn Hán Phượng võ thừa tướng phủ. Lời này, không, chuyện này chỉ sợ là Tư Mã Chí cũng không biết đi, bằng không cũng không cần như thế bí ẩn làm gã sai vặt tới trộm nói cho chính mình, Tư Mã Khuyết tới, hơn nữa liền ở Phượng Cửu Lân trong thư phòng. Phượng Thu hút minh bạch, đây là làm hắn âm thầm chiếu cố hảo Tư Mã Chí. Nay đó ý tứ, là cá nhân đều hiểu. Tư Mã Khuyết thái tử sốt ruột, kỳ thật loại này cách làm phi thường lý giải, rốt cuộc hắn hy vọng cuối cùng chỉ có Tư Mã Chí. Chỉ là dựa theo chính mình đối với Tư Mã Chí hiểu biết, căn bản không cần chứng minh nhiều hơn chiếu cố, chỉ cần Tư Mã Chí dám làm, không, có gì làm không được, chính là hắn không thể luyện võ thể chất sẽ hạn chế hắn nào đó phương diện phát triển mà thôi. Húc Nhi minh bạch, bá phụ đại nhân yên tâm, Húc Nhi định không cô phụ bá phụ đại nhân gửi gắm. Phượng Thu Húc lập tức đứng dậy hành lễ. Đứa nhỏ này, thật sự hiểu chuyện. Tư Mã khuyết gật đầu vừa lòng cười cười. Phượng Cửu Lân gật gật đầu, Húc Nhi này năm qua, thật sự là trưởng thành không ít. Đoan Mộc Hoàng hồi phủ vào nội viện thời điểm, chính nhìn đến Phượng Vu ưu dựa vào án thư bên, đầu gối còn phóng khâu vá tiểu hài tử áo lót. Lúc này, Phượng Vu đúng là một tay cầm kim thêu hoa, khá vậy hứa quá mệt mỏi, nàng động tác dừng lại ở khâu vá tiến xiêm y kia một khắc, mà có một ít kim chỉ rơi trên mặt đất cũng không biết. Đoan Mộc Hoàng khẽ miệng hơi hơi mỉm cười, hắn tiến lên vài bước, ngồi xổm xuống nhìn một chút nàng trong tay tiểu hài tử xiêm y, nàng thực thích hài tử đâu, là bởi vì chính mình thích nàng mới thích vẫn là nàng vốn dĩ liền thích đâu. Đoan Mục Hoàng nhẹ nhàng mà vớt ve một chút Phượng Vô Ưu những cái đó kim chỉ, dẫm đạp, nếu là Phương Hảo, hai tử mặc vào nhất định sẽ cảm giác thừ cấm thừ ấm. Đoan Mục Hoàng nhẹ nhàng đem Phượng Vô Ưu trong tay ngân châm lấy xuống dưới, Phượng Vô Ưu ngẩn ra, lập tức tỉnh lại, đưa nhìn đến Đoan Mục Hoàng thời điểm, tức khắc cười, "A Lục, ngươi đã trở lại." Ân. Đoan Mục Hoàng tay phải ngón trỏ lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua Phượng Vô Ưu gương mặt, ánh mắt kia có chút thăm trầm. Phượng Vô Ưu xấu hổ thiên quá mặt đi, thấp giọng nói, "Trở về liền hảo." Đoan Mục Hoàng thu chính mình tay, nháy mắt không đợi Phượng Vô Ưu hoàn hồn, cũng đã đem Phượng Vô Ưu ôm vào chính mình trong lòng ngực, làm nàng ngồi ở chính mình trên ủi, mà hắn nhưng thật ra ngồi ở Phượng Vô Ưu nguyên bản ghế trên. Rất muốn vì ta sinh cái hài tử. Đoan Mục Hoàng một tay ôm lấy nàng nheo liếu, một tay đã niết thượng nàng vừa mới khâu vá tiểu hài tử xiêm y đi. "Không phải ngươi muốn sao?" Phượng Vô Ưu thấp giọng nói, Ở hắn trong lòng ngược thật sự là nhiều một phần tiểu mỹ. Đoan Mộc Hoàng nhìn một trận tâm viên ý mã, giống như hai ba thiên chưa từng cùng nàng ân ái, nhưng thật ra có chút tưởng, đặc biệt là nàng như vậy xấu hổ thái, quả thực là khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. "Là, ta rất muốn." Đoan Mộc Hoàng ở nàng bên thai nhẹ giọng cười cười, bàn tay to đã bắt đầu không quy củ tới. Phượng Bồ Ưu kinh ngạc kinh, chạy nhanh bắt lấy hắn tay, đường sương bậy, ban ngày ban mặt, rất nhiều chuyện này phải làm. Trạng vạng Đoan Mục Hoàng chỉ chỉ sắt trời, nên nghỉ tạm. Phượng Mô ưu sắc mặt đỏ lên, chạy nhanh đẩy đẩy hắn, chuyện của Ngư Nhi rất nhiều không để yên đâu. Hôm nay ngươi đi ra ngoài làm chuyện gì nhi? Ta cùng với Kim Lan Vương thứ tử thấy một mặt lúc sau, lại cùng quân khác gấp thấy một mặt, cho nên trở về thời điểm có chút vãn. Đoan Mục Hoàng giải thích, váng vẻ kiều thê, thật sự là không nên, đêm nay bổ một bổ, tốt không? Lại không đứng đắn. Phượng Mô ưu đánh hắn loạn bò tay một phen. Sau đó Trừng Mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thái tử bên kia như thế nào? Quý ẩn đang ở triều cố, hết thảy không ngại, thần linh vẫn luôn thủ. Phượng Vũ Ưu nghe gật gật đầu. "Tiểu không vào buổi chiều thời điểm tới đi tìm ngươi, nghe nói ngươi còn hỏi hắn một ít việc nhi." "Ân." Đoan Mộc Hoàng hỏi, hắn hôn hôn Phượng Vũ Ưu cổ. Phượng Vũ Ưu buông xuống kia tiểu hài tử Siêm Ý Di từ từ kim chỉ theo phẩm, sau đó nâng lên đầu của hắn, hai trong mắt đối với hắn là vẻ cổ đuôi chó sự tình. Sau đó Đoan Mộc Hoàng lúc này đã bế lên Phượng Vu Ưu tới, không đợi Phượng Vu Ưu phản ứng, đã muốn chạy tới cửa chỗ, duỗi tay liền đóng cửa phòng, sau đó hướng tới nội thất đi vào. "Đừng, đừng." Phượng Vu Ưu trong lòng thẩn trương, tim đập không cấm gia tốc. Luôn lại như vậy nói chuyện thiếm, cảm giác có chút không thú vị. Đoan Mộc Hoàng trầm thấp thanh âm nói, nghiêm nhiên mà đã đem Phượng Vu Ưu phóng tới trên giường, tiếp tục nói: "Ngươi." Phượng Vu Ưu trợn to mắt nhìn hắn, "A Lục." Đoan Mộc Hoàng hôn lên nàng ngồi, "Là" ta có chút gấp không trả nổi. Hắn trầm tấp một tiếng nói. Phượng Vô Ưu thân hình hơi hơi run một chút, "Ta, ta sẽ vô pháp tự hỏi." Tuy bản năng nói ra nói, mới là nhất chân thật. Đoan Mục hoàng thanh lãnh không giống là cá nhân, hắn lúc này dọc theo Phượng Vô Ưu duyên dáng cổ, vẫn luôn đi xuống, sở nơi nơi đều bị làm Phượng Vô Ưu run rẩy, "Nói cho ta, ngươi thấy Đoan Mục không hoàn lúc sau, hỏi hắn sự tình gì?" "Có đuôi chó, có độc." Phượng Vô Ưu đè lại hắn tay, ánh mắt thanh lãnh mà nhìn hắn. Đoan Mục Hoàng nghe thâm trầm nóng nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó, ta phía trước sợ rĩ không có cùng ngươi nói, là bởi vì ta không nghĩ, không, không nghĩ làm ngươi lo lắng. Vữa Mô yêu rốt của không địch lại hắn. Ta biết ngươi giấu giếm ta, ta chờ ngươi đối ta thẳng thắn, còn hảo, Á Cửu, ngươi đối ta thẳng thắn. Đoan Mục Hoàng trầm thấp thanh âm. Vữa Mô nhíu mày đẹp một chút, "Ta, ta không nghĩ giấu ngươi. Ta không nghĩ ngươi." Hiểu Lâm. Hiểu Lâm tiểu không. Đoan Mục Hoàng trầm mặc không dao động. Độc, hẳn là không phải hắn hạ. Đừng, đừng hiểu lầm hắn. Là hắn hạ, này dược vị thứ vũ là nhằm vào ngươi trong xương cốt chảy máu mà chế. Thương hảo, không quá đáng ngại. Đoan Mộc Hoàng thoáng ngừng lại, phữa môi ưu anh anh thanh âm đã nghe không được rõ ràng, vô lực thân mình mềm như bông. Nhưng là nghe tới hắn lời này lúc sau, cả kinh, mà xuống một giây, bất luận cái gì phản ứng đều bị hắn đoạt đi. Đoan Mộc Hoàng trong cổ họng thở dài một hơi, không nói vài thứ kia Tâm tư của ngươi ta đều hiểu, ta sẽ không đối hắn thế nào. Hắn trách làm, kỳ thật ta cũng lý giải. Hiện tại, làm ta hảo hảo hãy ngươi. Phượng Vũ Ưu đã là nói không ra lời, chỉ là nghe hắn nói sẽ không đối Đoan Mục không hoàn thế nào, chính mình liền nhiều yên tâm. Chỉ là, chính mình còn thật sự là không biết này đó loạn loạn một đoàn rốt cuộc muốn nên như thế nào xử lý. Ước chừng giờ hỡi thời điểm, Đoan Mục Hoàng nhanh nhẹn mà nghe được bên ngoài có cái gì rơi xuống thanh âm, biết là có người tiến đến. Toại mới có chút lưu luyến mà ôm hôn, hôn Phượng Vô Ưu môi, bừng tỉnh gian thấy nàng đầy người mệt mỏi, mới nhớ tới chính mình cầm thú một phen, thế nhưng liền bữa tối cũng chưa từng làm nàng dùng, liền vẫn luôn mệt nàng đến bây giờ. Trong lòng ngày nấy, Đoan Mộc Hoàng trong cổ họng thở dài một hơi, mang tới khăn lụa cấp Phượng Vô Ưu rửa sạch một chút lúc sau, cho nàng mặc vào sa y liễu, che lại chân lấm, tốc độ rửa sạch chính mình một phen, mặc tốt xiêm y liễu nhanh chóng liền đến bên ngoài. Bên ngoài, chính thấy được Đoan Mộc Không Hoàn ngồi ở hồ hoa sen biên. Một người nâng má, nhìn kia một hồ mặc hà xuất hận. Đoan Mục Hoàng ánh mắt biến lẫm, này hầu nhãi con nhưng hiểu được tới. Đoan Mục Hoàng đi qua, sau đó cũng ngồi ở Đoan Mục Không Hoàn bên cạnh người, bán ra chỉ lúc sau, hồi hoa sen trùng đang ra gợn sóng tới. Đoan Mục Không Hoàn tức khắc hoàn hồn, quay đầu nhìn hắn, "Hoàng thúc?" Đoan Mục Hoàng ánh mắt thâm trầm mà nhìn hắn một cái, hung ác nhíu hiểm, lại lạnh lẽo. Đoan Mục Không Hoàn cả người chình lăng một chút, "Hoàng, Hoàng thúc." Còn dám tới thấy bổn vương? Đoan Mục Hoàng ánh mắt châm xuống. "Tiểu, Tiểu Chất, vì sao phải làm như vậy?" Đoan Mục Hoàng trầm thấp lạnh lùng nói, "Là bổn vương dung túng ngươi quá sâu, vẫn là ngươi cho rằng bổn vương sẽ không đối với ngươi như thế nào?" Đoan Mục không hoàn đứng dậy, có chút khiếp đảm mà nhìn hắn, "Tiểu, Tiểu Chất biết sai rồi. Ngươi tưởng báo ngươi mẫu phi thủ, bổn vương không có gì ý kiến, chỉ là, ngươi tốt nhất tra ra chân tướng lại báo. Nếu là muốn lợi dụng A Cửu làm mang hạt việc, kia bổn vương liền quyết không cho phép." Đoan Mục Hoàng cũng đứng lên, Ngưng mắt nhìn chằm chằm hắn, kia mang huyết ánh mắt làm như thiêu đốt ngọn lửa, muốn đem trước mặt người này thiêu đốt hầu như không còn. "Thực xin lỗi Hoàng thúc, tiểu chất biết sai rồi." Đoan Mộc không hoàn quỳ xuống tới, tiểu chất không nên lợi dụng hoàng thẩm. Đoan Mộc hoàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, duỗi tay nâng dậy hắn tới, "Nếu có lần sau, quyết không khinh tha." Đoan Mộc hoàng lạnh nhạt nói, "Thái tử chính là ngươi huynh trưởng, có khoan nhân chi tâm, chính là tương lai kế thừa đại thống người được chọn. Hay là, tiểu không ngươi cũng tưởng bò lên trên kia long vị?" Đoan Mộc Không Hoàn nghe cả kinh, lập tức lại quỳ xuống, tiểu chất không dám mơ ước long vị. Chỉ là nhất thời xúc động, Thỉnh Hoàng thúc minh dám. Lên. Đoan Mộc Hoàng quát lệnh. Đoan Mộc Không Hoàn đơm đôi đô miệng, sau đó đứng dậy tới, tối đầu không dám nhìn Đoan Mộc Hoàng. Đoan Mộc Hoàng nhìn hắn, thấy hắn đủ dữ cục đuôi bộ dáng, trong lòng khí cũng tiêu đến không sai biệt lắm, ngươi tưởng khơi mào A Cửu cùng Chu Hoàng hậu chi gian ngăn cách, mượn A Cửu tay đi theo Chu Hoàng hậu đấu, tiểu Không, ta thật sự là xem thường ngươi. Ta "Ta. Thực xin lỗi, Hoàng thúc, ta đáng chết." Đoan Mộc Không Hoàn nói liền phải một cái tát đánh chính mình mặt, chính là Đoan Mộc Hoàng nhưng thật ra một phen cầm hắn tay. Đoan Mộc Hoàng trong cổ họng thở dài, "Là ta không có giáo hảo ngươi. Chị nguyện ngươi, sau này tự giải quyết cho tốt, chớ có lại làm ra này chờ sự tình tới, ta không nghĩ gặp ngươi ở trên con đường này càng đi càng xa." "Tiểu Không, ngươi có biết, Hoàng thúc đối với ngươi mong đợi." Đoan Mộc Hoàng nhìn hắn, "Ngươi mẫu phi đem ngươi thác cùng ta." là hy vọng ngươi có thể đi theo ta học giỏi, mà cũng không là vì tư dục mà trở nên cái xác không hồn. Tiểu không biết sai rồi, Thỉnh Hoàng thúc trách phạt. Đoan Mộc Không hoàn tối đầu. Thượng hảo ngươi kia dược đối a cựu chưa từng làm ra cái gì chuyện xấu nhi, nếu bằng không, ta thật sự không thể tha thứ ngươi. Đoan Mộc Hoàng ngữ khí mềm một ít, ngươi kia dược, còn có. Đã không có. Đoan Mộc Không hoàn nhìn hắn, thật cẩn thận, kỳ thật Hoàng thúc cũng tưởng. 033 minh trành cũng có ám đấu. Không phải Đoan Mục Hoàng mày rậm vừa nhíu, hắn Đoan Mục không hoàn nghĩ đến đâu đi. Nếu là chính mình muốn làm hoàng đế, sao lại dùng như thế thủ đoạn? Chính mình chắc chắn Quang Minh chính đại mà miêu triều đoán vị chính là Chỉ là, chính mình không nghĩ, có lẽ là vẫn luôn bị lúc trước chính mình lời thề sở giam cầm, có lẽ là thời cơ chưa từng đến, có lẽ là chính mình đã không có kia trái tim tin. Nói đến cùng, chính mình để ý chỉ có Phượng Vũ Ưu. Chính mình nhìn ra được tới, nàng muốn bất quá là một ít bình tĩnh sinh hoạt. Khả năng cũng không nhiều lắm đâu. Như vậy, chính mình vì sao còn muốn đi tranh thứ gì cho nàng? Chỉ cần nàng an khang vui sướng, nàng phàm mãn, chính mình liền sẽ thỏa mãn. Mẫu phi chết một khi điều tra rõ chân tướng, chính mình liền sẽ cùng nàng rời đi nơi này, hoặc là đến biên cương, hoặc là đến nơi nào, đều sẽ so cái này Kim Thành hiếu thắng đi. Đoan Mộ Không Hoàn nhìn hắn, mắt đào hoa nhíu lại, hảo sinh điệu nhắc nhở nói, hoàng thúc thất thần rất lợi hại nga. Ta chỉ là không nghĩ làm a cữu trở thành quá đặc thù một cái ta tưởng nàng bình bình phàm phàm liền hảo. Đoan Mộc Hoàng thở dài, nếu là nàng bình phàm một ít, có lẽ liền sẽ không nhiều như vậy lo lắng. Nhưng là, chính mình có dự cảm, nàng chú định sẽ quang hạ vận trượng, thả xem sau này đi. Đoan Mộc không hoàn mỉm môi, hảo đi, thì ra là thế. Kia không có gì hảo thuyết không phải sao? Theo hắn ý tứ đi làm xong. Đoan Mộc Hoàng hoàn hồn nhìn hắn một cái, không nói gì. Nga, cái kia thứ vụ à, tiểu chất dùng xong rồi, nếu hoàng thúc yêu cầu Đến phải đợi thượng 1 năm. Đoan Mộc Không Hoàn buông tay, chính mình không thảng thán, phòng trường hắn liền phải các loại rết người ánh mắt nhìn chính mình, chính mình vẫn là hảo hảo công đạo đó là. Thôi. Đoan Mộc Hoàng khẽ gật đầu, hắn nhìn Đoan Mộc Không Hoàn liếc mắt một cái, ngươi tới, hẳn là còn có chuyện muốn cùng ta nói, nói đi. Đoan Mộc Hoàng ngữ khí bệnh không giống phía trước lạnh băng. Quả nhiên cái gì đều giấu không được hoàn thúc, ta này sinh, cũng coi như không thú vị. Đoan Mộc Không Hoàn nói thầm nói, ngươi nói cái gì? Đoan Mộ Hoàng tiến lên một bước. Chưa nói cái gì. Đoan Mộ không hoàn thở dài một hơi, nhìn về phía hắn, "Ta cùng ngươi nói Hoàng thúc, Phượng Thu Húc người này, quả thật là có vấn đề." Đoan Mộ không hoàn mắt đảo hoa chớp mắt, sau đó liền bắt đầu nói lên, "Đem theo dõi tới rồi, Phượng Võ thừa tướng phủ nói khai đi, sau đó lại nói đến phát hiện Phượng Thu Húc vào hắn sân lúc sau, không hai hạ cũng đã không thấy hắn thân ảnh, chính mình hoài nghi hắn húc nguyên các chúng có phòng tối linh tinh đồ vật." Đoan Mộ Hoàng gật gật đầu, hắn tất nhiên là không đơn giản. Chính ngươi tiểu tâm một ít, chớ có làm hắn phát hiện theo dõi hắn, nếu là bị hắn phát hiện, ngươi chính là muốn thiệt to lớn. Hoàng thúc, tiểu chất cùng ngươi nói, ngươi chính là phải chú ý hắn đâu. Tiểu chất cảm giác a, hắn đối hoàng thẩm có chút quá mức cái kia quan tâm, mà đối hắn cái kia cái gì phượng vân thị, thiên, có chút vắng vẻ đi. Ai da, tiểu thê a, thiên, đừng nói nhiều như vậy được chưa? Đoan mục hoàng lúc này liếc mắt nhìn hắn, đây là hắn gia sự, nếu là gia sự, vậy không cần nhiều lời người khác. Đến nỗi A cửu sự tình, ta sẽ tự xử lý. Nga, đã biết. Đoan mục không hoàn nói hướng về phía đoan mục hoàng cười cười, kêu tiểu chất đi trước Nga, nên trở về hảo hảo ngủ một giấc. Ngươi không biết, tiểu chất chính là mệt chết, tránh ở kia dưới mái hiên, vẫn không núp đích, sợ bị phượng thu hút phát hiện đâu. Là chính ngươi quá buồn. Đoan mục hoàng bỏ xuống một câu, xoay người, rời đi. Ai? Đoan mục không hoàng chỉ vào đoan mục hoàng bóng dáng, hoàng thúc thật quá đáng. Ngươi cái không lương tâm. Hoàng thúc khi dễ ta. Hoàng thúc, đừng nói ta quá bổ lạp. Đoan Mộc Không hoàn thấy Đoan Mộc hoàng chưa từng quay đầu lại, cũng không ứng chính mình một câu, trong lòng càng thêm là hảo náo, "Số hoàng thúc, ta chính là nghe xong ngươi nói nhì mới như thế mệnh, thế nhưng nói ta buồn." Đoan Mộc Không hoàn đô khởi nguyên bảo miệng, liền ngồi ở hồ hoa sen thượng, một người nhìn kia hồ hoa sen, rất là xuất thần. "Số hoàng thúc, toàn là khi dễ người." Đoan Mộc Không hoàn hừ lạnh, một phen cởi chính mình dưới chân giày, hung hăng mà ném tới trên mặt đất. Nhân gia chân đều chạy mải ra phao tới, còn nói ta buồn. Ngươi mới là đại ngu ngốc. Nói lại vạn phần phẫn hận, sau đó lại đi cởi mặt khác một con rãy, lại tùy tay một ném. Không đúng, số chết các ngươi mới được. Đoan Mộ Không hoàn bỏ dậy, đứng dậy, khắp nơi nhìn xung quanh đi xem chính mình ném con rãy, chính là ngó trái ngó phải, đều chưa từng nhìn đến chính mình con rãy, uy, ai nhặt buồn hoàng tử rãy. Chung quanh đều im lặng, nơi nào có người? Uy, ngươi tới a cấp bổn hoàng tử tìm xem ta giày a. Đoan Mộc không hoàn lại kêu gọi một tiếng, hắn nhìn nhìn xung quanh, sau đó nói thầm một tiếng, như thế nào không ai đâu, chẳng lẽ là muốn bổn hoàng tử để chân trần trở về không thành. Hắn nói lại ngẩng cổ nhìn nhìn xung quanh, rất là hoè hoải, hỗn đản, định là ai thấy bổn hoàng tử giày xinh đẹp, thế nhưng nhặt đi rồi. Đoan Mộc hoàng tránh ở chỗ tối, liền ở kia vách tường sau, hắn khẽ miệng cười, vẫy vây tay. Kia ám vệ đúng là dẫn theo một đôi dao long hùng đen, sau đó hành lễ tử lui xuống. Đoan Mục Hoàng nhìn ở kia lẩm bẩm Đoan Mục không hoàn, xoay người rời đi. Đương nhìn đến Phượng Vô Ưu khoác áo choàng đứng ở kia trên ngạch cửa chờ thời điểm, Đoan Mục Hoàng chạy nhanh tiến lên, á khẩu như thế nào đi lên. Ngươi đi đâu? Phượng Vô Ưu nhìn hắn, đệ ép trong lòng kia tầng ngượng ngùng, nhịn không được quan tâm nói, liền sắp sáng sớm, lạnh hay không? Không lạnh. Đoan Mục Hoàng khẽ mỉm cười, tiến lên đây ôm lấy nàng, ngươi mệt mỏi, đến muốn nghỉ ngơi ngươi nhiều mới là. Thấy bên người không có ngươi, luôn là cảm giác trong lòng một trận thất bại, trong lòng không khỏi lo lắng, tự nhiên lên nhìn xem. Phượng Vũ Ưu nói, lại là nghe được bên ngoài một tiếng hô, "Hoàng thúc, hoàng thẩm, tiểu chất dày không thấy, mau cấp tiểu chất tới một đôi a." Phượng Vũ Ưu ngẩn ra, lập tức nhìn về phía Đoan Mục Hoàng, "Tiểu Không, ngươi đi ra ngoài thấy tiểu Không." Đoan Mục Hoàng mày rậm hơi nhíu, "Thôi, hôm nào lại giáo huấn này hầu nhãi con." Ân. Đoan Mục Hoàng đem vừa mới sự tình ngắn gọn nói một chút. Trẫm đi Đoan Mục không hoàn khởi tâm tư lợi dụng chuyện của nàng, nhưng là nói dạy sự tình. Các ngươi đây là? Phượng Vũ ưu lắc lắc đầu, này sẽ lệnh hắn. Chạy nhanh làm ám vệ đem dạy đổi cho hắn đi. Có lẽ hắn cầm dạy lúc sau không buông tha người, đem dạy ném tới chúng ta này trên nóc nhà đi, á cựu tin hay không hắn có thể làm được ra tới. Đoan Mục Hoàng nói. Sẽ không. Phượng Vũ ưu cười cười, sau đó hướng tới bên ngoài đi đến. Đoan Mục Hoàng chạy nhanh đuổi kịp nàng. Đương nhìn đến Đoan Mộc Không Hoàn thời điểm, Phượng Vũ Ưu kinh ngạc, Đoan Mộc Không Hoàn đang ở đỉnh hông gió trên đỉnh ngồi nhìn xung quanh, chân chùy hai chân đang ở kia lắc qua lắc lại, trong miệng kêu, "Hoàng thúc, hoàng thẩm, các ngươi lại không ra?" Tiểu chất liền đem này trong phủ mọi người xuyên dậy đều ném tới trên đường cái đi. "Ai, hoàng thẩm." Đương Đoan Mộc Không Hoàn mắt sắc nhìn đến Phượng Vũ Ưu thời điểm, lập tức cả kinh, chạy nhanh kêu gọi, "Hoàng thẩm." Hắn nói nhảy xuống, không hai hạ cũng đã đứng ở Phượng Vũ Ưu trước mặt. Phượng Vô Ưu ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngươi cũng không nhỏ, như thế nào liền như thế bướng bỉnh. Đoan Mộc gia tộc người, hoàn toàn phù hợp cao phú soái này ba chữ, đương nhiên, vẫn là chính mình gia Á Lục phù hợp nhất chính mình ái mộ. Này không phải bướng bỉnh, thật sự. Đoan Mộc không hoàn nói nhìn về phía Phượng Vô Ưu, đưa nhìn đến Phượng Vô Ưu trong tay dẫn theo chính mình rời thời điểm, trước mắt tức khắc sáng ngời, cảm ơn hoàn thẩm. Hắn nói lập tức liền phải đi lấy chính mình giày. Phượng Vô Ưu thoáng thiên quá thân mình, không cho hắn lấy. Sau này không cần náo loạn, ơn. Nga, đã biết. Đoan mục không hoàn gãi gãi đầu, đều là hoàng thúc, hắn nói tiểu chất buồn đâu. Hoàng thầm, ngươi nói, ai buồn một ít, là hoàng thúc có phải hay không? Hắn lập tức lại rất là không phục mà nhìn Phượng Vô Yêu. Phượng Vô Yêu lắc lắc đầu, này hai thúc cháu, có đôi khi vô pháp dùng bình thường tư duy suy nghĩ bọn họ ý tưởng cách làm. Không phải. Đó chính là nói, ngươi cũng cho rằng là tiểu chất buồn. Đoan mục không hoàn tan nát có ý lòng giống nhau trực tiếp ngồi dưới đất. Người bao lớn cá nhân so với ta còn muốn cao, như thế nào liền như thế thích ngồi dưới đất. Phượng Vô Ưu ngồi xổm xuống, đem giày phóng tới trước mặt hắn, "Lên." Đoan Mộ Không Hoàn nhìn Phượng Vô Ưu liếc mắt một cái, lúc này, chính nhìn đến nàng phía sau cách đó không xa Đoan Mộ Hoàng, "Thẻ lưỡi, đứng lên." Không thể chơi xấu. "Thôi, quấy rầy các ngươi hồi lâu, tiểu chất cần phải đi." Hắc <cười> hắc. Đoan Mộ Không Hoàn nói dẫn theo hai chỉ dạy Một fan liền hướng Vượng Vô Ưu phía sau Đoan Mục Hoàng ném tới, ha ha. Hắn nói, lập tức phi thân rời đi. Phượng Vô Ưu kinh ngạc, chạy nhanh xoay người nhìn lại. Đoan Mục Hoàng đầy mặt hắc trầm, Đoan Mục Không Hoàng ném dày tự nhiên vô pháp tạp đến hắn, chỉ là, như vậy bất hảo, thật sự tưởng điếu khởi hắn Đoan Mục Không Hoàng ném mấy cái roi vì đúng lúc. Phượng Vô Ưu tiến lên, "A Lục đừng nóng giận, đừng nóng giận. Không có thuốc nào cứu được." Đoan Mục Hoàng lênh trầm thanh âm, rắp Phượng Vô Ưu tay liền rời đi. Đoan Mộc Hoàng cùng Phượng Vô Ưu rời khỏi sau, ám vệ đi xuống vừa mới muốn nhặt lên, chính là lại bị đột nhiên xuất hiện Đoan Mộc Không Hoàn một phen liền đoạt qua đi, "Bổn hoàng tử dạy, ngươi cũng dám lấy." Nói nhặt lên trồng lên trên chân chạy như điên rời đi. Hôm sau sáng sớm thời điểm, Phượng Vô Ưu cùng Quỷ Ẩn tiến cung vì thái tử Diệp chữa thương, thái tử Diệp đã tỉnh lại, đương nhìn đến Phượng Vô Ưu cùng Quỷ Ẩn, biết được hết thảy lúc sau, chạy nhanh túi đầu nói lời cảm tạ. "Nhiều hơn nghỉ ngơi cho thỏa đáng." Phượng Vũ Ưu cùng Quỷ Ẩn hỗ trợ cấp thái tử Diệp trị liệu, hết thảy ổn thỏa lúc sau, Phượng Vũ Ưu từ đồng cung trung đi ra. Đoan Mộ Hoàng đang ở thượng triều, lúc này Phượng Vũ Ưu một người đi ở Ngự Hoa Viên trung. Ngự Hoa Viên trung nở rộ tràn đầy châu bả. Phượng Vũ Ưu ngồi ở một chỗ ghế trên, bên cạnh còn lại là nở rộ châu bả. Phàm Phất chính mình đã từng liền ngồi ở chỗ này dường như, sau đó giống như là, sau lại có người mang đi chính mình, đi một chỗ biệt viện giữa. La A Lục. Phượng Vũ Ưu đầu có chút nặng nhẹ dung tay chống má, có chút hôn hôn chầm chầm mà liền phải ngủ hạ, chính là liền ở ngay lúc này, lại là nghe được một trận tiếng bước chân, phượng vô yêu chạy nhanh hoàn hồn tới. Nàng đứng dậy, thấy được đúng là thích linh lung đang cùng chú hoàng hậu tiến đến, hai người đều là đầy người đẹp đẹp quý giá, châu ngọc thêm thân. Các nàng phía sau có mấy cái cung nữ, thái giám đi theo, mà đối lập chính mình, nhưng thật ra chỉ trên đầu mang một chi kim xà châm, hồng nhạt sao ý, ý đi hề, như thế xem ra, nhưng thật ra chính mình này thân hàn huyên Chu hoàng hậu cùng Thích Linh Lung làm như nói đến phi thường vui vẻ, nói chuyện nhi thời điểm, khóe miệng mang cười. Phượng Vũ Y vừa mới nghĩ muốn xoay người rời đi, nhưng lại nghe được Thích Linh Lung một tiếng nũng nịu thanh âm, nói: "Này không phải hoàng thẩm sao? Như thế nào một người ở chỗ này? Là Duệ Quỷ Vương phi." Chu hoàng hậu ngửa khí, nhưng thật ra bình tĩnh. Phượng Vũ Y biết đến tránh không khỏi, toại thoáng cấp Chu hoàng hậu hành lễ, Vũ Y gặp qua hoàng hậu đương nương. Miễn lễ. Chu hoàng hậu thần sắc nhàn nhạt, nhạt vẫy vây tay Vương Vũ Ưu đứng dậy. Khó được hoàng thẩm vào cung tới, không biết hoàng thẩm hay không còn ở nhọc lòng thái tử điện hạ sự tình. Thích Linh Lung cười cười, sau đó nhìn về phía Vương Vũ Ưu. Thái tử điện hạ lấy hoàng thượng hoàng hậu phúc, càng giả, có chúng ta đoan muộc hoàng tộc chư thần phụ hộ, tự nhiên thực ngo liền sẽ hảo lên. Hoàng hậu cùng Sích Vương phi đều không cần quá lo lắng. Như thế liền hảo. Chu hoàng hậu hơi hơi lộng một chút chính mình búi tóc thượng rũ xuống tới châu ngọc kim châm. Mẫu hậu này châu ngọc kim châm hảo mỹ. La phụ hoàng đưa cùng ngài đi." Thích Linh Lung lập tức nói. "Đúng vậy, tên này vì quyết chí không thay đổi, thôi, không nói cái này." Chu hoàng hậu cười cười. Phượng Vũ Ưu trong lòng cười lạnh, bất quá là phơi phới như thế nào được đến sủng đế sủng ái cùng ban thưởng, dùng để châm chọc nàng phượng Vũ Ưu trên người tự nhiên quý trang sức, không được đoan mộ hoàng yêu thích. Phượng Vũ Ưu vừa mới nghĩ muốn hành lễ tìm lấy cơ rời đi, chính là lại nghe đến Thích Linh Lung giành trước một bước nói, "Mẫu hậu, là lúc nhớ rõ." Giống như đã thật lâu không có cùng hoàng thẩm cùng nhau ngắm hoa đi. Đó là, Duệ Quỷ Vương phi ngày thường chính là vội thật sự, đều không tới này trong cung nhiều dạo, nơi nào tựa ngươi nha. Chu hoàng hậu trong miệng làm như trách tí thích linh lung, lại ngầm đã chỉ hướng Phượng Vô Ưu, nói chính là Phượng Vô Ưu tự cao thanh cao, không tới trong cung đi lại. Phượng Vô Ưu cười cười, Vô Ưu sợ là quấy rầy hoàng hậu cùng Sích Vương phi nha hứng. Nhìn một cái, hoàng thẩm đây là nói cái gì? Thích linh lung tiến lên, mắt đẹp nhìn về phía Phượng Vô Ưu. Sáng nay thời điểm, đại thực chính là tiến cống rất nhiều độc đáo hoa nhi, đều không thể nói cái tên. Hoàng thẩm nếu là không đi xem, nhưng thật ra đáng tiếc đâu. Chu hoàng hậu cười, duệ quỷ vương phi nhiều chuyện nhì, không xem cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Không ba bốn nàng thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Phượng Mô Ưu nghe lời, kia chính mình thật đúng là phi đi không thể. Hoàng hậu nương nương nói đùa, Vô Ưu kỳ thật cũng đều không phải là người ngoài sở phỏng đoán như vậy nhiều chuyện. Phượng Mô Ưu cười Đại thực đã là chúng ta tuyên hòa phụ thuộc quốc, mà nay tiến cống độc đáo hoa bí, vừa lúc hoàng hậu cùng Sích Vương phi có như vậy hứng thú, Vô Ưu đương nhiên bội nhị vị. Nói như thế tới, Duệ Quỷ Vương phi chính là cấp đủ bổn cung mặt mũi nột. Chu hoàng hậu che mặt cười, cho Thích Linh Lung một cái ánh mắt, Thích Linh Lung hiểu ý, tiến lên một bước, mắt đẹp nhìn Phượng Vô Ưu, "Như thế, hoàng thượng, thỉnh." Phượng Vô Ưu cười cười, cùng các nàng cùng đi theo tới rồi Ngự Hoa Viên biệt viện Linh Hương Viên Trung. Linh hưng viên chúng đã có rất nhiều kiểu diễm hoa bảy bệnh ở nơi đó, toàn bộ linh hưng viên chúng có mấy cái không chớp mắt phi tần ở nơi đó ngắm hoa, mà nay nhìn đến Chu hoàng hậu, Thích Linh Lung cùng Phượng Vô Ưu cùng tiến đến, lập tức đều đứng dậy, cùng nhóm người hành lễ, bái kiến hoàng hậu nương nương. Phượng Vô Ưu xem qua đi, này sẽ hậu cung chúng, xuống đế tuy rằng có hảo chút phi tần, nhưng phần lớn đều là tác trụ các đại thần khẩu thôi, mà chân chính sinh hạ long tự ít đòi không có mấy, này đó phi tần chẳng lẽ là chút người đáng thương. An Quý phi cùng Lâm Thục phi hai người thấy Chu hoàng hậu liền tiến lên, "Tỷ tỷ, đều ngồi trong đình nói chuyện đi." Chu hoàng hậu ánh mắt rất là khinh thường, không đợi các nàng tiến đến, cũng đã vây vây tay. Phượng Mô ưu nhớ rõ, nguyên bản An Quý phi là có cái lục hoàng tử, chính là không nghĩ tới, ở lục hoàng tử 4 tuổi thời điểm, thế nhưng chơi đùa rơi vào hồ hoa sen chết đuối, mà mặt khác có cái 3 tuổi tiểu công chúa, này tiểu công chúa hiện giờ 3 tuổi, 2 tuổi phía trước thời điểm, chính là vạn phần thông minh lanh lợi, Chính là ba tuổi ngày sinh thời điểm, lại là đã phát cái suốt cao, chờ đến suốt cao lui lúc sau, tiểu công chúa đã thành cái ngu si người. Mà kêu Lâm Thục Phi, trước sau đã trượt tăm thai, ngựa y đi hề đều nói, chỉ sợ sau này đều không thể lại có mang. Cũng làm khó này Lâm Quy Phi còn có thể đủ hưởng thụ Thục Phi đáy ngộ. Lâm Thục Phi đại khái hẳn là cảm tạ một chút sùng đế hầu ai đi, đều không thể dựng dục lòng tự, còn tại đây hầu cùng đứng hàng nhị phi. Phượng vô yêu trong lòng nhiều ít cảm khái. Này hộ cung trung dơ bẩn sự cũng không biết có bao nhiêu, thượng tốt, chính mình A Lục cũng không từng gặp được như vậy vấn đề. Nhưng là nếu tỷ vết không che được ánh ngọc, một ngày kia hắn có thể bước lên ngôi cửu ngũ vị trí đâu. Này làm sao người biết được? Khi đó, chính mình chính là sẽ trở thành hắn hộ cung trung một người. Sau đó, phượng mô yêu trong lòng run lên. Không, hắn nói qua, hắn chỉ nghĩ chính mình một người mà thôi. Chính mình tin tưởng hắn. Dụệ Quỷ Vương phi, Dụệ Quỷ Vương phi. Lúc này, An Quý Phi nhẹ nhàng hô. Phượng Vũ Ưu chạy nhanh hoàn hồn, đúng vậy. Dụệ Quỷ Vương Phi thất thần lợi hại, chẳng lẽ là trong lòng có việc. Như thế, có thể đi trước rời đi, bổn cung là sẽ không miễn cưỡng. Chu Hoàng hậu lúc này nhưng thật ra nói, sau đó vây vây tay, các mầu phi tần từ từ tất cả đều đã nhập tòa. Vũ Ưu là suy nghĩ, nếu là chỉ cần ngồi ở chỗ này ngắm hoa, nhưng thật ra đơn điệu một ít, không bằng tăng thêm một ít việc vui, mọi người nhạc một nhạc, như thế nào? Phượng Mộ Ưu hướng tới An Quý phi gật đầu, sau đó cười đối Chu hoàng hậu nói, tiến lên vài bước liền đến trước mặt Chu hoàng hậu. Trước mặt. Nhiều ít lần này trường hợp muốn ứng đối xuống dưới, chớ nên ở lại một cái nhược điểm cho thỏa đáng. Phượng Mộ Ưu cười nhìn về phía mọi người, đại ra ý hạ như thế nào. Tần Thiếp nghe tỉ tỉ. Lâm Thục phi lúc này cười đối Chu hoàng hậu, nói, tức khắc mấy cái phi tần đều như thế ứng. Phượng Mộ Ưu trong lòng minh bạch, này một đám người, chỉ sợ sớm đã làm thành đôi, cùng tới sướng, cái hợp sướng. Phượng Vô Yêu nhìn về phía An Quý Phi, Quý Phi nương nương. Tỉ tỉ, thần thiếp cảm giác rệ quỷ Vương Phi kiến nghị nền, chỉ là này xem hoa, nhưng thật ra đơn điệu một ít, nếu là có chút khác chuyện này làm làm, đảo thật là có thể nhắc tới hưng thú tới. An Quý Phi nhìn Phượng Vô Yêu liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Chu Hoàng Hậu, cười nói. Nga! Vậy các người hai người nói nói, nhưng có cái gì biện pháp có thể làm mọi người đều nhắc tới hưng thú tới? Chu Hoàng Hậu nói, mắt đẹp liền nhìn về phía Phượng Vô Yêu. Sau đó lại thay đổi ánh mắt, ánh mắt như dao mà nhìn về phía An Quý phi. Phượng Mộ Yu nghe cười, đại gia phẩm trừng sẽ chính là cầm kỳ thư họa từ từ nghệ thuật nhi, khiến cho đại gia lấy ra sở trường nhất một cái tới, lấy này chung quanh trong đó một cái hoa nhi vì đề, ai được đến vỗ tay nhiều nhất, nhất chịu người khâm phục, vì người thắng, như thế nào? Sở chung nhất, ai không biết Duệ Quỷ Vương phi chính là nhất am hiểu chính là thi họa đâu. Lúc này Thích Linh Lung khinh thường nói, kia, xinh vương phi Ngươi nói nên như thế nào dò? So. Phượng Vô Ưu tiến lên một bước, nhìn về phía lúc này chính vây quanh ở Chu Hoàng hậu bên người Thích Linh Lung, lần trước làm cho Bắc Lãng Khả Hãn cùng Bắc Lãng Thái tử mặt, chúng ta hai người tỷ thí tam chàng nhất không am hiểu tài nghệ, kết quả, Sích Vương phi khiếm tổn, mà nay, Vô Ưu nói ra xò so nhất tam hiểu. "Này, Sích Vương phi, lần này vẫn là ngươi nói thi đấu cái gì đi." Phượng Vô Ưu nói khẽ miệng cười cười, một bộ rất là xin lỗi bộ dáng. Thích Linh Lung càng nghe càng khí chính mình không nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ làm cho nhiều người như vậy mặt đề cập ra yến sự tình, những cái đó tỉ thí sự tình đã đủ mất mặt, chính là không nghĩ tới, Phượng Vô Ưu hữu thế nhưng làm cho nhiều như vậy phi tần mặt tới chuyện xưa nhắc lại. Càng sâu chính là, Phượng Vô Ưu trong lời nói ý tứ chính là, lần trước thi đấu nhất không ám hiểu, nàng thích Linh Lung thua, lần này nói thi đấu nhất ám hiểu, đây chính là hảo hảo đề nghị, chính là không nghĩ tới bị thích Linh Lung cự tuyệt, đây chính là cấp mặt không biết xấu hổ. Phượng Vô Ưu lời này Cung vận phần tốt đẹp mà đem Chu hoàng hậu cầu đá cho thích linh lung. Thích linh lung trong ánh mắt mấy dục phun hỏa, là lúc cũng không rõ lắm thi đấu cái gì cho thỏa đáng, vẫn là mỗ hồ làm chủ đi. Nàng nói, đứng dậy hướng tới Chu hoàng hậu hành lễ. Chu hoàng hậu ngầm hừ lạnh một tiếng, Trăng Thích Linh Lung liếc mắt một cái, thật là không đủ hỏa hậu liền không cần luận thiêu. Mất mặt. An quý phi ngươi cho rằng đâu? Chu hoàng hậu lúc này, nhưng thật ra nhìn về phía An quý phi. Tỷ tỷ Tần Thiếp ý tưởng cùng Duệ Quỷ Vương phi không sai biệt lắm, cũng không biết tỷ tỷ ý tứ. An Quý phi nói nhìn về phía Vượng Vũ ưu, cười cười, "Bổn cung liền biết, ngươi đại khái cũng là ý tứ này." Chu hoàng hậu trong lời nói có điều chỉnh, nhưng là không có người dám tới hủy đi phá. "Như vậy đi, mọi người cũng không có bao nhiêu người, mà này trong hoa viên có vô số hoa nhị, cá nhân lựa chọn một loại hoa vì đề, lấy từng người am hiểu tài nghệ biểu đạt ra tới." "Từng người lựa chọn đi thôi." Chu hoàng hậu mở miệng nói. Không biết thua người, có hay không cái chừng phạt đâu." Lúc này, Lâm Thục Phi nhưng thật ra nói, "Muốn như thế nào trừng phạt?" Chu hoàng hậu nói, "Kỳ thật tần thiếp cũng chỉ là nói nói, tỷ tỷ chớ trách." Lâm Thục Phi nhưng thật ra cúi đầu, "Thua, đêm này đó Hoa Nhi đều tới thượng một lần thủy chính là, kỳ thật cũng đơn giản." Lúc này ngồi ở mặt khắc một bên thượng tiểu phi tần nói, "Phượng Mô ưu xem qua đi, này giống như là vừa rồi tiến cung tới trở thành xung dung chu dung đi." Này Chu Dung chính là Chu Hoàng hậu một cái biểu phòng chất nữ, Chu Dung nếu là có thể thân thiết kêu Chu Hoàng hậu, kia chính là sương hồ gì?" Phượng Mô Ưu trong lòng cười. "Chu Sung Dung chú ý không tội, liền như thế đi, các ngươi đều tuyển Hoa Nhi đi thôi." Chu Hoàng hậu cười nói. "Tân thiếp lựa chọn này mâu đơn. Nguyệt Quý, Hoa Quỳnh, Bạch Hợp." Phượng Mô Ưu nhìn các nàng, một người tiếp một người nói xong, đến phiên chính mình thời điểm, dư lại đều không phải dễ dàng phân biệt ra tới Hoa Nhi. Này đại thực tiến cống tới đóa hoa, chính là không giống nhau. Phượng Vũ Ưu nhìn những cái đó đóa hoa, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết như thế nào hô lên khẩu. Dâm bột. Phượng Vũ Ưu nhìn kia nơi xa một gốc cây dâm bột thụ, liền nói: "Hảo, kia liền bắt đầu đi." Chu Hoàng hậu rất có hứng thú, liền tùy ý đuổi rồi chư vị phi tần, một nén nhang lúc sau, các ngươi liền bắt đầu bày ra các ngươi thành quả. Giấy và bút mực hoặc là cái gì cầm kỳ thư họa, sở hữu đều thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Xung quanh Phi tần đều từng người cảm tạ, sau đó mới tản ra đi. Phượng Mô Ưu nhìn chính mình lựa chọn ra một, tiến lên đi. Chỉ tiếc, cũng không có Hoa Vô Ưu Vô Ưu thụ nhưng tuyển. Hoa Vô Ưu thụ chỉ khai ở Cực Hàn Bắc Lãng nơi, chính mình có cơ hội, nhất định phải đi nhìn xem. Đoan Mộc Hoàng cũng nên thực hy vọng có thể đi xem đi. Lúc này, nhưng thật ra An Quý Phi đã đi tới, Duyện Quỷ Vương Phi. Phượng Mô Ưu xoay người, nhìn về phía An Quý Phi, cười cười, Quý Phi tuyển chính là. Thư dược An Quý phi nhìn cách đó không xa chính mình được rước hoa, nhưng thật ra có chút sốt thần. Đi khi thuộc dược mới kham tặng, xem lại tàn hoa đã độ xuân. Chỉ vì tình thâm thiên sảng đường, bình thường gặp nhau mạc thân cận. Phượng Vũ ưu không cấm niệm ra thời Đường thi nhân Nguyên Chẩn nhớ Dương 12 này thơ tới. An Quý phi trên mặt nhất thời trắng bệch, giật mình ngạc mà nhìn nàng, "Dự quỷ vương phi?" Phượng Vũ ưu nhìn về phía An Quý phi, "Không có việc gì, ta chính là nhớ tới này câu thơ tới." Không biết quý phi hay không cũng có như vậy tâm cảnh. Không, không có. An quý phi lắc lắc đầu, sau đó xoay người, người hảo xinh bắt đầu đi. Phượng Vô Ưu nhìn nàng rời đi bóng dáng, có chút chênh lăng, chính mình cũng bất quá là niệm một đầu thơ mà thôi, chính là nàng này phản ứng. Phượng Vô Ưu một lần nữa nhìn về phía Dâm Vũ Thu, hơi hơi có chút thất thần. Đoan Mộc Hoàng hạ chiều lúc sau, lập tức vội vàng đi đông cùng, nguyên tưởng rằng Phượng Vô Ưu ở, nhưng lại là nhìn không tới. Nhưng thật ra nhìn đến Quỷ ẩn đang ở bổ nghiêm túc thủ thái tử diệp, con ở vì hắn bắt mạch. Đoan Mục Hoàng tiến lên, Quỷ ẩn, "A Cửu đâu?" Nàng nói nơi này buồn, liền đi ra ngoài đi một chút, đại khái ở bên ngoài đâu. Quỷ ẩn nói, "Lão phu đang xem thái tử điện hạ, không có thời gian nhìn nữ oa oa." Đoan Mục Hoàng nghe gật đầu, "Ngươi thả nhìn, ra đi tìm xem A Cửu." Đoan Mục Hoàng nói xoay người rời đi, chính mình sợ cũng không biết Chu hoàng hậu hoặc là người nào đối vượng vô ưu xuống tay, thương tổn hoặc thâm hoặc tiện chính mình đều không nghĩ. Lúc này, nhưng thật ra nhìn đến Đoan Mộc Không Hoàn từ nơi không xa đi qua, Đoan Mộc Hoàng lập tức hô, "Tiểu Không." "Hoàng thúc." Đoan Mộc Không Hoàn lập tức chạy tới, "Có phải hay không có chuyện gì nhi? Có biết ngươi Hoàng Thẩm ở nơi nào?" Đoan Mộc hoan hỏi. "Đang ở Linh Hương Viên đâu, Hoa Hảo nhiều phi tần ở bên nhau, Hoàng hậu cũng ở." Đoan Mộc Không Hoàn cười nói, "Hoàng thúc ngài." "Ai?" "Tiểu chất còn chưa nói xong đâu." Đoan Mộc Không Hoàn nói lập tức phi thân đuổi kịp Đoan Mộc Hoàng. Phượng vô ưu nhìn trước mặt này dâm bụt thụ, hơi hơi mỉm cười, trong tay không cấm nhéo nhéo này hòa tác, là, chính mình lại vẽ tranh, liền không thể có điểm khác sáng ý sao. Phượng vô ưu trong lòng cười, hỏi chính mình, không ba năm hoàng thúc đầu vóc có bệnh. Phượng vô ưu nhìn chính mình trước mặt này bức hoạ, sau đó quay đầu, một nén nhang thời gian liền phải tới rồi, sau đó chính mình liền phải cùng các nàng các màu phi tần cùng nhau nhiều lần, chính là, nơi này phi tần chẳng lẽ là chú hoàng hậu người. Đại khái trừ bỏ cái kia an quý phi ở ngoài, khắp chỉ sợ đều hẳn là sẽ không cho chính mình một cái vô tay. Này, kỳ thật chính mình còn không phải là thua sao? Chỉ là vừa mới chính mình theo như lời vô tay, cũng chưa từng giới hạn trong này đó phi tần, như vậy, chính là muốn dựa này chung quanh cung nữ thái giám thị vệ gì đó vô tay, nhưng những người này giống như cũng là này Chu hoàng hậu cùng Đoan Mộc Xích với người. Phượng Mô ưu tưởng đến tận đây, trong lúc nhất thời có chút khó khăn. Đã có thể ở ngay lúc này Một người cung nữ bưng cái chén trà liền hấp tấp tiến đến, "Vương phi, thỉnh dùng trà." Phượng Vô Ưu vừa mới muốn xoay người, chính là không nghĩ tới, này cung nữ quá tới gần chính mình, thế nhưng lập tức liền té ngã, trong tay bưng chén trà tất cả đều bắt tới rồi Phượng Vô Ưu trong tay hỏa tác thượng. Chẳng lẽ là Phượng Vô Ưu chạy nhanh tránh ra, chính mình trên người xiêm y y cũng không phải là dính vào vài giọt bắn lên thủy, mà là một ly trà. "Ngươi!" Phượng Vô Ưu mày đẹp nhíu chặt. Mà kia cung nữ lập tức liền quỳ trên mặt đất, Vương phi tha mạng, vương phi tha mạng. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Nay cung nữ nói liền hướng trên mặt đất dập đầu, dập đầu càng thêm lợi hại cũng không biết cái thương tiếc chính mình cái trán. Phượng Vũ Ưu hừ lạnh, một mặt xin tha một mặt nói đáng chết, rốt cuộc có nên hay không chết. Trung quanh phi tần cùng cung nữ thái giám đều bị bên này đột nhiên phát sinh sự tình dẫn lại đây, không cấm đều nhìn Phượng Vũ Ưu, cũng không cấm vì cái kia dập đầu cung nữ đổ mồ hôi, không biết Phượng Vũ Ưu sẽ như thế nào xử lý cái này không biết sống chết tiệt tỷ. Phữa Mô Yêu nhìn chính mình trong tay này họa tác, cơ bản to lớn, thật đúng là hủy hoại chính mình tâm huyết. Tuy rằng này tâm huyết có chút cũ kỹ cũng không có gì đáng ý. Nay Vương Các nàng là muốn chính mình lấy không ra cái họa tác tới đâu? Sao lại thế này? Lúc này, một tiếng quát. Các m hầu phi tần cùng thái giám cung nữ đều chạy nhanh nhường ra một con đường, làm Lâm Thục phi tiến đến. Nô tỳ, nô tỳ tưởng bưng trà cấp Vương phi, chính là, chính là không cẩn thận quăng ngã nát cái ly, còn Nước trà có nước vương phi họa tác, tha mạng à, tha mạng. Tiếc cung nữ đất quáng mà hoảng sợ nói chuyện, sau đó lại là dập đầu, huyết đều khái ra tới, còn tiếp tục dập đầu. Đủ rồi. Phượng Mô Ưu lúc này để cao đề xi si ben, kia cung nữ lập tức dừng lại, liền quỳ trên mặt đất vẫn không lúc nhích. Lâm Thục Phi nhìn Phượng Vũ Ưu trong tay gướt họa tác, Duệ Quỷ Vương phi luôn là thích vẽ tranh. Chỉ là, lúc này đây, đáng tiếc. Phượng Mô Ưu nhìn nàng một cái, không nói gì. Mà lúc này nhưng thật ra phía sau một tiếng, sao vậy? Mọi người tránh ra nói tới, Chu hoàng hậu bị đại cung nữ cùng thái giám tiểu hạt rẻ đỡ tiến đến, nàng nhìn thoáng qua Phượng vô ưu, Lâm Thục Phi cùng với cái kia cung nữ lúc sau, môi đỏ khẽ nhúc nhích, người tới, đêm nay chờ tiện tỉ kéo xuống đi, đánh chết. Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Kia cung nữ sắc mặt trắng bệ, một phen liền kinh hô thà. Cha đều đoan không tốt, kia còn có thể đủ làm cái gì? Chu hoàng hậu lên trầm thanh âm. Chấm đã. Phượng Mô Ưu tiến lên một bước. Nương nương tha mạng. Nương nương tha mạng. Kia cung nữ chạy nhanh xin tha, Vương phi cứu cứu nô tỳ a. Câm miệng. Phượng Mô Ưu lập tức như người, lạnh lùng hét lên một tiếng, khí thế rất là kinh người. Tức khắc kia cung nữ giật mình ngặc ở kia, không dám kêu gọi cũng không dám động. Phượng Mô Ưu quay đầu nhìn về phía Chu hoàng hậu, nay cung nữ chỉ là quá khẩn trương, mới vội vàng bưng trà quăng ngã cái ly. Hôm nay chính là ngắm hoa ngày lành, hơn nữa Thái tử điện hạ chính là vừa mới khôi phục, này trong cung vẫn là tận lực không cần thấy huyết cho thỏa đáng. Hoàng hậu tha nàng một mạng như thế nào? Phượng Vũ Ưu nói xong cười cười, nếu là bởi vì chính mình điểm này việc nhỏ liền đánh chết một cái cung nữ, truyền ra đi, chính là hoàng hậu theo lẽ công bằng chấp pháp, công chính hộ cung, giữ gìn hoàng tộc người ích lợi. Mà nàng Vương Vũ Ưu, kia chính là mới vừa tiến cung một hồi liền rảo ra một đống lớn chuyện này, một chút đều không chấp nhận được cung nữ phạm nho nhỏ sai lầm tiểu độ lựa người. Này Chu hoàng hậu tâm tư, thật đúng là không lời nào để nói. Mà chính mình vừa mới nói kia tích lời nói, là đem này ngắm hoa ngày lành trước tiên vì lý do, thái tử điện hạ khang phục không nên thấy huyết làm trọng mục quan trọng, này có thể âm thầm cấp Chu hoàng hậu tạo áp lực, rốt cuộc thái tử chính là chữ quân, thái tử cũng là vạn phần quan trọng. Này cung nữ chính là va chạm ngươi rể quỷ vương phi, còn đem ngươi cái ly quang ngắn nát, đây chính là kiểu gì vô năng? Tức khắc đánh chết chính là nhẹ tha một kiện. Chu hoàng hậu thanh lãnh nói, Phượng vô ưu cười, hoàng hậu cũng nói, này va chạm chính là vô ưu, quăng ngã thoái, cũng là vô ưu cái ly, ước cũng là vô ưu hòa tác, như vậy, vô ưu thỉnh hoàng hậu tha thứ này cung nữ một mạng, hoàng hậu ngài. Nếu rễ quỷ vương phi đã nói như thế, kia việc này liền tạm thời từ bỏ, người tới, kéo xuống này tiện tì đi, giao cho nội thị giam xử lý đi. Chu hoàng hậu xua tay, khấu tạ nương nương, khấu tạ vương phi. Kia cung nữ chạy nhanh dập đầu, tuy rằng nội thị giam sẽ dày vò một ít chính là, cũng so tức khắc đánh chết muốn hảo. Một đoạn tiểu nhạc đệm đi qua, một nén nhang thời gian đã sớm đã qua. Phượng Vô Ưu vừa mới tưởng giả muốn nói chút nói cái gì thời điểm, lại tự chính mình cái này thị rắc xem qua đi, Chu hoàng hậu phía sau khá xa địa phương, có cái cây cối, cũng có rất nhiều vây quanh chậu hoa, chỉ là làm như không có người tới gần quá, nơi đó cổ cây đều chưa từng bị tu bổ quá. Hay là nơi đó mặt có thứ gì? Phượng Vô Ưu mắt đẹp nhíu lại, lần này Chính mình đại khái thật là muốn thua thượng một phen. Nang thu hồi chính mình ánh mắt, sau đó nhìn về phía Chu Hoàng hậu cùng thích linh lung, các nàng thần sắc đều thực bình thường, cũng không có cố tình che giấu cái gì, như vậy, chẳng lẽ các nàng cũng không biết kia cây tối. Chu Hoàng hậu tiếp thu đến Vượng Vô Ưu ánh mắt, nó nàng liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía chúng quanh phi tần, hảo hảo một cái ngắm hoa, không nghĩ tới lại trở nên như thế. Tỷ tỷ, tần tiếp xem, kỳ thật vẫn là có thể tiếp tục Mọi người đều đã chuẩn bị tốt không phải sao? Đến nỗi duệ quỷ vư phi, ngẫu hứng gì đó, không phải càng thêm lợi hại sao? Lâm Thục phi nhìn về phía Phượng Vô Ưu, kia mắt đẹp lông mi cong cong, làm như muốn cười ra tới. Trung quanh phi tần không cấm khẽ khẽ nói nhỏ, nhìn Phượng Vô Ưu trong tay đã hướn hoa tác, càng là chỉ chỉ trò trò. Tự nhiên, chớ có làm vừa mới tiểu nhạc đệm quấy rầy đại gia hứng thú mới lạ, đến nỗi Vô Ưu ta. A, Vô Ưu không cần nải họa tác đó là. Nếu là Vô Ưu thua Vô Du đương nhiên cũng sẽ tiếp thu trừng phạt. Đúng vậy, cũng bất quá là cho nãy sở hữu hoa nhi cấp tưới tưới nước mà thôi, cũng không phải rất khó. Chu Sung Dung lúc này cười, nếu Dụ Quỷ Vương phi như vậy nói, kia, bắt đầu đi, bổn cung có chút gấp không chờ nổi. Chu hoàng hậu đối với vượng Vô Du cười cười. Phượng Vô Du cũng hồi chi nhất cười. Lúc này, nhưng thật ra một tiếng thái giám thanh âm hô, Hoàng thượng giá lâm. Sích Vương điện hạ đến. Mọi người nghe chạy nhanh hướng tới thanh âm phương hướng quỳ xuống hành lễ, hoàng thượng và tuế. Sung đế nhìn một chút chúng phi tần, khẽ gật đầu, đều miệt lễ. Đoan Mộc Xích Tuyết ánh mắt quét một vòng, sau đó nhìn về phía Chu hoàng hậu, thích linh lung, cuối cùng ánh mắt đặt ở Phượng Vô Ưu trên người, khóe miệng cười, mâu hậu, các vị nương nương, các ngươi đây là. Ngắm hoa hảo thời tiết, liền tới cái tiểu bị thí. Chu hoàng hậu nói, "Châm còn có chút thời gian, tới, Xinh Nhi, bồi trong cùng nhìn xem." Tấm nàng rốt cuộc là như thế nào tỷ thí, còn có, tỷ thí chính là cái gì? Sung Đế nghe đã là tới hứng thú, trực tiếp liền nói, "Đúng vậy." Đoan Mộc xích tức cười, hắn ánh mắt quét về phía Vượng Vu Yêu, hoàng thẩm cũng ở, kia hoàng thúc hẳn là cũng ở phụ cận đi." Nói hắn liền nhìn nhìn bên ngoài. Đoan Mộc hoàng đang đứng ở một chỗ lùm cây phía sau, từ Vượng Vu Yêu nói muốn tha thứ cái kia cung nữ thời điểm liền đứng ở nơi đó. Đoan Mộc không hoàn phi thường khó hiểu, "Hoàng thúc, ngươi như thế nào không tiến đến?" Liên ở chỗ này nhìn đâu? Đoan Mộc Hoàng sắc bén mà quét hắn liếc mắt một cái, sau đó không nói gì. Mà thằng đến sùng đế cùng Đoan Mộc Xích Tuyết đều xuất hiện, Đoan Mộc Không Hoàn tài mạo hình như có một tia minh bạch, chẳng lẽ Hoàng Thúc biết phụ hoàng cùng Tam Hoàng huynh sẽ đến nơi này? Nhưng là này cùng Hoàng Thúc tới nơi này có quan hệ gì? Đoan Mộc Không Hoàn vạn phần khó hiểu. Đoan Mộc Hoàng lúc này xoay người nhìn về phía Đoan Mộc Không Hoàn, ngươi đi thay ta làm một việc, xong xuôi lúc sau, trực tiếp hồi ngươi trong cung nghỉ ngơi. Tiểu Chất kỳ thật cũng rất muốn nhìn một chút Hoàng Thẩm cùng các nàng tỷ thí, tiểu chất tưởng lần này Hoàng Thẩm khẳng định sẽ thắng, hắc hắc. A cừu lần này sẽ thua. Đoan Mục Hoàng Trầm giọng nói. Cái gì? Đoan Mục không hoàn mở to hai mắt nhìn, không thể nào. Hoàng Thẩm rất lợi hại, tiểu chất phảng phất thấy được nàng thân bút. Đừng nói nhảm nữa. Ngươi đi Đoan Mục Hoàng Trầm giọng ở bên Thái Hắn nói nói mấy câu, cuối cùng nói, "Này liên quan đến với quân thái tử hay không có thể thuận lợi nên thú long đại tiểu thư?" hay không thuận lợi bước lên vương vị quan trọng mấu chốt, hiểu được. Nga, đã biết. Đoan Mộc Không hoàn nghĩ nghĩ, kia tiểu chất đi trước. Đoan Mộc Hoàng gật đầu. Đoan Mộc Không hoàn vừa mới đi rồi vài bước, sau đó lại lộn trở lại tới, Hoàng thúc. Nói, Đoan Mộc Hoàng lúc này đang xem hắn bóng dáng. Hoàng thẩm vì cái gì muốn thua? Nàng thua, nhiều khó coi a, cũng vì ngươi mất mặt. Đoan Mộc Không hoàn nói, không mất mặt, ta sẽ cùng nàng cùng ở ban đêm cấp này hoa nhi tới nước. Đoan Mục Hoàng lúc này cười, chính mình chính là thấy được nàng chú ý tới cái kia cây cối. Đoan Mục không hoàn lắc lắc đầu, Hoàng Thúc Đầu Hốc có bệnh, không nói chuyện với ngươi nữa. Hắn nói, lập tức bay nhanh mà chạy đi. Đoan Mục Hoàng giật mình ngạc ở nơi đó. Hoàng Thúc Đầu Hốc có bệnh. Đoan Mục Hoàng nhún vai, thôi, có bệnh liền có bệnh. Chỉ là, nay thua là phượng vô ưu ý tứ, mà phi chính mình ý tứ a. Chính mình như thế nào bỏ được nàng thua? Đoan Mục Hoàng lúc này bỏ qua một bên suy nghĩ, Từ lồn cây trung đi ra. Phượng Mộ Ưu hơi hơi có chút kinh ngạc, hắn giống như ở kia lồn cây trung đứng có chút thời gian, chỉ là chưa từng ra tới. Quả nhiên, Hoàng thúc quả nhiên ở phủ Cận A. Đoan Mục xích tuyết cả người cười ha hả. Thần đệ bái kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu. Đoan Mục hoàng ngự khí vạn phần bình tĩnh, không hề một tia gợn sóng. Miễn lễ. Sung đế cười, tiểu lục cũng ở, vậy cùng nhau. Chu hoàng hậu sử một cái ánh mắt, lập tức bên người kia thái giám tiểu hạt dè chạy nhanh đi xuống đặt mua bởi vì tới cung đế, Đoan Mộc Xích Tuyết cùng Đoan Mộc Hoàng này ba người, tự nhiên cái này tỉ thí liền trở nên chính thức nhiều, mà Chu Hoàng hậu cũng thích linh lung trong lòng, cố ý chấp vá này các mầu phi tần lộng lộng phượng vô ưu, đặc biệt có Đoan Mộc Hoàng ở đây, càng là có chí với muốn cho phượng vô ưu nàng cam, toại, thực mau, tiểu hồng đài chuẩn bị cho tốt, chư vị nhập tòa. Phượng vô ưu liền ngồi ở Đoan Mộc Hoàng bên người, Đoan Mộc Hoàng lúc này chính giống như băng sơn giống nhau ngồi ở chỗ kia, nhìn chằm chằm thủ tọa thượng sùng đế cùng Chu Hoàng hậu. Phượng Vô Ưu nhíu mày, không biết Đoan Mục Hoàng vì sao phải như thế nhìn bọn họ. "A Lục." Phượng Vô Ưu không cấm nhỏ giọng hô. Đoan Mục Hoàng quay đầu, nhìn về phía Phượng Vô Ưu, khóe miệng cười. Phượng Vô Ưu nhìn hắn, đơ đo miệng. Đoan Mục Hoàng thấy nàng như thế đáng yêu một mặt, càng lai nhọn miệng cười, hắn rỗi tay tới, sau đó liền nắm lấy vượng Vô Ưu tay. Phượng Vô Ưu thấy hắn như thế phản ứng, mới khoan giải sổ. "Không, còn có, chính mình sau đó chính là muốn." Không biết hắn sẽ như thế nào cho rằng Liên ở Phượng Vũ Ưu này ngắn ngủi thất thần thời điểm, Đoan Mục Hoàng nhưng thật ra một phần tay, sau đó ở tay nàng trung viết mấy chữ. Phượng Vũ Ưu trong lòng mẩn ra, tức khắc nhìn về phía hắn, Đoan Mục Hoàng méo lại đôi mắt con con cười, gật gật đầu. Không biết duệ quỷ vương phi họa tác cước, kia là muốn như thế nào so? Chu Hoàng hậu nói, chung quanh phi tần đều nhìn về phía Phượng Vũ Ưu. Yên tâm. Phượng Vũ Ưu cười cười. Chu Hoàng hậu xua tay. Cái thứ nhất tiến lên đi, là An Quý phi. An Quý phi lên đài lúc sau, hướng tới sùng đế cùng Chu hoàng hậu hành lễ, nói: "Thần thiếp lựa chọn hoa nhi là thực dược. Thần thiếp làm một đầu tơ." Nàng nói liền nhìn về phía Phượng Vũ Ưu. Phượng Vũ Ưu có chút không rõ, nàng nhìn về phía chính mình, "Đây là?" An Quý phi thu hồi tới nàng ánh mắt, sau đó mở ra nàng trong tay giấy tuyên thành, thì thầm: "Đi khi thực dược mới kham tặng, xem lại tàn hoa đã độ xuân. Chỉ vì tình thâm thiên sảng đường, bình thường gặp nhau mạc thân cận." Phượng Vũ Ưu cả kinh, không nghĩ tới An Quý phi thế, nhưng sẽ đem chính mình sở niệm thơ từ nói ra. Phượng Mô ưu chưa từng khôi phục ký ức, tại cũng đã quên chính mình chính là từ hiện đại đột nhiên xâm nhập này dị thế thế khách lạ, chỉ là thuận miệng liền niệm ra lúc ấy này thời Đường thi nhân Nguyên Trần nhớ Dương 12. Chỉ là, nay An Quý phi, nhưng thật ra chiếm làm của riêng. Bất quá, này không phải mấu chốt, mấu chốt chính là, này thơ nội sở bao hàm ý tứ. Đi khi thực dược mới kham tặng, thực dược nhiều ở ly biệt thời điểm đưa tiễn, tình thâm thiên sảng đừng. Bình thường gặp nhau mạc thân cận, này trong đó hư vị hay không có chút khác gì nghĩ. Hơn nữa, đây chính là làm trò sùng đế mặt. Nai An Quý phi, chỉ sợ trong đó nội có chuyện xưa. Phượng Vũ ưu nhớ rõ, Nai An Quý phi vào cung cũng có 18 năm đi. Không biết giang Quý phi ngươi này đầu thơ, ra sao loại ý tứ. Chu Hoàng hậu lúc này lạnh băng mở miệng nói, "Không ba sáu tình khai lưu tâm, chưa từng chung khi." Hoàng thượng, Hoàng hậu tỷ tỷ, thần thiếp chỉ là thấy này thuộc dược hoa tán. Nhớ tới lúc ấy hoàng thượng sớm tại 10 năm trước xuất chinh chuyến này, khi đó, đứng là Thượng dược Hoa Khai. An Quý phi cười cười, hướng tới sùng đế cùng Chu hoàng hậu thoáng khom người hành lễ. Tình thâm thiên sảng đường, đó là nói An Quý phi chính mình cùng sùng đế tình thâm, nhưng lại là cố tình sinh ly biệt. An Quý phi đề cập 10 năm trước sùng đế xuất chinh sự tình, tự nhiên có khác hương vị. 10 năm trước, sùng đế xuất chinh trước, An Quý phi chính là vạn phần được sùng ái phi tử, chỉ là, đương sùng đế trở về thời điểm lại đã xảy ra một loạt sự tình, đặc biệt lệnh người chú ý một việc là An Quý phi sẽ mất một cái hài tử, nhưng sủng đế lúc ấy còn ở Chu hoàng hậu ôn nhu hương giữa, Chu hoàng hậu rốt cuộc vẫn là đem An Quý phi xoa so đi xuống. Chu hoàng hậu nghe đề cập năm đó sự tình, lập tức liền kéo mặt, An Quý phi đề cập hoàng thượng năm đó xuất chinh sự tình, ngươi chính là đang âm thầm nhắc nhở hoàng thượng, gần nhất hắn chưa từng xuất chinh. Thân thiếp chưa từng có như vậy ý tưởng, còn thỉnh hoàng thượng minh giám. An Quý phi nghe lập tức quỳ xuống tới. Thật đúng là đã quên này Chu hoàng hậu lợi hại, chính mình nguyên bản là nghĩ muốn bắt này đầu có chút bi tình câu thơ, đề cập 10 năm trước cùng sủng đế ân ái, sau đó muốn cho sủng đế một lần nữa lại đối chính mình sủng ái một ít, đừng đem nàng quên đi, chính là không nghĩ tới. Chu hoàng hậu tiện nhân này. Phượng Vũ ưu sửng sốt một chút, 10 năm trước, 10 năm trước kia chẳng phải là Đại Khải Đoan mục hoàng cùng sủng đế cùng xuất chinh lúc ấy sao? Lúc ấy Đoan mục hoàng chính là trở thành thiếu niên xoá đêm, chỉ là chiến tranh trước sau sự tình, vạn phần phức tạp. Năm đó một chút sự tình chợt tướng, này An Quý phi chỉ sợ nhiều ít biết một ít. Chỉ là, mà nay An Quý phi làm trò nhiều người như vậy mặt cùng Chu hoàng hậu trở mặt, chỉ sợ này An Quý phi không hề an toàn. Phượng Mô Ưu quay đầu nhìn về phía Đoan Mục hoàng, Đoan Mục hoàng trên mặt cũng không có cái gì biến hóa, làm như 10 năm trước sự tình đối với chính mình mà nói, không, có gì quan hệ, cũng không có hứng thú. Chỉ là lúc này, Đoan Mục hoàng nắm vượng Vu Ưu tay hơi hơi bục chặt. Phượng Mô Ưu phát hiện, lập tức quay đầu nhìn về phía Đoan Mục hoàng. Đoan Mộc Hoàng Thần sắc không có biến. "Hảo, chấm biết ái phi chính là nhớ tới năm đó chuyện cũ thôi, mà nay chấm ở chỗ này, liền không cần nói cái gì ly biệt linh tinh nói." Lui ra đi. Sung Đế nói vây vây tay, rõ ràng không nghĩ đề cập năm đó sự tình, nhưng nhiều ít đều có chút xúc động. Đúng vậy An Quý phi chuyển biến tốt liền thu, hành lễ lúc sau, nhìn Chu Hoàng hậu liếc mắt một cái, sau đó lui ra. Chu Hoàng hậu mắt đẹp nhíu lại, cấp Thái giám Tiểu Hạt rẻ xử một cái ánh mắt, Tiểu Hạt rẻ chạy nhanh ý bảo Lâm Thục Phi tiến lên, nói: "Hoàng thượng, hoàng hậu, thần thiếp tuyển chính là mẫu đơn, vẽ một bức hoa mẫu đơn khai phú quý." Phượng Vũ Ưu cười cười, "Nơi này đích xác có mẫu đơn, nhưng hoa mẫu đơn đã cảm tạng, dư lại đều là lá xanh, quả nhiên, này kỹ thuật diễn gì đó, toàn dựa tưởng tượng." Lâm Thục Phi đem hoa mẫu đơn khai phú quý đồ trình lên sau đó mở ra lúc sau, quả nhiên thắng được hảo chút vỗ tay, xuống đế thấy hoa mẫu đơn khai mà vui vẻ, tán dương. Thai phi chỉ dựa vào tưởng tượng là có thể đồ họa ra như thế nở rộ mẫu đơn, thưởng một đôi ngọc lưu ly. Thân thiếp khấu tạ hoàng thượng. Lâm Thục phi chạy nhanh hành lễ đáp tạ. Chu hoàng hậu mắt đẹp cong cong, "Thục phi đi xuống đi, tiếp theo cái là tỷ tỷ." Lâm Thục phi vạn phần ngoan ngoãn, quay đầu chiếu sùng đế hành lễ, đi xuống. Như thế mấy cái có qua có lại, ngay các mẫu phi tần đều là đến cái vỗ tay, rốt cuộc đến Phiên Thích Linh Lung lên đài biểu diễn. Kiều Thích Linh Lung cũng thực sự lợi hại. Nàng thượng trên đài lúc sau, xuống đế, Chu hoàng hậu đám người hành lễ, nói các loại lời hay, sau đó mới nói, lạ lứt lựa chọn chính là ngọc châm gái đầu, chuẩn bị chính là mua kiếm, dùng để biểu đạt ngọc châm gái đầu trong lưu có cương. Mong rằng hoàng thượng hoàng hậu nương nương chấp thuận. Nàng nói quỳ xuống tới. Chu hoàng hậu nhìn thoáng qua xuống đế, cười cười, Sích Vương phi quả nhiên gan dạ sáng suốt hơn người, chính là không giống nhau. Hoàng thượng, ngài xem này. Chuẩn. Xuống đế gật gật đầu. Quả nhiên là ta thích đại tướng quân đại tiểu thư, chính là không giống nhau. Sung đế tán thưởng và vân vân, xoa xoa chính mình lòng cần. Lúc này, một người cung nữ chạy nhanh trình lên một fan trường kiếm, Thinh Linh Lung tiếp nhận lúc sau, rút kiếm, sau đó nhìn về phía Phượng Vũ Ưu. Ánh mắt kia thật là khinh miệt. Phượng Vũ Ưu mày đẹp nhíu lại, coi như không có nhìn đến. Thinh Linh Lung cười lạnh một chút, sau đó bắt đầu vũ khởi kiếm tới, sắc bén kiếm phong nhưng thật ra làm chung quanh phi tần đều vì khiếp sợ, không nghĩ tới. Này thích linh lung nhưng thật ra sẽ như thế lợi hại kiếp pháp. Phượng Mô ưu kinh ngạc kinh, chính mình từ Đoan Mộc Hoàng trong miệng biết được, chính mình đã từng cùng này thích linh lung đối chọi gay gắt quá, lúc ấy nàng võ công cũng không từng như vậy cao, chính mình liều mạng một thân cậy mạnh cùng điên cuồng mới cùng nàng đấu cái lưỡng bại câu thương, chính là hiện giờ nếu là đánh nhọ lên, chính mình này tay vô tổn thiết chỉ biết một chút ý ý dự thật đúng là vô pháp chiến thắng nàng. Phượng Mô ưu tưởng đến tận đây, trong lòng cả kinh, trong tay không cầm méo tam căn ngân châm nơi tay, Lúc này, Thích Linh Lung Du Long Diễn Phượng giống nhau, vũ một đoạn, sau đó biến hóa chiêu số, nhưng thật ra hướng tới Phượng Vô Ưu tiến đến. Phượng Vô Ưu ngồi ở đỉnh thượng, nhìn chằm chằm Thích Linh Lung, chính mình không tin nàng dám đến một cái hồng môn yến. Đoan Mục Hoàng lúc này liền ngồi ở Phượng Vô Ưu bên người, hắn mày rậm linh khởi, trong tay đã bắt đầu vận lực, nếu là Thích Linh Lung không biết sống chết mà tới gần tới hướng tới Phượng Vô Ưu giơ kiếm, chính mình nhất định sẽ làm nàng đầu truyền nhà. Có lẽ là Đoan Mục Hoàng khí chàng quá mức với mấy liệt, Phượng Vô Ưu chợt giác không cấm nhìn về phía hắn. Mà lúc này, nhưng thật ra Thích Linh Lung ngừng lại, sau đó quỳ gối sùng đế cùng Chu hoàng hậu dưới chân, tức khắc người chung quanh tất cả đều là vỗ tay. Mã Đoan Mục Sích Tuyết cũng thật là vui mừng bộ dáng mà chụp khởi vỗ tay tới, hắn cười xem Thích Linh Lung, khóe miệng cong cong, trong ánh mắt tựa toàn là sủng ái. Thích Linh Lung thấy vậy, trong lòng càng thêm vui vẻ. Chu hoàng hậu lúc này mở miệng cười nói, Sích Vương phi quả nhiên không hổ là hậu nhân nhà tướng, thật hảo. Thích Linh Lung hoàn hồn Lập tức nhìn về phía sùng đế cùng Chu hoàng hậu, "Hoàng thượng, hoàng hậu, là lúc có một chuyện muốn nhờ." "Cứ nói đừng ngại." Sùng đế tâm tình không tồi. Lã Lược biết, Duệ Quỷ Vương phi là võ tướng lúc sau, võ tướng cũng coi như là tướng môn đi, Lã Lược không biết Duệ Quỷ Vương phi kiếm thuật như thế nào, Lã Lược khẩn cầu Duệ Quỷ Vương phi cùng cùng Lã Lược mua kiếm. Thinh Linh Lung nói nhìn về phía Phượng Vô Ưu. Phượng Vô Ưu hơi hơi giật mình ngạc, đứng dậy, sau đó hành lễ, "Vô Ưu sẽ không mua kiếm." Làm Sích Vương phi thất vọng rồi, xin lỗi. Ngươi cũng không cần nhiều sẽ mua kiếm, chỉ cần phối hợp một chút lạ lức là được. Lạ lức học một bộ kiếm pháp, nếu là hai nàng cùng nhau mua kiếm sẽ càng thêm đẹp. Phượng Vũ Y nghe vậy, Sích Vương phi, đây là chúng ta Lâm Thời làm tỉ thí, chủ đề như cũng là ngắm hoa mà không phải mua kiếm, Sích Vương phi ngươi cho rằng đâu? Nàng cam tâm làm một cái vũ cơ sau đó làm trò nhiều người như vậy tiếp tục mua kiếm, sau đó biểu diễn. A. Nàng thích nhưng không đại biểu chính mình thích, sau đó liền phải bồi nàng đi làm biểu diễn. Thinh Linh Lung nghe trên mặt mẩn ra, "Này, này có thể làm ngắm hoa trong đó một cái nội dung. Còn nữa, ngươi không phải còn không có đi lên tỷ thì sao?" Đúng vậy, đó là vô ưu một người triển lãm, dùng để biểu đạt vô ưu sở tuyển dâm bột chủ đề, mà không phải cùng Sích Vương phi ngài cùng mua kiếm. La Duệ Quỷ Vương phi ở get bỏ là lướt, mới không bằng là lướt cùng mua kiếm. Thinh Linh Lung mắt đặc trưng Đây chính là Sích Vương phi chính mình tưởng nói đi, vô ưu trước nay đều không có như thế nghĩ tới, mà chỉ là cảm thấy phải chú ý một chút trận này hợp mà thôi. Phượng vô ưu buổi nói chuyện, xấu hổ đến Thích Linh Lung cả khuôn mặt đều đỏ, sau đó lại trắng. Dụệ Quỷ Vương phi nói được lời lẽ chính đáng, nói rất đúng, là lướt, ngươi nếu là nghĩ muôn mua kiếm, bổn vương sẽ tự ở trong phủ cùng ngươi cùng nhau. Lúc này, Đoan Mộc Sích Tuyết nhưng thật ra mở miệng nói. Thích Linh Lung nghe giật mình ngạc, nhìn về phía Đoan Mộc Sích Tuyết. Đoan Mục Sích Tuyết đã âm lenh ánh mắt. Đúng vậy. Thinh Linh lung lập tức hiểu được, sau đó cấp vương Vô Ưu không lời, "Vậy thỉnh Hoàng Thẩm hảo hảo triền lãng đi." Nàng nói hướng tới Chu hoàng hậu cùng sùng đế hành lễ, lả lướt đi trước lui ra. Chu hoàng hậu trong lòng không vui, nhưng trên mặt vẫn là vạn phần vui vẻ mặt giãn ra, "Hảo." Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía vương Vô Ưu, Phượng Vô Ưu quay đầu nhìn về phía Đoan Mục Hoàng, Đoan Mục Hoàng lúc này chậm rãi cấp vương Vô Ưu đổ một ly quả nhượng, sau đó cung kính mà quỳ thẳng. Thế nhưng cấp vượng vô ưu chỉnh lên, vô ưu. Phượng Vô Ưu trong lòng nhất thời kích động, hắn thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt làm ra như thế bốn gối hèn mọn sự tình. Thắng hay thua, đều không quan trọng, quan trọng là ta cùng với ngươi cùng nhau. Đoan Mộc Hoàng thanh âm ấm ấm áp nói, hướng lên áp áp kinh. Phượng Vô Ưu nhếch miệng, sau đó tiến lên, đối mặt hắn quỳ xuống. Người chung quanh lại là chấn động kinh. Nay phu thê, thật đúng là đủ lân ái, hơn nữa, tôn trọng nhau như khách. Đúng vậy, Phượng Vũ Ưu phun ra cái tự tới, sau đó tiếp nhận Đoan Mục Hoàng trong tay kia ly quả nhượng. Đoan Mục Hoàng nhìn nàng cười. Phượng Vũ Ưu quỳ uống xong rồi, sau đó vừa mới nghĩ muốn đem cái ly phóng trên bàn, chính là Đoan Mục Hoàng lại là vươn tay tới. Phượng Vũ Ưu đem cái ly đưa cho hắn, hắn cười tiếp nhận. Ta hiểu ngươi. Đoan Mục Hoàng thấp giọng ba chữ, "Này ba chữ", trừ bỏ Phượng Vũ Ưu không người nghe được. Phượng Vũ Ưu ngẩng đầu lên, nhìn hắn cười. Đoan Mục Hoàng ngồi trở lại tới rồi chính mình thượng, Phượng Vũ Ưu đứng dậy lên lại. Người chung quanh không cấm đều thổn thức cảm thán, này duyệt quỷ vương, đối này Phượng Vô Ưu, không phải giống nhau sủng ái, này phân độc nhất vô nhị sủng ái, chỉ sợ là thiên hạ đệ nhất. Phượng Vô Ưu từ trong lòng lấy ra kia đã nếp vốn lại hủy hoại thi họa, hoạ, khẽ nhíu mày. Nàng chậm rãi mở ra, đem hình ảnh triển lãm cấp mọi người xem, người chung quanh kinh ngạc, nơi này, thế nhưng là chỗ trống. Sao lại thế này? Rõ ràng là xem Phượng Vô Ưu ở kia bức họa cuộn tròn thượng vẽ tranh, chính là thế, nhưng là chỗ trống. Đại gia có lẽ đều cảm giác thực kinh ngạc. Kỳ thật không có gì hảo kinh ngạc. Phượng Vô Ưu nói cười cười, Vô Ưu kỳ thật thật sự không có họa cái gì. Phượng Vô Ưu nói cười, sở hữu đều là biểu hiện giả dối, ta làm làm bộ dáng mà thôi. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, trong lúc nhất thời không rõ Phượng Vô Ưu dụng ý. Đây là không tiếng động thắng có thanh, vô họa thắng có hỏa, đặt bút vô họa. Phượng Vô Ưu giải thích nói, dâm bút là cây số khổ thụ. Nó mỗi viên nhụy hoa nụ hoa dựng dục thực tốn thời gian ngày. Mà một khi mở ra, sớm nở tối tàn, cũng không duyên khi. Giống như là vô ưu vẽ một bộ nai họa, đương vô ưu họa thời điểm là có, chính là thời gian một quá, đại gia lại nhìn đến thời điểm, dâm bụt đã không có. Phượng Mộ Ưu nhìn bọn họ, lại lần nữa lặp lại nói, sớm nở tối tàn, cũng không duyên khi. Sau đó cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Đoan Mục Hoàng, tình khai lưu tâm, chưa từng chung khi. 037 có ta bồi ngươi, cái gì đều có thể. Đoan Mục Hoàng nghe trong lòng mẩn ra, sớm nở tối tàn, cũng không duyên khi, tình khai lưu tâm, chưa từng chung khi. Nàng đem dâm bụt này một cây số khổ tụ giao cho nhiều như vậy hàm nghĩa, hơn nữa đem chính mình cùng nàng chi gian tình yêu kéo dài tại đây dâm bụt tụ chung, nói chính là tình khai lưu tâm, chưa từng chung khi. Đoan Mộc Hoàng khẽ miệng ý cười nhàn nhạt đẩy ra đi, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn chằm chằm Phượng Vô Ưu, cũng không có nói lời nào nói. Duyện Quỷ Vương phi ý tứ là, ngươi căn bản không có tại đây bức họa cuộn tròn thượng vẽ tranh. Lúc này Chu hoàng hậu mở miệng đánh vỡ này đi lặng. Phượng Vô Ưu quay đầu nhìn về phía Chu hoàng hậu, "Hôi bẩm hoàng hậu, Vô Ưu có tại đây bức họa cuộn tròn thượng vẽ tranh, chính là lại bởi vì thời gian quan hệ, này họa thượng sở hữu nét mực đều đã biến mất." Chu hoàng hậu đứng dậy, nhìn một chút Phượng Vô Ưu họa tác, "Ha ha, Duyện Quỷ Vương phi, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đây là tại đây họa tác thượng động tay động chân." Vẫn là cố ý nói ra như thế với vẫn sự tình. Chu hoàng hậu không đợi Phượng Vô Ưu nói chuyện, lại tiếp tục nói. Nếu ngươi họa tác là chỗ trống, vô luận ngươi rốt cuộc có hay không vẽ tranh, đều là thắng không đến mọi người tán thành. Đúng vậy, kỳ thật duyệt quỷ vương phi a, thua chính là thua, đã đánh cuộc thì phải chịu thua chính là, kỳ thật cũng không có gì cùng lắm thì, chính là đơn giản mà đem này hoa cỏ đều tới tiếp nước, cũng không có nhiều khó chuyện này. Lúc này cái kia Chu Sung Dung mở miệng nói. Phượng Mô Ưu nhìn cái Chu Sung Dung liếc mắt một cái, cái này ngốc nữ nhân, thật sự này đây vì có Chu hoàng hậu che chở. Liên có thể tùy ý mà làm nổi bật, nàng túm chó ai xem? Ở đây ai mà không cái nhân vật lợi hại? Hoặc là nàng cho rằng có thể ở sùng đế trước mặt nhiều biểu hiện chính mình, sau đó hảo bò đến càng cao đến kia phi tử vị trí. Nóc bức không biết chính mình là ở bị Chu hoàng hậu các loại lợi dụng sao? Nàng cho rằng nàng chính mình có mệnh sống đến bò lên trên phi tử vị trí thậm chí hoàng hậu vị trí. Phượng Vũ ưu trong lòng cười, nàng ánh mắt nhìn về phía mọi người, kia Chu Sùng dung ánh mắt thật là khinh thường. Mà thích linh lung thần sắc nhưng thật ra mang theo một tia thần khí, càng là đối vượng vô ưu tràn ngập khinh thường. Lam Như liền như thế chờ Phượng Vô Ưu các loại xấu mặt. Phượng Vô Ưu cuối cùng đem ánh mắt thả lại đến Chu Hoàng hậu trên người. Chu Hoàng hậu cao ngạo ngẩng đầu lên tới, ngó Phượng Vô Ưu liếc mắt một cái. Tiểu Chất suy nghĩ, hoàng thẩm đây là tự cấp đại gia một kinh hỉ đi. Lúc này, nhưng thật ra Đoan Mục xích tuyết mở miệng, hắn thần sắc cố nhượng, nhìn Phượng Vô Ưu chính là hơi hơi mỉm cười. Đoan Mục hoàng trên mặt lạnh băng. Vô Ưu là tự cấp bổn vương một kinh hỉ. Hắn khi nói chuyện, đem bổn vương hai chữ cắn đến rất nặng, chỉ ở nói cho mọi người, đây là Phượng Vô Ưu cho chính mình một người tình khai lưu tâm, chưa từng trung khi kinh hỉ, mà Phi Đoan Mộc Xích tiếp theo như lời cái kia cái gì cho đại ra một kinh hỉ. Phượng Vô Ưu nghe hướng về phía Đoan Mộc Hoàng chính là cười, người nam nhân này, thật sự là không lời nói nhưng nói. Lúc này, Phượng Vô Ưu tùy tay liền bưng lên trên mặt bàn một chén rượu, mọi người khó hiểu hết sức, Phượng Vô Ưu đem rượu hắt ở kêu bức hòa thượng. Ngay sau đó, kia bị bát rượu họa thượng, chậm rãi biểu hiện ra một bức họa tác tới, mơ hồ gian có thể phân biệt ra đó là một bộ phong cảnh nhân vật đồ. Phượng Vô Ưu xoay người nhìn về phía Đoan Mục Hoàng, Đoan Mục Hoàng đã đôi tay truyền lên hắn khen ngô rượu. Hắn mắt nhi cong cong, sau đó cười đối thượng Phượng Vô Ưu mắt đẹp. Phượng Vô Ưu tiếp nhận trong tay hắn rượu, nhuyễn miệng cười. Xoay người, sau đó lại hướng kia họa tác thượng bát. Kể từ đó, bát bốn ly rượu này mặt trên một bức họa tất cả đều hiện hiện ra. Người chung quanh đều tràn đầy kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới thế nhưng có như vậy hỏa tác. Ma này mặt trên hỏa tác, vạn phần tinh xảo tốt đẹp, mặt trên hỏa chính là một cái mặt mang hoàng kim diện của nam nhân thân xuyên hoàng kim áo giáp, dũng rồi xa trường, phía sau hước có trăm vạn hùng binh, chiến kỳ bay phất phới, mà này nam nhân dị đồng sâu thẳm, cầm trong tay kim xà lợi kiếm, thẳng chỉ đối diện khiếp đảm chi quân, hảo sinh uy phong. Phượng Vũ Ưu quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Hoàng, chính mình yêu cầu hắn phản ứng, cũng vạn phần để ý hắn phản ứng. Đoan Mộc Hoàng nhìn Phượng Vô Ưu trong tay họa, thực sự là kinh ngạc. Chính mình chinh chiến xa trường đã có 10 năm, cũng chưa từng nghĩ tới chính mình rốt cuộc là dáng vẻ gì, mà nàng dựa vào tưởng tượng, đem chính mình chinh chiến xa trường cảnh tượng vẽ ra tới. Đoan Mộc Hoàng ánh mắt vừa chuyển, sau đó nhìn về phía Phượng Vô Ưu, lập tức bốn mắt nhìn nhau, sở hữu hết thảy đều đã đều ở không nói chung. Thức hảo. Đoan Mộc Hoàng lúc này môi mỏng khẽ nhúc nhích, sau đó nói ra nải hai chữ tới. Phượng Vô Ưu nghe cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía Chu hoàng hậu cùng sùng đế bọn họ. Sùng đế thân sắc thật là không vui, kia họa tác thượng họa, là Đoan Mục hoàng không thể nghi ngờ, mà Đoan Mục hoàng rong ruổi chiến trường thế nhưng như thế thành thạo, hơn nữa, như thế chí tôn khí phách, như vậy nếu là ngày sau có kia đăng vị tâm tư, này Đoan Mục thiên hạ, chính là muốn đổi chủ. Phượng Vũ yêu thấy sùng đế thân sắc, tâm ngẩn ra một chút, chính mình một mặt hảo sinh sùng bái Đoan Mục hoàng, mà đem hắn làm chính mình nam thần mà nỗ lực yêu hắn, là một ít làm hắn vui vẻ sự tình. Nhưng hôm nay việc này, giống như chính mình đã quên suy xét đến nải hoàng quyền vấn đề. Phượng Mộ Ưu nhìn về phía Chu Hoàng hậu, lúc này Chu Hoàng hậu đã khôi phục sở hữu thần sắc, sau đó nhìn về phía Vượng Quỷ Vương phi Họa Tắc, đích xác thực mỹ, nhưng là, bổn cung cũng không từng nghe đã có nhiều ít vô tay, xem ra, đại gia vẫn là không quá tán thành Vượng Quỷ Vương phi Họa Tắc đâu. Phượng Mộ Ưu nghe nhìn về phía xung quanh, người xung quanh đều là một bộ chịu đựng sợ hãi bộ dáng, không dám vô tay trưởng tán dương Phượng Mộ Ưu càng không dám nói thượng một câu. Lúc này, một người vỗ tay vang lên. Phượng Vũ Ưu quay đầu xem qua đi, đúng là Đoan Mộc Hoàng. Đoan Mộc Hoàng cười chụp nổi lên bàn tay, khóe miệng độ cung giơ lên, nhìn về phía Phượng Vũ Ưu ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Phượng Vũ Ưu trong lòng một khoan, khóe miệng cười. Lúc này, tiếng thứ hai vỗ tay vang lên. Mọi người xem qua đi, người này đúng là An Quý Phi. Phượng Vũ Ưu có chút kinh ngạc, này An Quý Phi như thế chụp khởi bàn tay, không khác là trực tiếp nói cho mọi người Nàng cùng Chu hoàng hậu trở mặt, ngược lại đầu hướng vượng vương Vu Ưu cùng Đoan Mộc hoàng bên này. Chỉ là, nay An Quý phi rốt cuộc là cái hậu cung nữ nhân, kể từ đó, nàng tự thân cũng liền vạn phần nguy hiểm, này lại có thể sống đến khi nào? Phượng Vu Ưu bỏ qua một bên suy nghĩ, đối với An Quý phi cười cười, cũng mặc kệ nàng có thể hay không nghe được, liền giật giật môi đỏ, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn." An Quý phi có lẽ đọc ra Phượng Vu Ưu môi ngữ, hồi lấy cười. Lam Như đang nói, "Chính mình đã sớm đã làm tốt chuẩn bị." Nguy hiểm liền nguy hiểm, nhưng cũng không cần lại ở vào Chu hoàng hậu hiệp bức dưới. Đoan Mục Hoàng nhìn về phía An Quý phi, An Quý phi lại nháy mắt làm như khiếp đảm lại làm như thẹn trong lòng, tóm lại không dám nhìn hướng Đoan Mục Hoàng. Đoan Mục Hoàng thoáng thu liễm một chút chính mình ánh mắt. Chỉ là, trừ bỏ hai người kia ở ngoài, thật đúng là không có người lại vỗ tay trưởng tỏ vẻ tán dương. Phượng Vũ Ưu thấy vậy, nhún nhún vai, khẽ miệng cười cười, sau đó hướng tới sùng đế cùng Chu hoàng hậu hành lễ, Vũ Ưu nhận vua Này một câu vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc, nhưng lại vạn phần phù hợp. Chỉ có Phượng Vô Ưu được đến vô tay ít nhất, tự nhiên là thua. Chỉ là, Đoan Mộc Hoàng Như cũng khẽ miệng khẽ mỉm cười, làm như đối với Phượng Vô Ưu thua mà không cảm giác một chút mất mặt. Phượng Vô Ưu cười, Vô Ưu tác phẩm kém cỏi, làm mọi người chế giễu, đến nỗi này đã từng đã làm họa tác, Vô Ưu cho rằng có thể được đến đại gia tán thành, đáng tiếc, không thể. Kia chỉ có thể nhận thua. Yên tâm Vô Ưu sẽ đem viện này hoa nhi đều cấp tới tiếp nước, thật là muốn đã đánh cuộc thì phải chịu thua." Phượng Vô Ưu nói sau đó nhìn về phía Thích Linh Lung. Thích Linh Lung nhìn Phượng Vô Ưu, mày đẹp nhăn lại, lén mắt trừng mắt nhìn Phượng Vô Ưu liếc mắt một cái, trong lòng chính là vạn phần vui vẻ. Chính mình rốt cuộc làm cho mọi người mặt thắng vượng Vô Ưu một hồi. Việc này lúc sau, chính mình nhất định phải làm kim thành tất cả mọi người biết, chính mình thắng Phượng Vô Ưu. Nay tuyệt đối là muốn người trong thiên hạ đều biết, Phượng Vô Ưu thua, hơn nữa là nàng chính mình nhận thua. Thua phi thưởng hoàn toàn. Phượng Vô Ưu nhìn thoáng qua thích linh lung, trong lòng cười lạnh, không để ý tới nàng. Nếu Dụ Quỷ Vương phi nhận thua, như vậy, đêm nay liền lưu lại ở trong cung tới hoa đi, van chút trở về cũng có thể, bổn cung liền không hạn chế ngươi tự do. Chu hoàng hậu lời này chính là vạn phần trấn an, giọng lượng làm người cảm giác nàng là ở thông cảm Phượng Vô Ưu, làm Phượng Vô Ưu có cũng đủ chứng minh không gian. Bổn vương cùng Vô Ưu đã là phu thê, chính là nhất thể, bổn vương sẽ tự lưu lại bồi Vô Ưu. Đoan Mục Hoàng lúc này đứng dậy, sau đó trả lời: "Phu thê song song cùng cấp viện này hoa nhi tới tiếp nước, ha ha, này kỳ thật ngấm lại, cũng rất ấm áp, tùy các ngươi ân ái." Chu Hoàng hổ khẹ miệng cười, miệng nàng nói chính là vạn phần ôn hòa, làm như người một nhà huynh tẩu loại dày rộng đãi kia chú em tiểu tím. Phượng Vũ Ưu hơi hơi không người, "Cảm ơn vương gia." Đoan Mục Hoàng khẹ miệng cười cười, "Tiến lên đây đỡ Phượng Vũ Ưu." Đoan Mục Sích Tuyết ở một bên nhìn trước sau không nói gì, hắn meo lại kia hắc đồng. Nhìn chằm chằm Phượng Vô Ưu cùng Đoan Mục Hoàng, làm như nghĩ đến cái gì, tính toán cái gì. Chỉ chốc lát sau, này linh hương viên sự tình liền ở một trận híp hóp trung kết thúc, không khỏi lại nhiều cái trà dư tiểu hậu chi tư, chỉ là Phượng Vô Ưu cùng Đoan Mục Hoàng cũng không có cảm giác có bất luận cái gì không ổn. Chờ đến người đều tan lúc sau, độc chỉ còn lại có Phượng Vô Ưu cùng Đoan Mục Hoàng. Phượng Vô Ưu xoay người, ngẩng đầu lên tới nhìn Đoan Mục Hoàng, Đoan Mục Hoàng kia một đôi sâu thẳm dị đồng cũng liền như thế nhìn nàng. Đoan Mộc hoàng đối với vượng vô ưu cười, sau đó vươn bàn tay to tới, ôn nhu mà cấp vượng vô ưu sửa sửa kia bị gió thổi đến có chút loạn sợi tóc, hắn một câu đều không có nói, nhưng huyết thể đã đều ở không nói chung. Phượng Vô Ưu tiến lên một bước, ôm lấy hắn gầy nhưng rắn chắc eo. Đoan Mộc hoàng nao nao, giây tiếp theo khóe miệng ý cười nhộn nhạo khai đi, hai tay cùng ôm lấy nàng eo liễu, làm nàng rượi vào chính mình càng thêm gần, làm nàng đầu liền gối lên chính mình ngực thượng. Ngươi nói hiểu ta, ngươi biết cái gì? Qua non nửa một lát, Phượng vô yêu mới mở miệng hỏi, hiểu ngươi, ngươi lần này sẽ thua. Đoan một hoàng nhẹ giọng nói, khoe miệng lại là cười, ngẫu nhiên thua một lần, cũng không sao. Phượng vô yêu nghe ngẩn đầu lên tới, đối thượng hắn sâu thẳng mắt, ngươi có biết ta vì sao phải thua. Biết. Đoan một hoàng nói nhẹ giọng cười, tay phải nâng lên, hơi hơi xoa xoa nàng khuôn mặt nhỏ, có ta bồi ngươi, cái gì đều có thể. Phượng vô yêu tức khắc thoải mái cười, chính mình còn có cái gì lời nói nhưng nói. Phượng vô yêu trong lòng một tiếng cảm thán lại lần nữa chủ động ôm hắn. Trước dùng nữa, như thế nào? Sau đó trễ chút thời điểm, lại đến nơi này cùng cấp Hoa Nhi tới nước. Đoan Mục Hoàng lúc này nhưng thật ra hỏi, "Nghe ngươi." Phượng Vô Ưu nhẹ giọng đáp. Mà lúc này nhưng thật ra cách đó không xa có người khụ khụ hai tiếng. Đoan Mục Hoàng cùng Phượng Vô Ưu chạy nhanh tách ra tới, sau đó nhìn người tới. Đúng là Phượng Thu Húc cùng quân khác gấp hai người. Phượng Thu Húc nhìn Phượng Vô Ưu, nhìn tiểu một lát, mới nhìn về phía Đoan Mục Hoàng. Hạ quan bái kiến vương gia, vương phi. Đoan Mục Hoàng liếc mắt nhìn hắn, thoáng xua tay, sau đó nhìn về phía quân khác cấp, "Chuyện gì?" "Chuyện của ta." Quân khác cấp trầm thấp thanh âm, ý bảo một chút Đoan Mục Hoàng, lâu nghe duyệt quỷ vương tại đây trong hoàng cung có thiết kế phong cách riêng biệt viện, không bằng ở nơi đó ngồi ngồi, như thế nào? "Rất tốt, có thể cùng dùng bữa tối." Đoan Mục Hoàng ngữ khí không có nhiều ít thay đổi, ánh mắt đã phiêu hướng Vương Thu Húc, "Phượng phủ thừa nếu tới, cũng liền cùng nhau đi." "Đúng vậy." Phượng Thu húc lập tức túi đầu hành lễ đồng ý. Đoan Mộc Hoàng một tay lấy qua Phượng Vô Ưu đặt ở bên cạnh hòa tác, mặt khác một tay nắm vượng Vô Ưu tay sau đó liền đi ở phía trước. Nay đón bữa tối ăn đến không quá tận hứng, Phượng Vô Ưu tổng cảm giác bọn họ mấy cái có nói cái gì từng nói, chính là lại ngại với chính mình ở đây dường như cái gì đều không có nói, làm cho Phượng Vô Ưu cảm giác có phải hay không chính mình e ngại bọn họ. Vậy, qua loa dùng mấy khẩu đồ ăn lúc sau, Phượng Vô Ưu liền tìm lấy cơ chính mình ra tới làm cho bọn họ ba người lưu tại nơi đó. Chỉ là, Phượng Vô Ưu mới vừa đi ra, Phượng Thu Húc liền theo đuổi cùng ra tới. Tứ muội. Phượng Thu Húc nhìn Phượng Vô Ưu ngồi ở kia bậc thang, không cấm hô, vừa định đi qua đi, lại thấy đến một người đã chạy vội lại đây, trong miệng còn kêu, "Hoàng thượng, hoàng thượng." Phượng Thu Húc nghe lập tức hướng tới người tới hành lễ, "Ngũ hoàng tử." Đoan Mộ Không hoàn đi đến Phượng Vô Ưu trước mặt, ngừng lại, mắt đào hoa lập tức phiêu hướng Phượng Thu Húc. Phượng phủ thừa cùng hoàng thúc cùng quân thái tử nói sự xong. Xong. Phượng Thu Húc trả lời nói: "Kia còn không đi." Đoan Mộ Không Hoàn liền chờ Phượng Thu Húc những lời này dường như, ngẩng cổ tới, bóng đêm thâm, Phượng phủ thừa sớm một chút hồi phủ đi. Nói lập tức xua xua tay, ý bảo Phượng Thu Húc chạy nhanh đi. Phượng Mô ưu giật mình ngạc, lập tức ngăn đón Đoan Mộ Không Hoàn: "Tiểu Không, ngươi đi vào trước tìm A Lục đi, nhị ca chỉ là bồi ta chạm chạm mà thôi, không phải bao lớn chuyện này." Đoan Mộ Không Hoàn nhìn Phượng Thu húc liếc mắt một cái, nguyên bản cô ý bản khởi nghiêm túc vạn phần mặt lại đột nhiên cười, "Nhị ca, Hoàng Thẩm nhị ca, ti tiểu không hẳn là như thế nào xưng là hảo." Lúc này, Đoan Mộ Hoàng gia tới, hắn nghe bọn họ nói chuyện, bỏ qua một bên Sở Hữu suy nghĩ, mở miệng, đều tiến vào. "Không ba tám có ngươi ở, ta cũng không sợ." Đoan Mộ Không Hoàn nhìn Đoan Mộ Hoàng liếc mắt một cái, mắt đào hoa cười, quay đầu, hướng tới Phượng Thu húc lại làm quỷ mặt lẽ lửễu, hạ nháy mắt, xoay người bay nhanh mà vào phòng. Phượng Vô Ưu trong lòng rất là bất đắc dĩ, chính mình cũng không biết cái này Đoàn Mộc Không Hoàn thật sự là như thế thật tình, thẳng thắn, vẫn là vẫn luôn che giấu khởi chính mình nội tâm một mặt. Có lẽ nhìn hắn này một mặt nhiều, chính mình cũng liền đã quên chính mình phía trước cảm giác. Nhưng vô luận như thế nào, hắn trước sau còn chưa từng thương tổn qua chính mình, điểm này không thể nghi ngờ. Phượng Vô Ưu nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Thu Húc, Phượng Thu Húc trong ánh mắt có chút lập lòe, nhưng là cảm giác được Phượng Vô Ưu xuyên thấu qua ánh mắt tới lúc sau, Quay đầu lại nhìn về phía Phượng Vô Ưu, sau đó cười. Đoan Mộc Hoàng sắc mặt không tốt lắm, hắn bước nhanh đã tới rồi Phượng Vô Ưu trước mặt, rát Phượng Vô Ưu tay, giữ chặt nàng nhập hỏi, sau đó liền vào phòng. Phượng Vô Ưu nhìn nắm chính mình tay hắn, không cấm hỏi: "A Lục, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì?" Ân, đại sự. Đoan Mộc Hoàng trầm khuôn mặt đáp lại nói, bổn vương vương phi cả ngày nhìn chằm chằm nam nhân khất xem, làm bổn vương trong lòng hảo sinh không vui. Phượng Vô Ưu vừa nghe, cả người chinh lang tiện đà là cười. Hắn thật đúng là một chút đều không che lấp, liền gen đều là như vậy trực tiếp. Ngươi thật đúng là cười được, xem ta buổi tối như thế nào thu thập ngươi." Đoan Mục Hoàng trầm thấp thanh âm, nắm chặt Phượng Vô Ưu tay càng thêm thận. "Đừng, ta không cười." Phượng Vô Ưu chạy nhanh trả lời. Đoan Mục Hoàng nghe nàng lời nói, quay đầu đối với nàng cười, sau đó mang theo nàng vào phòng. Phượng Vô Ưu biết hắn chỉ đùa một chút, mới hoãn hoãn cảm xúc. Vào trong phòng lúc sau, vài người thương lượng cũng chính là về quân khác cấp nên thú long ngọc lâu sự tình, còn có thái tử Diệp sự tình, đàm luận xong lúc sau, Đoan Mộc Hoàng thực mau khiến cho hạ nhân bưng lên cái bữa tối tới. Phượng Thu Húc thấy Phượng Vô Ưu cùng Đoan Mộc Hoàng hai người ân ái phi thường, tùy ăn một lát, cười rời đi. Mà quân khác cấp có quá nhiều sự tình yêu cầu bố trí cùng với đề phòng, cho nên cũng cùng Phượng Thu Húc cùng rời đi. Chỉ có Đoan Mộc không hoàn ở Phượng Vô Ưu cùng Đoan Mộc Hoàng đối diện ngồi, trong miệng tắc một khối thịt kho tàu sư từ đầu. Trong tay bắt lấy cái đùi gà, ăn uống thỏa thích, cũng không sợ nghẹn, căn bản đương rời đi đang ngồi không lo một hồi sự, càng đừng nói cái gì phải rời khỏi. Phượng Vô Ưu nhìn hắn này ăn ngấu nghiến dạ, kinh ngạc kinh, nam, ngũ hoàng tử, tiểu không, ngươi nhiều ít thiên vô dụng tiện. Liền. Mấy cái canh giờ đi, cũng không phải thật lâu. Đoan Mộ Không hoàn hàm hồ nói, hắn ngẩng đầu, ánh mắt vạn phần vô tội mà nhìn Phượng Vô Ưu liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu, tiếp tục dùng nữa. Phượng Vô Ưu lại là một trận kinh ngạc. Nói không nên lời cái lời nói tới, nhưng là đã không có nhiều ít dùng nữa tâm tư, xem Đoan Mộc Không Hoàng ăn đã vậy là đủ rồi. Đoan Mộc Hoàng khụ khụ hai tiếng, "Tiểu Không, tự tư ăn, không ai cùng ngươi đoạt." "Nga, cái này." Đoan Mộc Không Hoàng nghe buông trong tay đùi gà, rất là ngượng ngùng mà đối với Vượng Vô Ưu cùng Đoan Mộc Hoàng cười cười, cùng Hoàng Thúc Hoàng Thẩm cùng nheo dùng nữa, tổng cảm giác gấm áp, cho nên liền dùng đến nhanh, cũng dùng đến làm cản. "Hì hì." Hắn nói hướng về phía Vượng Vô Ưu cười rốt cuộc là cái hài tử. Phượng Vũ Ưu trong miệng không cấm một tiếng, nói: "Từ từ ăn, đừng ngẹn, rất nhiều đâu." Phượng Vũ Ưu đem sở hữu đồ ăn đều đẩy đến Đoan Mục Hoàng trước mặt, nhìn hắn ăn. Đoan Mục Hoàng trong tay bạc chiếc đũa còn chưa từng dùng, mà nay này, hắn rất là ai oán mà nhìn Phượng Vũ Ưu liếc mắt một cái, Phượng Vũ Ưu nghiêm nhiên còn không biết hắn chưa từng dùng xong. "Thôi, nữ nhân này." Đoan Mục Hoàng không tiếng động đem chiếc đũa bưng, "A Cửu, chúng ta vẫn là đi cấp linh hương trong vườn hoa tới nước đi." Đối nga, như vậy chuyện quan trọng ta thiếu chút nữa liền đã quên. "Con hảo, Á Lục ngươi nhắc nhở ta." Phượng Vô Ưu đối với Đoan Mục Hoàng liền cười cười, sau đó lại nhìn nhìn sắc trời, "Bất quá hiện tại còn sớm, chúng ta vẫn là trễ chút lại đi đi. Chúng ta đây có phải hay không muốn trước làm điểm sự tình gì?" Đoan Mục Hoàng thò qua tới, sau đó mặt mày hớn hở mà nhìn Phượng Vô Ưu. Phượng Vô Ưu nhìn hắn thần sắc, chạy nhanh đẩy ra giữa tiến đến hắn, ngồi đoàn chính điểm. Nói liền nhìn một chút Đoan Mục không hoàn. Ý bảo Đoan Mộc Hoàng, tiểu tử này còn ở dùng nữa đâu. Đoan Mộc không hoàn ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, "Tiểu chất gian tiểu chất, các ngươi làm của các ngươi, không ngại. Nếu tiểu không đều nói như vậy, chúng ta đây." Ngồi đoàn chính điểm. Phượng Vũ Ưu nắm lấy Đoan Mộc Hoàng kia rũi lại đây tay, "Các ngươi hai người đều đứng đắn điểm. Hoàng thúc, tiểu chất không đứng đắn sao?" Đoan Mộc không hoàn vô tội ngẩng đầu nhìn về phía Đoan Mộc Hoàng, "Thứ đứng đắn mà ở dùng nữa, tiếp tục." Đoan Mộc Hoàng trả lời, "Tiểu không Bùi Vương đứng đắn không. Mỹ nhân trong ngực, như cũ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, đứng đắn. Đoan Mục Không Hoàn nhìn thoáng qua Phượng Vô Ưu, sau đó nhìn về phía Đoan Mục Hoàng kia tay, lắc lắc đầu, tiếp tục túi đầu chính mình ăn chính mình. Phượng Vô Ưu chưng lăng, thật sự không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ nói ra như thế nói tới. Này hai thúc cháu. Phượng Vô Ưu trắng bọn họ liếc mắt một cái, đứng, dậy, thật buồn, ta đến bên ngoài học gió. Ta gọi ngươi. Đoan Mục Hoàng nói chạy nhanh đuổi kịp. Không nhỏ một lát, Phượng Vô Ưu cùng Đoan Mộc Hoàng cùng ngồi ở kia bậc thang, lẫn nhau ôm lấy, Phượng Vô Ưu gối lên hắn trong lòng ngực, an tĩnh nghỉ ngơi. Đoan Mộc Hoàng nhìn nải bóng đêm, ánh mắt sâu thẳm, suy nghĩ không cấm phiêu xa lại phiêu xa. Bóng đêm thâm một ít thời điểm, Đoan Mộc Hoàng thấy nải chúng quanh hàn khí trọng, liền đem Phượng Vô Ưu ôm về tới trên giường. Giờ tí vừa qua khỏi, Đoan Mộc Hoàng nhẹ nhàng mà lắc lắc Phượng Vô Ưu, thấp giọng nói, "A Cửu, nên đã tỉnh." Phượng Vô Ưu mở nhập nhẹ mắt đẹp, "Khi nào thần" Giờ tí vừa qua khỏi, nên đi tới nước, ân. Đoan Mục Hoàng nhẹ nhàng phất khai Phượng Vô Yêu kia che mắt tóc mái, tóc mái dài quá, hôm nào có thời gian, ta cho ngươi cắt một cát, tốt không? Hảo. Phượng Vô Yêu đồng ý. Đoan Mục Hoàng trong lòng thỏa mãn mà cười cười, trong ánh mắt đã hiện lên một kia rào hoạt. Đêm khuya dưới Linh Hương Viên càng thêm an tĩnh, lại nói không nên lời cô tịch. Phượng Vô Yêu từ Đoan Mục Hoàng nắm tay, cùng tới rồi hướng Linh Hương Viên trung đi, chính là vừa mới tới rồi viện môn liền nhìn đến phía trước có đại khái năm cái đại cung nữ, chẳng lẽ là đốt đèn lồng nhìn xung quanh. Phượng Vô Ưu mày đẹp một chút, mà Đoan Mộc Hoàng nhưng thật ra nói, là hoàng hậu người, phòng trưng là tới giám sát chúng ta tới nước, không nghĩ tới, như thế đêm khuya còn có thể kiên trì. A, buồn cười. Phượng Vô Ưu lôi kéo hắn tay, đối với Đoan Mộc Hoàng nói, xem ta thu thập các nàng. Đoan Mộc Hoàng gật đầu, đi theo Phượng Vô Ưu phía sau. Năm tên cung nữ nhìn Phượng Vô Ưu cùng Đoan Mộc Hoàng tiến đến, lập tức thoáng hành lễ. Bái kiến Dụ Quỷ Vương, Dụ Quỷ Vương phi. Miễn lễ. Đoan Mộc Hoàng trầm thấp thanh âm. Năm tên cung nữ đứng dậy. Trong đó một người phấn y cung nữ tiến lên, thi lễ nói: "Vương gia, Vương phi, bọn nô tỳ là phụng hoàng hậu nương nương lệnh, tới hiệp trợ Vương phi cấp linh hương viên hoa tới nước." "Hảo." Phượng Vũ ưu cười cười, vất vả. Bọn nô tỳ không vất vả, nhưng thật ra vất vả Vương phi. Phấn y cung nữ trả lời nói: "Phượng Vũ lại lần nữa gọi, sau đó tiến lên một bước. Kêu phấn y cung nữ không biết Phượng Vô Yêu muốn làm gì, nhưng nhưng thật ra khiếp đảm về phía sau lui một bước. Phượng Vô Yêu nhìn về phía các nàng, ta hẳn là sẽ thực mau liền đem hoa đều tới hảo, các người đều có thể đến trong đình nghỉ một lát, đại bổn Vương Phi làm việc xong, định cho các người kiểm tra một phen. Tạ Vương Phi, phấn y cung nữ chờ 5 cái cung nữ đều lại lần nữa hành lễ. Phượng Vô Yêu cười cười, rơ lên tay háo rộng, miễn lệ đi, đừng luôn hành lễ. Đúng vậy mấy cái cung nữ đứng dậy. Mà liền ở Phượng Vũ Ưu xoay người hết sức, thế nhưng tất cả đều đã ngã trên mặt đất. Phượng Vũ Ưu nghe Tiêu Duyên ngã xuống đất thanh âm, xoay người nhìn các nàng năm cái, năm người, nên như thế nào lộng tới đỉnh bên kia. Đoan Mục Hoàng tiến lên, rắp Phượng Vũ Ưu tay, "Ta có chưa ám mẹ." Phượng Vũ Ưu quay đầu nhìn về phía hắn, hắn nhưng thật ra nói, "Chúng ta đi." Phượng Vũ Ưu đi theo hắn hướng này, linh hương viên bụi hoa đi đến. Hai người thừa dịp bóng đêm tìm được kia rậm rạp lùm cây, Phượng Vũ Ưu hướng bên trong nhìn lại, Mơ hồ nhìn đến bên trong làm như có cái môn. Phượng Vũ Ưu quay đầu nhìn về phía Đoan Mục Hoàng, Đoan Mục Hoàng rút ra bên hông nhuyễn kiếm tới, hắn nhìn về phía Phượng Vũ Ưu, "Như vậy hắc, có sợ không?" "Có ngươi ở, ta không sợ." Phượng Vũ Ưu nhìn về phía hắn, "Có ngươi ở, ta cũng không sợ." Đoan Mục Hoàng dị đồng nhìn chằm chằm nàng nói. Phượng Vũ Ưu mày đẹp hơi hơi giãn ra, mà Đoan Mục Hoàng cười đã bắt đầu dùng trường kiếm chạm khai những cái đó rậm rạp bụi cây. Phượng Vũ Ưu đứng ở hắn phía sau, thấy hắn vượt mọi chông gai. Đem chẻ đậy cỏ cây đều chém đi, rốt cuộc thấy được kia một tòa nhà nhỏ môn. Đoan Mộc Hoàng thu nhuãn kiếm, quay đầu hướng tới Phượng Vô Ưu vươn tay, bất cứ lúc nào đều không cần buông ta ra tay. Phượng Vô Ưu nghe nghiêm túc gật đầu, chính mình vô luận khi nào, đều sẽ không buông ra hắn tay. Phượng Vô Ưu đem tay phóng tới hắn lòng bàn tay chung, Đoan Mộc Hoàng siết chặt một ít, nắm tay nàng liền cùng vào nải bụi cỏ giữa. Đưa đẩy ra kia phiến môn thời điểm, hai người nhìn đến nải thế nhưng đi vào một chỗ nhà cửa giữa. Nhưng là này nhà cửa làm như hồi lâu chưa từng có người tiến vào, xung quanh đều là suy bại chi cảnh, loạn bụi cỏ sinh, không người xử lý, xung quanh đều là cho bụi, mạng nhện. Đoan Mộc Hoàng ánh mắt liếc lại, quay đầu nhìn về phía Phượng Vô Ưu, trong không khí có mốc khí, nếu là A Cửu cảm giác không khỏe, có thể che lại miệng mũi. Phượng Vô Ưu cười cười, hắn thật sự là cái rất tinh tế nam nhân. Ta không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Vào xem, có lẽ có một ít phát hiện. Phượng Vô Ưu cười nói. Đoan Mục Hoàng gật đầu, ở phía trước mở đường che chở Phượng Vũ Ưu, sau đó cùng hướng sân chỗ sâu trong đi đến. Đi qua mấy chỗ lúc sau, Phượng Vũ Ưu phát hiện nơi này hẳn là một cái nhà cửa, mà này chính là hậu cung chỗ sâu trong, cho nên nơi này hẳn là lúc ban đầu là làm phi tần cung điện. Phượng Vũ Ưu nhìn về phía Đoan Mục Hoàng, Đoan Mục Hoàng khẽ gật đầu, ý bảo một chút Phượng Vũ Ưu mơ hồ gian, cách đó không xa làm như một chỗ cung điện. Hai người cùng tiến đến, quả nhiên, thật sự là một chỗ cung điện. Cự cung điện mãi vỉ linh tiêu điện, cửa điện thượng dán hai điều đại giấy niêm phong, giấy niêm phong thượng có cho bụi cùng mạng nhện, xem ra phong bế niên đại đã lâu. Phượng Vô Ưu nhìn về phía Đoan Mộc Hoàng, Đoan Mộc Hoàng mày rậm hơi nhíu, ta chưa từng nghe nói quá cái cung điện tên Mophy, cũng không có cùng ta nhắc tới quá. Phượng Vô Ưu mày đẹp nhíu lại, nhìn xem có hay không cái gì cửa hông, từ cửa hông vào xem. Không ba chín như thế nào chân tướng. Đoan Mộc Hoàng gật gật đầu, nghĩ nghĩ, mang theo Phượng Vô Ưu đi tìm cửa hông chính là đều đi khắp, đều chưa từng nhìn đến một cái thiên mặt, hoặc là nói, có người cố ý đem này cửa hung phong bế, hiện giờ bóng đêm thâm hắc, cũng vô pháp tế tìm phân biệt rõ ràng. Đoan Mộc Hoàng mày rậm hơi nhíu, quay đầu nhìn về phía Phượng Vô Ưu, ta mang ngươi từ nóc nhà đi xuống. Phượng Vô Ưu kinh ngạc một chút, mà Đoan Mộc Hoàng ôm Phượng Vô Ưu đã bay lên nóc nhà. Nay mái hiên thượng cũng không phải rất thấp, Đoan Mộc Hoàng ôm Phượng Vô Ưu nhập hoài, nhẹ điểm dưới chân, vượt nóc băng tường, nhảy lên trên nhà cao tầng. Trong cung điện tất cả đều im lặng, Phượng Vô Ưu chỉ nghe được chính là Đoan Mục Hoàng mang theo chính mình bay đi tiếng gió. Rốt cuộc thượng trên nóc nhà, Đoan Mục Hoàng ôm Phượng Vô Ưu nằm ở kia trên nóc nhà, hắn thoáng buông xuống Phượng Vô Ưu, đường lộn xộn, này niên đại không biết bao nhiêu, không biết này mái ngói rắn chắc không rắn chắc. Phượng Vô Ưu gật gật đầu. Đoan Mục Hoàng một tay lôi kéo cổ tay của nàng, để tránh phát sinh ngoài ý muốn, mà mặt khác tay phải đi vạch trần kia nóc nhà mái ngói. Phía dưới như cũng là đen nhánh một mảnh. Đoan Mộc Hoàng thoáng gạch trần mái ngói lúc sau, quay đầu nhìn về phía Phượng Mô Ưu, "Chúng ta đi xuống." Hai người vào này cung điện chung. Bóng đêm càng thêm thâm trầm, chung quanh hàn khí bức người, âm lãnh cực kỳ. Phượng Mô Ưu không cấm đánh dùng mình một cái, nắm thật chặt chính mình và Ý Y. "Thinh Linh, trên người một kiện áo choàng phủ thêm tới." Phượng Mô Ưu quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Hoàng, "Là ta suy xét không chu toàn, làm ngươi chịu lạnh." Đoan Mộc Hoàng khẽ miệng khẽ cười nói, Kia một đôi bàn tay to không cấm nắm thật chặt cấp Vương Vô Ưu phủ thêm hắn áo ngoài. Hắn tay còn không cấm ở Phượng Vô Ưu trên vai nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, làm Phượng Vô Ưu cảm giác được ấm một ít. Phượng Vô Ưu lắc lắc đầu, con mắt sáng nhìn về phía hắn, "Đừng nói nói như vậy, người đại ta rất tinh tế, thật hảo." Đoan Mộc Hoàng cười cười, ôm lấy nàng bả vai, sau đó cùng hướng bên trong càng thêm đi vào, "Chúng ta vào xem, có lẽ sẽ có cái gì phát hiện." Phượng Vô Ưu gật đầu, đồng thời cũng nhìn chung quanh. Nơi này không biết có thể hay không có cái gì cơ quan hoặc là mặt khác độc dược linh tinh đồ vật, tóm lại muốn vạn phần cẩn thận. Nay cung điện chia làm ngoại điện cùng nội điện, lúc này Phượng Vũ ưu hai người đang ở ngoại trong điện, này phương hai người nơi chính là một cái đại cung điện, cùng loại với Thiên Đàm phán hòa bình sư điện, chính là nơi này cũng không có cái gì đế dựa, nhưng thật ra nhiều rất nhiều màn che. Màn che đều là màu đỏ tươi, mà nay lại là nhiễm rất nhiều mạng nện. Nay hẳn là vũ điện, hoặc là nói, cái này cung điện chủ nhân Thực thích khiêu vũ, này vũ đạo nhất định đã từng kinh diễm toàn bộ hoàng cung. Phượng Mộ Ưu quay đầu đối với Đoan Mục Hoàng nói: "Đoan Mục Hoàng dị đồng hất trầm, gật gật đầu, "Ừm." Phượng Mộ Ưu nhìn về phía hắn: "Ngươi Mẫu phi sẽ khiêu vũ sao?" "Ta chưa từng nghe nói Mẫu phi sẽ khiêu vũ." Đoan Mục Hoàng mày rậm vừa nhíu. Phượng Mộ Ưu gật gật đầu: "Như vậy cái này cung điện hẳn là không phải hắn Mẫu phi. Đó là vị nào phi tử cung điện?" Đoan Mục Hoàng nắm vượng vô ưu tay đi qua này thật mạnh màn che. Sau đó vào nội điện giữa. Nội điện giữa, có cùng lúc này hậu cung phi tử trong điện giống nhau như lúc bài trí, cổ kính, thật không có bao lớn đặc biệt, đương nhiên, chứ bỏ mặt trên cho bụi. Như thế bài trí, thật đúng là suy đoán không ra này đã từng chủ nhân đến tụt cùng là được sủng ái, vẫn là bình phàm một cái hậu cung phi tần. Không, này đều không phải là là một cái bình phàm hậu cung phi tần, bằng không, sao có thể không người cư trú, cùng với phong bế này cung điện đâu? Phượng Mô Ưu quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Hoàng. Đoan Mục Hoàng lúc này mày rậm nhíu chặt, nhìn chằm chằm ở kia cẩm bình hạ kiếm. Kia thanh kiếm bị cho bụi cùng với mạng nhện vây quanh, đã vô pháp phân biệt nó vỏ kiếm thượng văn án, chính là mạng danh một loại lực lượng làm như ở hấp dẫn Đoan Mục Hoàng, làm hắn không cấm gần chút nữa, gần chút nữa. Phượng Vũ Ưu đi theo hắn tiến lên, "A Lục, ngươi, đây là phụ hoàng kiếm." Đoan Mục Hoàng trầm thấp thanh âm, hắn đưa cho mẫu phi kiếm. Phượng Vũ Ưu ngẩn ra. Đoan Mục Hoàng lúc này đã một tay liền lấy qua kia thanh trường kiếm. Đáng đo ở trong tay, ánh mắt trôi nổi không ngừng, làm như nghĩ đến cái gì. Đây là ngươi Mẫu phi cung điện, có phải hay không? Phượng Vũ Ưu nói, "Cực nhỏ sẽ có người đưa kiếm cấp nữ tử, ngươi phụ hoàng đưa một phen như thế kiếm cho ngươi Mẫu phi, kỳ thật hắn thử cái ngươi Mẫu phi có phải hay không?" "Đưa kiếm? Thế nhưng cấp Mẫu phi đưa kiếm đoan mục hoàng bỗng nhiên cười cười, hắn quay đầu nhìn về phía Phượng Vũ Ưu, sau đó giơ lên trong tay kiếm, "Thanh kiếm này, ta thượng tuổi nhỏ thời điểm, đã từng xem qua phụ hoàng xứng mang kiếm này." chưa từng rời khỏi người. Ta nhớ rõ, cuối cùng một lần thấy phụ hoàng săn thú thời điểm là ở 8 năm trước, năm ấy cùng đi theo phụ hoàng còn có các vị hoàng huynh, cùng với rất nhiều văn võ đại thần. Chính là ngày ấy, phụ hoàng làm như lâm vào điên cùng giữa, dùng kiếm này chém giết mấy người, mặc cho ai cũng ngăn không được. Hắn suýt nữa giết người có phải hay không? Phượng Vũ Ưu không cấm hỏi. Đoan Mộc hoàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Phượng Vũ Ưu, là tứ hoàng huynh dùng huyết nhục chi thân hộ ta bình an. Đoan Mục Hoàng thở dài một hơi. "Ban vương, chính là như vậy chết, chết ở chính mình phụ hoàng trong tay." Phượng Bồ Ưu trong lòng phát lạnh. Tiên đế Đoan Mục Liệt cũng không biết là thật điên khủng vẫn là giả điên khủng, tục ngữ nói hổ độc không tự tử, nhưng trong tay hắn kiếm thế nhưng có thể chém giết chính mình nhi tử. Phượng Bồ Ưu tay không cấm nắm lấy Đoan Mục ngón tay, chuyện quá khứ, khiến cho nó qua đi đi. Đoan Mục Hoàng dị đồng nhìn về phía nàng, trầm thấp thanh âm, nói: "Á Cửu, có đôi khi đưa kiếm, không nhất định là nói phải bảo vệ người này." Chờ chờ, tín nhiệm người này, mà là, nói cho nàng, là thời điểm dùng nàng huyết tới tế điện thanh kiếm này. Phượng Vũ Ưu trong lòng ngẩn ra, hắn thế nhưng như vậy lý giải. Chẳng lẽ hắn cho rằng, Đoan Mục Liệt sẽ đưa này nhuốm đầy máu tươi kiếm cấp Bắc Lãng Dễ Sơ, sau đó âm thầm nói cho Bắc Lãng Dễ Sơ, làm nàng chết? Phượng Vũ Ưu lắc đầu, a lục, không cần nghĩ như vậy, thật sự, có lẽ, ngươi phụ hoàng vẫn là thực cái ngươi mưu phi. Đoan Mục hoàng mắt thần hiện lên một tia thất vọng, á cửu Nhưng sự thật có lẽ chính là như thế. Nếu không có tứ hoàng hình, kẻ chết nhất định là ta, ta đều là muốn chết, chỉ là có lẽ Mẫu Phi thay ta đã chết. Mà ta kéo dài hơi tàn mà sống sót, chính là nhưng vẫn bị trở thành một cái giết người công cụ giống nhau, hơn nữa cái này giết người công cụ, cũng chung quy sẽ có một ngày bị hủy rớt. Không phải, A Lục, không cần nghĩ như vậy. Phượng Vô Ưu ôm lấy cánh tay hắn, "A Lục, không cần nghĩ như vậy." Phượng Vô Ưu ngẩng đầu nhìn hắn kia thương tâm lại không biết nên như thế nào tỏ vẻ sắc mặt Hắn cảm thụ, chính mình vô pháp thể hội, chính là chính mình biết hắn nội tâm vạn phần đau đớn. Hắn này đó ý tưởng cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Không có một cái mẫu thân sẽ ở nhi tử đắc thắng chiến thắng trở về thời điểm dùng lưỡi trắng tới kết chính mình cánh mạng, nhất định nội có ẩn tình. Không có một cái phụ thân thật sự đối một cái nhi tử cử đến khởi đao kiếm, trừ phi người này thật sự đã mất đi nhân tính, chính là nếu có như vậy một cái phụ thân, kia nên là cỡ nào bi ai cùng thống khổ. Hoặc là, kia trong đó không có ai biết bí mật. Không ai sinh hạ tới liền nhiễm mạn tính cực độc, vẫn luôn bị chịu dày vỏ bị chịu thống khổ tồn tại, ngay trong đó Vi Diệu không cần nói cũng biết. Phượng Mô Ưu ôm chặt Đoan Mục Hoàng eo, "A Lục, không cần nghĩ nhiều được không? Hết thảy chân tướng còn không có trong sáng, chờ đến chân tướng đại bạch, có lẽ đều không phải là không phải chúng ta sợ tưởng tượng như vậy đâu." Đoan Mục Hoàng hầu trung thoáng lẹn ngào một phen, hắn áp xuống nỗi tâm đau đớn, gật gật đầu. "Nay kiếm, vẫn là trước phóng đi." Phượng Mô Ưu nhìn về phía hắn, thấy hắn cảm xúc khá hơn nhiều. Mỹ thật cẩn thận hỏi. Không. Đoan Mục Hoàng ngắn gọn nói một chữ, nhìn Phượng Vô Ưu, lắc lắc đầu. Nếu có người phát hiện nơi này, sau đó tiến vào, phát hiện thanh kiếm này ném, khẳng định sẽ truy cứu. Phượng Vô Ưu nhắc nhở nói, "Sẽ không, nơi này đã phong thật lâu, phòng trường trừ bỏ thái hổ cùng xuống đế, sẽ không lại có người nhớ tới như vậy một chỗ." Đoan Mục Hoàng nói, cho dù phát hiện ném này kiếm, cũng không từ khảo cứu. Không ngại. Nếu hắn nói như vậy, Phượng Vô Ưu cũng không hảo lại quên. Đoan Mộc Hoàng đi qua một bên, dùng một bên rũ xuống màn che xoa xoa vỏ kiếm, phát hiện mặt trên đồ án chính có khắc một cái kim xà, kim xà vẫn luôn cuốn lượn chỉnh thanh trường kiếm. Kim xà. Phượng Mộ Ưu nhìn về phía hắn. Kim xà là Bắc Lãng Thần Hồ Mệnh. Thanh kiếm này, Phụ Hoàng, ta đã từng nghe nói qua, Phụ Hoàng đã từng độc sủng Mẫu Phi một đoạn thời gian, có lẽ chính là vì thảo Mẫu Phi niềm vui mà chế tạo này kim xà kiếm. Phượng Mộ Ưu nhìn về phía hắn, có lẽ Đây là mũ phi từ Bắc Lãng đưa tới Tuyên Hỏa Kim Sa kiếm, đều không phải là là tiên đế làm người chế tạo. Phượng Vô Ưu bắt giữ tới rồi, hắn nhìn về phía kia kim xà đồ đằng một tia kinh ngạc, nói ra hắn trong lòng lời nói, nhưng là nói xong lúc sau, Phượng Vô Ưu chỉ cảm thấy hối hận, nàng chạy nhanh che lại chính mình thôi. Đoan Mục Hoàng nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ngươi nói đúng. Thực xin lỗi. Phượng Vô Ưu đối thượng hắn mắt. Đoan Mục Hoàng lắc lắc đầu, nắm Phượng Vô Ưu tay vào nội thất, nội thất bài trí đơn giản, chỉnh tề. Căn bản không có cái gì đặc biệt dường như. Bàn trang điểm thượng, gương trang điểm, trang sức cùng với các loại son phấn bày biện chỉnh tề, làm như chưa từng động qua. Phượng Mô Ưu chỉ cảm thấy nỗi băn khoăn lại nhiều vài phần. Rốt cuộc năm đó chân tướng như thế nào, khi nào mới có thể đủ công bố? Đoan Mộc Hoàng Thần sắc thực bình tĩnh, hắn cũng mặc kệ này xung quanh đều là cho buổi, nhưng thật ra một ngông liền ngồi ở kia ghế trên, mà kia sắc bén ánh mắt chậm rãi đảo qua nơi này hết thảy. Hắn túi đầu, nhìn trong tay cầm kim xà kiếm. Á kiểu, chúng ta trở về đi. Phượng vô yêu quay đầu nhìn về phía hắn, chính là lại không nghĩ, chính nhìn đến hắn sau lưng kia cao chân trên giá, chính xoay quanh một cái kim xà, kim bạch hoàn sắc xà, kia đầu rắn thế nhưng là hình tăm rác. Xà. Phượng vô yêu hô. Đoan một hoàng lập tức đứng dậy, một phen xoay người nhưng thật ra che chở phượng vô yêu, mà trường kiếm cùng lúc đó liền rút ra. Chính là đường kia kim xà nhìn đến đoan một hoàng kia đầy người sát khí cùng với trong tay hắn kim xà kiếm thời điểm. Nhưng thật ra hoặc một tiếng, nháy mắt biến mất không thấy. Phượng Mô Ưu kinh ngạc một chút, nơi này thế nhưng có kim xà lui tới. Mã Đoan Mục hoàng mày rậm vừa nhíu, ngay sau đó thu kiếm. "Chờ một lát, ngươi xem trường kiếm, làm như có cái gì tự." Phượng Mô Ưu quay đầu trùng hợp thấy được hắn kia trong tay kiếm, có lẽ kia không phải văn tự, mà là đồ án. Đoan Mục hoàng ánh mắt càng trầm, nhìn về phía thân kiếm. Không bốn không hư tình giả ý vẫn là huynh tâm tương phó. Phượng Mô Ưu nhìn về phía hắn mắt Đoan Mục Hoàng đã nâng lên trong tay trường kiếm, nghiêm túc đoan trang. "Ta A Mola, ta kim sử dụng sinh mệnh dùng linh hồn hộ ngươi cả đời Vô Ưu." Đoan Mục Hoàng thấy rõ ràng, Phượng Vô Ưu cũng thấy rõ ràng. Đoan Mục Hoàng kinh ngạc một chút, mà Phượng Vô Ưu càng là kinh ngạc, ở chính mình nhớ rõ cùng với Đoan Mục Hoàng theo như lời, giống như không có hai người kia tồn tại, chính là hiện giờ nhìn về phía Đoan Mục Hoàng, hắn rõ ràng biết, hắn đôi chính mình che giấu một đoạn này ký ức. Phượng Vô Ưu nhìn về phía Đoan Mục Hoàng, Ai là Kim Sà? Ai là A Mô La? Đoan một hoàng ngước mắt nhìn về phía Phượng Vô Yêu, đông nhân cười, đó là một cái cổ xưa chuyện xưa, một cái chưa từng bị ghi lại chuyện xưa. Người xác định muốn nghe. Phượng Vô Yêu không quá tin, cái gì gọi là không bị ghi lại, không bị ghi lại hắn cũng biết. Nghe. Phượng Vô Yêu nhìn chầm chầm hắn mắt. Đoan một hoàng ánh mắt nhìn về phía Phượng Vô Yêu, trong tay đem trường kiếm thu hồi tới, trở về lúc sau, ta cùng ngươi nói. Hiện giờ... Chúng ta trước tiếp tục tìm xem có cái gì những thứ khác. Phượng Vô Ưu gật gật đầu. Đoan Mục Hoàng nhìn nàng một cái, cười cười, giắt tay nàng hướng bên ngoài đi rồi. Không phải nói nhìn xem này chung quanh sao? Như thế nào phải đi? Phượng Vô Ưu không cấm hỏi. Nơi này không có gì địa phương có thể nhìn, đến bên ngoài có lẽ sẽ có khác phát hiện. Đoan Mục Hoàng khi nói chuyện đã mang theo Phượng Vô Ưu tới rồi bên ngoài, Phượng Vô Ưu chạy nhanh quan sát nải chung quanh. Đoan Mục Hoàng đi tới kia nguyên bản phóng kiếm trên giá. Nhìn chằm chằm kia cái giá suất hẳn, giây tiếp theo, hắn ngẩng đầu lên tới nhìn kia cẩm bình. Kia cẩm bình thượng họa chính là nở rộ đóa hoa, màu hương phấn, thật là mỹ lệ, tiểu diễm. Phượng Vô Ưu nhìn không cấm cũng tiến lên, chỉ cảm thấy càng xem càng cảm giác như là hoa vô ưu. Phượng Vô Ưu không cấm lấy ra trong lòng ngực đã từng mẹ đẻ lư thị lưu lại kia phương khăn lụa, sau đó đối lập lên. La hoa vô ưu, bác lãng quốc hoa. A cửu, không cần đối lập. Đoan Mục Hoàng nói. Phượng Vô Ưu nhìn về phía hắn đem khăn lụa nhét vào chính mình trong lòng ngực, có lẽ, chúng ta hẳn là hồi bắc lãng một chuyến, có phải hay không? Đúng vậy." Đoan Mộc Hoàng cười. Hắn tiến lên, hai ba hạ liền dọn khai một chút những cái đó cái giá cùng bàn ghế, sau đó xúc thượng kia Phúc Vô Ưu Cẩm Bình. Phượng Vô Ưu khó hiểu, nhưng ngay sau đó minh bạch. Đoan Mộc Hoàng rướn rướn, làm như đã sở cái gì đồ vật dường như, ngay sau đó, hắn dùng kim xà kiếm tới gần kia Vô Ưu Cẩm Bình góc phải bên dưới vị trí, chậm rãi cắt ra một lỗ hồng. Phượng Vũ Ưu hỗ trợ, thật cẩn thận ở hắn cắt ra khẩu tử thời điểm, từ nơi đó mặt lấy ra một phong điệp tốt trang giấy tới. Phượng Vũ Ưu trong tay nhéo nải trang giấy, nhìn về phía Đoan Mộc Hoàng. Đoan Mộc Hoàng nhìn nàng một cái, động thủ đem sở hữu đồ vật đều phục hồi như cũ vị trí, xoay người nhìn về phía Phượng Vũ Ưu, "Đem kia thư tử cho ta đi." Phượng Vũ Ưu gật đầu, đem trong tay thư tử cho hắn. Đoan Mộc Hoàng cũng không có trực tiếp xem, mà là nhét vào chính mình trong lòng ngực. Hắn nhìn nơi này một vòng lúc sau, Dát Phượng vô ưu tay, chúng ta cần phải đi, đi tới Hoa, như thế nào? Phượng Vô Ưu hồ nghi mà nhìn hắn thân sắc, lên tiếng, "Ân." Chỉ chốc lát sau, Đoan Mộc Hoàng đã mang theo nàng về tới Linh Hương Viên Trung. Phượng Vô Ưu thấy hắn bên hông như cũ đừng kia đem kim xà kiếm, không cấm bắt một chút hắn tay áo, nhỏ giọng nói, "A Lục, kia thanh kiếm, ngươi không thu lên sao?" "Ân." Đoan Mộc Hoàng gật đầu, đem kim xà kiếm gỡ xuống, phất tay ra, ám vệ xuống dưới, Đoan Mộc Hoàng đem kim xà kiếm giao cho hắn phất tay làm người đi xuống. Phượng Vũ Ưu nhìn về phía hắn, Đoan Mục Hoàng lúc này, nhưng thật ra thấy được kia năm tên cung nữ muốn tỉnh lại xu thế, Phượng Vũ Ưu cũng xem qua đi, nói, chúng ta chàng chàng bộ dáng. Đoan Mục Hoàng cười, ta kỳ thật thật muốn cùng ngươi cùng tới hoa, chính là sợ mệt ngươi. Phượng Vũ Ưu kinh ngạc một chút, thấy hắn không nói gì thêm chê cười, toại gật đầu đáp, vậy cùng tới hoa, chúng ta cùng nhau. Đoan Mục Hoàng lại lần nữa cười. Nhắc tới kia trên mặt đất thùng nước, sau đó giắt Phượng Vũ Ưu tay mang theo nàng cùng tới rồi những cái đó hoa bên kia. Phượng Vô Ưu nhìn hắn có chút vụng về mà tới hoa, thủy một chút tới ở kia hoa trong đất, hoặc nhiều hoặc ít, cũng không quá đều đặn. Hắn làm như ở lơi lòng chính mình thần kinh, nhưng sớm đã tinh thần đều đã chạy xa, thất thần. A Lục. Phượng Vô Ưu không cấm hô một tiếng. "Ừm." Đoan Mục Hoàng nghe hướng quay đầu lại nhìn nàng. "Ta tới tới nước, ngươi tới cấp ta để thủy, như thế nào?" Phượng Vô Ưu nhìn hắn, cười nói. Đoan Mục Hoàng thấy Phượng Vô Ưu cười, cũng là cười, hảo. Tưới nước kỳ thật ta lành nghề một ít. Phượng Vũ Ưu cười đối hắn nói, lại nói cùng ta cùng tưới nước, ngươi chính là nghiêm túc điểm a, chuyên tâm điểm a. Đoan Mục Hoàng ánh mắt nhìn Phượng Vũ Ưu, khóe miệng một loan, hảo. Phượng Vũ Ưu quay đầu lại nhìn hắn, đem thủy tưới ở kia hoa trong đất. Đoan Mục Hoàng nhìn Phượng Vũ Ưu như cũng cười cười. Ngốc tử. Phượng Vũ Ưu hờn dỗi một câu, sau đó dụ mắt quay đầu tiếp tục cấp hoa thổ tưới nước. Phượng Vũ Ưu đi đến nơi đó, Đoan Mục Hoàng liền dẫn theo Thủy đi theo đến nơi nào, Phượng Vũ Ưu làm hắn đi đem Thủy để tới, hắn liền yêu cầu hai người cùng đi, Phượng Vũ Ưu toại cũng đi theo đi. Kia năm tên cung nữ tỉnh lại thời điểm nhìn đều ngồi ở kia trong đình, vạn phần kinh ngạc, chính là ngẩng đầu xem xung quanh, thấy Vương Vũ Ưu cùng Đoan Mục Hoàng đang ở an tĩnh mà tối nước, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhiệm vụ hoàn thành, còn hảo này Duệ Quỷ Vương cùng Duệ Quỷ Vương phi không có chơi cái gì xiếc. Đối, bọn họ khẳng định là sợ hãi Hoàng hậu đâu. Bọn họ cũng không phải như thế có năng lực sao? Bằng không như thế nào sẽ ở kia tới nước? Chúng ta đi. Đi đổi phấn Y gì cung nữ nhìn Phượng Vô Ưu cùng Đoan Mộc Hoàng đã không sai biệt lắm tới sông thủy, thần sắc rất là kiêu căng. Đúng vậy, mặt khác bốn gã nữ tử ứng đi theo phấn Y gì cung nữ lập tức rời đi. Phượng Vô Ưu nghe thanh âm kia, quay đầu xem qua đỉnh bên kia đi. A Lục, ngươi nói, chúng ta có phải hay không từng ngoan? Phượng Vô Ưu hỏi. Là từng ngoan. Đoan Mộc Hoàng trầm thấp thanh âm, nói: Nhưng là bọn họ sẽ không dễ dàng tin tưởng. Không nhất định đâu. Phượng Vô Ưu hướng về phía hắn nhưng thật ra giả hòa cười, lừa gạt nhất thời hoặc là làm cho bọn họ hoang mang một chút là đủ rồi. Đoan Mục Hoàng mày rậm vừa nhíu, mà lúc này, nhưng thật ra Phượng Vô Ưu tay nhỏ cúc một tay thủy, trực tiếp liền bắt hướng Đoan Mục Hoàng, nhanh lên né tránh. Đoan Mục Hoàng nhẹ nhàng thiên thân mà qua, hắn nhìn Phượng Vô Ưu, cười, ngươi nhà đầu này. Phượng Vô Ưu hướng về phía hắn đô đô miệng, nhìn, tưới nước xong, chơi một chút. Phỏng chừng ngày mai liền có thể truyền tới Chu hoàng hậu các nàng trong hai. Đoan Mộc hoàng cười, ta sợ ngươi thân mình ngất sẽ chịu phong hàn, ngươi xem, này liền muốn tảng sáng. Hàn khí trọng, chính đúng, nếu là tới nước thân mình, ngươi chính là muốn thụ hàn. Phượng Bồ U nhìn hắn, kỳ thật chính mình tưởng chính là phân tán hắn lực chú ý, làm hắn thần kinh nhẹ nhàng một ít, đừng như thế luôn là trang nhiều như vậy, tưởng nhiều như vậy. Chỉ là, hắn chưa bao giờ là nghĩ hắn mỗ phi sự tình, chính là nghĩ như thế nào quan tâm chính mình. Mở miệng ngậm miệng, đều là đem chính mình treo ở miệng, mà hắn tổng đem chính hắn đặt ở cuối cùng. Ta tưởng cùng ngươi chơi chơi, ngươi lại luôn là lo trước lo sau, như vậy đi xuống, thiếu nhiều ít lạc thú a. Phượng Mộ ưu ra vẻ không vui, đô khởi miệng tới. Ngươi nha đồ này, nếu là sau này bị phong hàn, ngươi chính là muốn nằm trên giường, khi đó, chính là đau lòng chết ta." Đoan Mục hắn nói. Nhưng có ngươi chiếu cố ta, ta sẽ không sợ. Còn nữa, kỳ thật ta cũng rất biết chiếu cố hảo tự mình. Đừng đem ta xem đến như thế nhược được không?" Phượng Mô Du nói cười cười, nâng lên một vốc tay thủy, này đó thủy thực mát lạnh, làm ta tổng cảm giác vui vẻ, thực vui vẻ. Phượng Mô Du trong đầu nhớ tới lúc ấy hắn cùng chính mình nói quá khứ, chính mình đã từng cùng hắn cùng ngã tiến kia hồ nước giữa, sau đó cùng hắn chơi đùa, ôm nhau, hôn môi. Cứ việc chính mình nghĩ không ra, chính là trải qua hắn vừa nói, chính mình như vậy tưởng tượng, thật đúng là cảm giác chính là từng phát sinh chuyện như vậy. Đoan Mộc Hoàng tuy rằng không biết nàng trong đầu cụ thể tưởng cái gì, khá vậy biết nàng lúc này tâm tình sung sướng, trong lòng không cấm cũng vui vẻ một chút. Đoan Mộc Hoàng tiến lên, từ phía sau lưng ôm lấy nàng Nhập Hoài, "Á Cửu, chúng ta trở về đi." Phượng Vũ Y quay đầu nhìn hắn, thủy tư đầu ngón tay lưu đi, xoay người, cùng hắn mặt đối mặt, bị hắn lủng tiến trong lòng ngực. Phượng Vũ Y dùng còn có chút ẩm ướt tay gián hướng Đoan Mộc Hoàng khuôn mặt tuấn tú, nhẹ nhàng mà vồ về hắn mặt, con mắt sáng đối thượng hắn kia sâu thẳm ánh mắt, khẽ mở môi đỏ ôn nhu một chữ, hảo. Đoan Mộc Hoàng ánh mắt chầm xuống, dây tiếp theo đem nàng cả người chặn ngang bế lên, xoay người bay nhanh liền hướng tới Tân Uyển đi đến, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở Tân Uyển. Ân. Phượng Vô Ưu ở hắn ấm áp trong lòng ngực, nhỏ giọng ứng. Đoan Mộc Hoàng cười cười, ôm vượng Phượng Vô Ưu, bước chân càng thêm bay nhanh. Tới rồi Tân Uyển lúc sau, Đoan Mộc Hoàng vừa mới bưng Phượng Vô Ưu, vừa định mở miệng nói chuyện, Phượng Vô Ưu nhưng thật ra nói, "A Lục, Kim Sả cùng A Mộ La chuyện xưa?" Hiện tại có thời gian, ngươi liền cùng ta nói một chút đi. Hảo. Đoan Mục Hoàng chinh lăng một chút, nhưng lập tức liền đứng. Phượng Vũ Yu đi theo hắn cùng tiến vào nội thất. Chỉ là, nay đi theo đi vào, liền cảm giác một trận quen thuộc, trừ bỏ hôm nay dùng bữa tối kế hội, chính mình làm như đến quá nơi này tới. La, Đoan Mục Hoàng đã từng cùng chính mình nói qua, chính mình vừa mới nhận thức hắn đệ nhị mặt, chính là ở chỗ này thấy. Phượng Vũ Yu ngẩng đầu nhìn về phía phía trước đi tới Đoan Mục Hoàng. Thấy hắn ngồi ở kia án thư trước, thẳng đến hắn ngẩng đầu nhìn chính mình, Phượng Vũ Ưu mới bừng tỉnh hoàn hồn giống nhau. "A Lục, ta đã từng đến quá nơi này tới có phải hay không?" "Ân, có phải hay không nhớ tới sự tình gì tới?" Đoan Mục Hoàng khẽ miệng hơi hơi liếc hai, ánh mắt nhu hòa. "Nhớ tới có một chút, nhưng là không đủ nhiều, sau này hoặc là sẽ lại nhớ đến tới." Phượng Vũ Ưu nói, sau đó đi tới Đoan Mục Hoàng bên người, vừa mới nghĩ muốn ngồi ở hắn bên cạnh người. Hắn nhưng thật ra đem nàng trực tiếp liền kéo nói hắn trong lòng ngực, làm Phượng Vô Ưu ngồi ở hắn trên ủi, Phượng Vô Ưu xoay một chút thân mình, liền không ngồi nguyên nơi này đi, hảo hảo nói chuyện liền hảo. Như vậy ngồi cũng có thể hảo hảo nói chuyện, không phải muốn nghe ta kể chuyện xưa sao? Kim Xả Lang Quân cùng A Mô la chuyện xưa, muốn nghe hay không? Đoan Mục Hoàng lúc này nhưng thật ra nói, Phượng Vô Ưu gật gật đầu, nói nói cho ta nghe. Kim Xả Lang Quân, nguyên lai còn có dễ nghe như vậy tên, Lang Quân, Lang Quân. Phượng Vô Ưu cười đối đầu trên muội hoàng mắt, thần sắc cũng không cấm phi dương, không cấm huấn hở. Đoan Mộc Hoàng sủng lịch mà nhéo một chút Phượng Vô Ưu tiểu mũi, "Lang quân, đó là A Mộ La cấp kim xả Hải Dương." Kim xả chính là một con rắn mà thôi. Đoan Mộc Hoàng nhớ tới Phượng Vô Ưu đã làm ngộng, chỉ là nàng chưa từng nhớ rõ, chính mình nhưng thật ra căn cứ nàng ngộng, sau đó đi làm người đến Bắc Lãng điều tra, nhưng thật ra có điểm về A Mộ La chuyện xưa, Kim xả Lang quân như cũ chưa từng bị người đề cập, chính là Chính mình lại có thể tận lực suy nghĩ Sau đó nghĩ nhiều Phương vô yêu trong ánh mắt tràn đầy trờ mong A mô la, bác lãng thánh nữ A mô la Đúng không? Giống như hắn nói qua Chính là rốt cuộc có hay không nói qua Chính mình lại giống như có điểm đã quên Đúng vậy Đoan một hoàng nói A mô la là bác lãng thánh nữ A mô la y tứ Kỳ thật chính là thánh nữ y tứ Đoan một hoàng nhìn nàng Ánh mắt nu hòa có thể tích ra thủy tới Hắn bắt đầu dùng chính mình suy nghĩ tới nỗ lực biên soạn câu chuyện này Hy vọng làm phượng vô ưu tin phụ. Kim Xả kỳ thật chỉ là một con rắn mà thôi, hắn vẫn luôn nằm ở A Mộ La tâm điện, vẫn luôn bồi A Mộ La chưa từng rời đi quá một bước, thẳng đến hắn tu luyện thành nhân thân, mới dung cảm mà đứng ở A Mộ La trước mặt. Chính là, kỳ thật A Mộ La chính là tiên giới thánh nữ, ngẫu nhiên hạ phàm phổ độ chúng sinh, nàng kỳ thật vẫn luôn đều biết Kim Xả liền nằm ở nàng tâm điện, nhưng vẫn không nói ra cái này chân tướng tới. Hóa thân làm người Kim Xả vẫn luôn hy vọng chính mình trở nên càng cường đại hơn. Sau đó giống nam nhân giống nhau có thể bảo hộ hắn A Mola. Rốt cuộc, bọn họ hai người rơi vào bể tỉnh. Kim Xả cũng sáng lập hắn Vương Quốc, Bác Lãng, Bác Lãng ý tứ là dũng cảm quốc gia. A Mola thật sâu ái Kim Xả, đơn giản là hắn không có một cái tên, cho nên xưng hô hắn vì lang quân, bởi vậy, có Kim Xả lang quân người này. Kỳ thật Kim Xả chính là một con rắn mà thôi, có phải hay không? Phượng Vũ Ưu khẽ nhíu mày nói, "La Ưu, tu luyện ngàn năm Ưu." Bùi A Mộ La vượt qua rải lâu ngàn năm yêu. Có lẽ, hắn là tiên đi, ta cũng không biết Đoan Mộc Hoàng Trần chờ một chút, chính mình, cái này bịa đặt chuyện xưa, có thể nói là càng ngày càng thái quá, hay không chân chính như thế, thật sự không người biết được, có lẽ sau này sự thật cùng chính mình theo như lời đại đỉnh tương kính đâu. Này, nên như thế nào đối Phượng Vô Ưu giải thích? Phượng Vô Ưu hơi hơi nhíu mày, A Mộ La là thành nữ, ngươi nói là tiên, đó chính là tiên cùng yêu nha, tiên cùng yêu có thể ở bên nhau sao? có thể lâu dài sao? Cái này, ta hy vọng bọn họ lâu dài, có thể lâu dài. Đoan Mục Hoàng đối thượng Phượng Vũ ưu ánh mắt, Kim Xà Lang quân cùng A Mộ La lập hạ lời thề, hy vọng đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Chính là có một việc, làm cho bọn họ chia lìa mấy ngàn năm, có lẽ càng dài lâu. Sự tình gì? Nhân gian có đại gian đại ác chi lòng, Kim Xà phụ mệnh tiến đến tác chiến, trước khi đi thời điểm, đem 100 vạn minh quân tướng sĩ khóa ở Bắc Lãng địa cung giữa, thỉnh cầu A Mộ La trông coi ước định ngàn năm trong khi nhất định trở về cùng A Mộ La đoàn tụ. A Mộ La vẫn luôn chờ hắn có phải hay không? Phượng Vô Ưu nhìn hắn mắt, không cấm nhéu hắn tay áo. "Ừ, là." Đoan Mục Hoàng nói, nàng vẫn luôn đang đợi, đợi ngàn năm còn đang đợi, nàng nói, chờ đến liền sắp đem hắn đã quên, chính là còn đang đợi. Phượng Vô Ưu ngẩn ra một chút, Kim Xà Lang Quân đã trở lại sao? "Đã trở lại." Đoan Mục Hoàng nhìn chằm chằm Phượng Vô Ưu mắt, tay không cấm xoa Phượng Vô Ưu gương mặt, "A Mộ La trở tới rồi." Kim Xả Lang Quân đã trở lại, Kim Xả Lang Quân cấp A Mộ La hứa hẹn phải cho nàng cả đời gắn bó, một đời vô ưu. Phượng Vô Ưu lại lần nữa giật mình ngạc, "Ngươi, ngươi đã từng hứa hẹn cho ta cả đời gắn bó, một đời vô ưu." Đoan Mộc Hoàng gật gật đầu, "Đúng vậy." Phượng Vô Ưu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới hảo. Mặt sau đâu? Phượng Vô Ưu nhìn Đoan Mộc Hoàng không nói gì, lẩm bẩm thật lâu mới phun ra cái lời nói tới, "A Mộ La thế Kim Xả Lang Quân vẫn luôn thủ Bắc Lang Thiên Thù và đại Mọi người chỉ nhớ rõ thánh nữ A Mola, lại không nhớ rõ Kim Xà Lang Quân này một nhân vật. Có lẽ, bởi vì Kim Xà Lang Quân chính là một cái kim xà mà thôi, không đáng mọi người nhớ đi. Chính là, Bác Lãng Đồ đẳng là kim xà, còn có, này kiếm, kim xà kiếm, này đó đều là thật thật tại tại. Có lẽ mọi người đều đã quên Kim Xà Lang Quân, đều chưa từng ghi lại Kim Xà Lang Quân, chính là, A Mola lại không có quên Kim Xà Lang Quân. Phượng Mô Ưu kiên định ánh mắt nhìn hắn. Đúng vậy, Đoan mộ hoàng cười, thế giới này có lẽ chỉ có á mộ là một người không có quên kim xà làng quân. Phượng Vô Yêu vương tay, nheo nheo hắn mặt, người như thế nào biết những việc này? Không phải nói mọi người đều không có ghi lại sao? Người như thế nào biết? Nay đoan mộ hoàng trần chờ một chút, không phải có ký lục á mộ là sách cổ sao? Tuy rằng không có ký lục kim xà làng quân, chính là, ta phỏng đoán ra tới. Ta suy đoán đến như thế nào? Phượng Vô Yêu nhìn hắn, suy đoán. Biểu đặt. Ấn. Đoan Mục Hoàng ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, "Không phải nói chuyện xưa sao? Đây là cái chuyện xưa mà tôi, kỳ thật không cần thật sự, không có người biết này sở hữu sự tình nguyên do." Phượng Mô Ưu nhất thời nghẹn lời, chính mình thấy hắn nói được nghiêm túc, tưởng thật sự sự tình đâu, chính là hắn nói là biểu đạt. Có lẽ có một ít là thật sự đi, rốt cuộc Kim Xá kiếm tại đây. Đoan Mục Hoàng cười cười. Phượng Mô Ưu lắc lắc đầu, "Hẳn là thật sự." Không cần nghĩ nhiều, quyển đương chuyện xưa nghe một chút liền hảo. Đoan Mục Hoàng nhắc nhở nói, Chính mình sợ nàng vẫn luôn nghi, vẫn luôn niệm. Bốn dĩ này a mẫu là cùng Kim Xà Lang quân chuyện xưa, xa ở ngàn năm và năm, nơi nào có người biết thật giả. A Lục, có thời gian chúng ta liền hồi một chuyến Bắc Lãng nhìn xem đi. Ngươi nguyện ý mang theo ta đi sao? Phượng Vũ Ưu ở hắn trên đùi ngồi đoan chính, nhìn thẳng vào hắn mắt, hỏi: "Ân, hảo." Đoan Mục Hoàng gật đầu, "Mang ngươi đi Bắc Lãng, ta cũng tưởng trở về nhìn xem. Ngươi có trở về quá?" Phượng Vũ Ưu hỏi. Một lần liên một lần. Đoan Mộc Hoàng nói, "Mẫu phi sau khi chết, Kim Thành trung tràn đầy về ta khát chết mẫu phi lời đồn, Quỷ ẩn khuyên bảo ta rời đi thị phi nơi. Ta do dự, không bỏ được mẫu phi, cũng hy vọng tìm được mẫu phi chết chân tướng. Tứ hoàng huynh cũng khuyên bảo ta rời đi Kim Thành, nói, Kim Thành sắp phát sinh đại sự. Ta còn chưa từng xin từ trước biên cương, săn thú bắt đầu rồi, Tứ hoàng huynh thay ta thân chết." Đoan Mộc Hoàng dừng một chút, nói tiếp, "Không lâu, ta ở phụ hoàng thánh chỉ trước quỳ xuống thề vĩnh không vì đế vĩnh làm người thần. Thời điểm phụ hoàng mệnh ta xuất binh trấn thủ Mạc Thành, kỳ thật cũng bất quá là làm người rảnh rỗi mà thôi. Chính là nguyên nhân chính là vì cái này người rảnh rỗi, làm ta có cơ hội một lần nữa bước vào Bắc Lãng này một khối thổ địa, làm ta cảm thụ mẫu phi cố thổ. Mẫu phi nàng hẳn là rất tưởng niệm Bắc Lãng đi. Đoan Mộc Hoàng nhấp nhấp môi mỏng, không hề ngôn ngữ. Phượng Vũ yêu bắt được hắn tay, con mắt sáng nhìn hắn, nhắc nhở, "Chính mình ở, chính mình ở hắn bên người." Đoan Mộc Hoàng dụ mắt nhìn về phía Phượng Vô Ưu, nhưng thật ra một tối đầu, liền hôn hôn Phượng Vô Ưu môi. Phượng Vô Ưu nhìn hắn, "Sau này sẽ có ta cùng cùng ngươi gánh vác, sẽ không chỉ có ngươi một người gánh vác này sở hữu hết thảy, vô luận là ngươi mẫu phi sự tình, vẫn là sự tình gì, ta đều phải cùng ngươi cùng gánh vác." Đoan Mộc Hoàng cười, "Là, ta là ngươi a lục, ngươi là của ta a cửu. Chúng ta chính là duyên trời tác hợp, trời cho nhân duyên, đương nhiên cùng gánh vác." Phượng Vô Ưu nghe hắn nói ra như vậy nói, không cấm gối thượng hắn ngực, khơi khơi nhắm mắt lại, nhưng như vậy gần nhất, nhưng thật ra cảm giác mệt nhọc, mệt mỏi. Duyên trời tác hợp, trời cho thánh hôn. "A Lục, ta cảm giác buồn ngủ quá." Phượng Vô Ưu không cấm lẩm bẩm. "Vậy ngủ đi, chuyện khác ngày mai lại tính." "Ừ." Đoan Mục Hoàng xoa xoa Phượng Vô Ưu tóc dài. "Ừ." Phượng Vô Ưu nhỏ giọng ứng, oa ở hắn trong lòng ngực, nhắm hai mắt lại. Đoan Mục Hoàng ôm lấy nàng, an tĩnh, không nói gì. Ôm nàng, tùy ý nàng ở chính mình trong lòng ngực tháng không nổi kia buồn ngủ sau đó ngủ. Thấy nàng đi ngủ, Đoan Mộc Hoàng mới từ chính mình trong lòng ngực lấy ra kia từ cẩm bình lấy ra giấy tuyên thành tới. Chính mình chưa từng đề cập quá nửa câu cẩm bình còn có này trương giấy tuyên thành sự tình, tận lực đem lực chú ý rời đi, chính là vì không cho nàng biết quá nhiều, quả thực, nàng cũng bởi vì thân mình sự mà mệt nhọc, ngủ. Đoan Mộc Hoàng mở ra giấy tuyên thành, nhìn cái mặt trên tự, đương xem xong thời điểm, cả người giật mình ạ. Kim Sa Kiếm, la mẫu phi của hồi môn Đoan Mục Hoàng chỉ cảm thấy trong lòng cứng lại, trong lúc nhất thời hô hấp bất quá tới. Phu hoàng đối với mẫu phi đều chỉ là chỉ là hư tình giả ý, mà mẫu phi lại khuynh tâm tương phó. Khụ khụ khụ Đoan Mục Hoàng một phen che lại chính mình môi mỏng, không cho chính mình đánh thức vượng vô ưu, chỉ là sắc mặt của hắn lại cực kỳ trắng bệnh. Tiếp theo nháy mắt, hắn động thủ điểm chính mình huyệt đạo. Chính mình muốn khống chế tốt chính mình hết thảy mới được, đặc biệt là cảm xúc. Đoan Mộc Hoàng đè xuống tâm tình của mình, tối đầu hắn nhìn về phía trong lòng ngực phượng vô ưu, phượng vô ưu lúc này mày đẹp nhíu lại, nhưng cũng không có tình lại. Đoan Mộc Hoàng điểm phượng vô ưu ngủ huyễn, sau đó mới gắt gao mà ôm lấy nàng. Hắn từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một lọ dược tới, mở ra lúc sau, an ba viên đi vào. Thật lâu sau lúc sau, mới cuối cùng là bình phục tâm tình của mình, Đoan Mộc Hoàng mới lại lần nữa xem hồi chính mình trong tay giấy tuyên thành. Kim xà kiếm chính là bác lãng dễ sơ của hồi môn chi vật, sau Bắc Lãng Dễ Sơ đưa cho Đoan Mục Liệt, Đoan Mục Liệt ở cực kỳ sùng ái Bắc Lãng Dễ Sơ kia đoạn thời gian đeo này kiếm, chính là lại thiếu chút nữa dùng này kim xà kiếm chém giết bọn họ nhi tử Đoan Mục Hoàng. Chính là, có đôi khi đã chết còn tính xong việc, chưa từng chết lại cũng chưa từng được đến một tia yên vui. Đoan Mục Hoàng chỉ cảm thấy chính mình tâm tình vạn phần trầm trọng, cuối cùng chỉ ôm vượng vô ưu, làm nàng ở chính mình trong lòng ngực ngủ một đêm, mà chính mình lại ngồi một đêm. Mà lúc này, nhưng thật ra có một người thừa dịp bóng đêm là lúc chồm tiêm nhập Chu Hoàng hậu Phượng trữ cùng, không trong chốc lát lúc sau, lại bất động thanh sắc mà tiểm ra tới. Lặn ra tới lúc sau, chồm mà tới rồi Đoan Mục Hoàng cùng Phượng Vô Ưu nơi Tân huyện, bò cửa sổ xem, chính là đương nhìn đến Đoan Mục Hoàng giống như điêu khắc giống nhau ôm ngủ say vượng Vô Ưu thời điểm, bò cửa sổ tặc nhưng thật ra không hài lòng Đô Đô kia nguyên bảo miệng, nghĩ nghĩ, chính mình toàn bộ mà rời đi. Hôm sau sáng sớm thời điểm, Phượng Vô Ưu trên giường tỉnh lại, cũng đã không thấy Đoan Mục Hoàng. Phượng Vô Ưu chạy nhanh đứng dậy ra này Tân huyện, Chính là lúc này, nhưng thật ra Ngân Nguyệt vào được, nô tỳ gặp qua vương phi. Vương gia đâu? Phượng Vũ Ưu lập tức hỏi. Vương gia thượng triều đi, hắn làm nô tỳ tới cùng ngài nói một tiếng. Ngân Nguyệt cung kính nói. Phượng Vũ Ưu gật đầu, hắn có hay không nói cái gì sự tình. Bẩm vương phi, vương gia nói, ngài nơi nào đều đừng đi, chờ hắn trở về cùng hồi phủ. Phượng Vũ Ưu nhìn nhìn sắc trời, đã tiếp cận buổi trưa, Đoan Mục hoàng sắp hạ triều, ta chờ hắn. Phượng Vũ Ưu một lần nữa vào phòng. Nhìn về phía kia án thư, ngày hôm qua hắn cùng chính mình nói những cái đó sự tình. Còn có ở kia vứt đi cung điện nhìn thấy vài thứ kia. Phượng Vũ Yêu nhìn nhìn lại xung quanh, hết thảy đồ vật đều như cũ, không có động quá nửa phân. Chính là đều chưa từng xem bao lâu, liền nghe được bên ngoài một tiếng, "Hảo tỷ tỷ, Hoàng hậu nương nương có lệnh, Thẩm Duệ Quỷ Vương phi rời bước với ngữ hoa viên ngắm hoa." Thẩm Tỉ Tỉ bẩm báo cấp Hoàng hậu nương nương, "Nhà ta Vương phi bởi vì hôm qua đêm khuya tới hoa, thân mình không khỏe." Chỉ sợ vô pháp lại đến Ngự Hoa Viên chung ngắm hoa, nhà ta vương gia trước khi đi thượng triều thời điểm đã dặn dò, làm nô tỳ thủ vương phi nghỉ ngơi. Thỉnh tỷ tỷ trở về bẩm báo hoàng hậu nương nương, xin thứ cho tội. Lúc này nhưng thật ra Ngân Nguyệt trả lời. Phượng Mô Ưu tiến lên, sau đó tới gần kia cửa, tiếp tục nghe các nàng nói chuyện. Nếu tỷ tỷ nói như thế, kia nô tỳ cũng chỉ hảo trở về bẩm báo hoàng hậu nương nương. Chấm đã. Phượng Mô Ưu lúc này mở cửa, khụ khụ, khụ khụ. Nàng dùng khăn lụa che miệng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, "Bổn vương phi sẽ đi." "Vương phi?" Ngân Nguyệt lập tức xoay người, tiến lên đỡ vương vô ưu, "Vương phi, ngài thân mình không tốt, nghỉ ngơi nhiều." Hoàng hậu thỉnh bổn vương phi đi ngự hoa viên ngắm hoa, "Bổn vương phi nơi nào còn có thể tiếp tục nghỉ ngơi? Người nhà đầu này, thật sự là không hiểu này quý củ, cũng may hoàng hậu bên người người đều là rộng lượng hiểu chuyện, sẽ không trách trách ngươi. Bằng không, chính là có ngươi dễ chịu." Nhưng là tiếp theo, khụ khụ, tiếp theo Nhưng đừng làm như vậy." Phượng Vô Ưu che miệng nhẹ giọng nói, nói liền chỉ chỉ Ngân Nguyệt cái trán. Ngân Nguyệt lập tức cúi đầu, "Là nô tỳ không hiểu chuyện, thỉnh ngài tha thứ nô tỳ." Nói hướng tới Phượng Vô Ưu quỳ xuống, "Nơi nào là ta tha thứ ngươi." Phượng Vô Ưu cười, sau đó nhìn về phía kia từ hoàng hậu bên người tới kia cung nữ, "Làm vị này tỉ tỉ nói đi." Nô tỳ không dám. Kia cung nữ chạy nhanh cũng cúi đầu quỳ xuống, "Thỉnh Vương phi tùy nô tỳ đến Ngự Hoa Viên trung đi." "Hảo." Phượng Vũ Ưu nhìn thoáng qua Ngân Nguyệt, "Ngân Nguyệt, đứng lên đi, ngươi đi đại điện chờ, đại vương ra hạ triều, ngươi liền nói cho vương gia, nói ta đến Ngự Hoa Viên trung bồi hoàng hậu nương nương ngắm hoa." "Đúng vậy." Ngân Nguyệt đứng dậy. Phượng Vũ Ưu nhìn Ngân Nguyệt liếc mắt một cái, cùng kia cung nữ rời đi. Ngân Nguyệt nhìn Phượng Vũ Ưu rời đi, lập tức bay nhanh mà liền hướng tới bên ngoài chạy tới. Phượng Vũ Ưu tới rồi Ngự Hoa Viên lúc sau, thoáng nhìn xung quanh, lúc này chính trực giữa hè, đảo còn có rất nhiều đóa hoa chính nở rộ. Mà Chu Hoàng hậu cùng Lâm Thục phi ở một chỗ trong đình đàm tiếu, nhưng thật ra không thấy An Quý phi. Phượng Mô ưu trong lòng cả kinh, An Quý phi không biết Lộc Nguyệt nhưng có hỗ trợ An Quý phi. Lộc Nguyệt cũng không có ra tới bẩm báo chính mình, nay An Quý phi rốt cuộc là hung là cát? Vương phi, tỉnh. Tiệu cung nữ lúc này lại lần nữa hô, sau đó cấp vượng vô ưu làm một cái tỉnh thủ thế. Phượng Mô ưu hơi hơi nghi nghi, chạy nhanh đi hướng tiến đến. Lúc này, Lâm Thục phi cấp Chu Hoàng hậu cung kính mà đổ một ly trà dì dì, thỉnh uống trà." Ân. Chu hoàng hậu hơi hơi nâng mắt đẹp, sau đó giơ tay tiếp nhận kia ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhấp hương chén trà thời điểm, chính nhìn đến vượng vương Vũ đi giữa tiến đến. Nay ngày tốt hảo cảnh đẹp hảo trà, đúng là ngắm hoa hảo thời điểm." Chu hoàng hậu cười xoa xoa chính mình tóc mai, sau đó cười cười. "Đứng vậy Lâm Thục Phi cười cười, tiếp tục cấp Chu hoàng hậu đổ một ly trà. Đó là, bằng không, bổn cung cũng sẽ không thỉnh duyệt Quỷ Vương phi tới nơi này cùng uống trà ngắm hoa." Chu hoàng hậu cười cười, mà lúc này Phượng Vô Ưu đã tới gần này đỉnh, các nàng lời nói, Phượng Vô Ưu đã có thể tất cả đều nghe được. Ngươi này động tác, nhưng thật ra lệnh bổn cung nghe qua một sự kiện nhi. Chu hoàng hậu nhìn Lâm Thục phi châm trà động tác, cười. Không biết tỷ tỷ nhớ tới sự tình gì? Lâm Thục phi nhưng thật ra dịu dàng thật sự, ôn nhu như cũ. Dụệ Quỷ Vương phi vì thứ nữ thời điểm, kia chính là cho nàng đích tỷ đảo quá trà, chính là không nghĩ tới, ha hả Chu hoàng hậu che miệng cười cười. Phượng Mô Y nghe đến tận đây, dừng lại bước chân tới, nhưng là dây tiếp theo, tiếp tục hướng đỉnh đi đến. Làm sao vậy? Lâm Thục Phi cấp Chu Hoàng hậu mãn thượng chén trà. Kia đích tỷ chính là không cẩn thận a, kết quả là lại là khổ nàng chính mình. Chu Hoàng hậu dừng tiếng cười, kia chính là Phượng Võ thừa tướng phủ đại tiểu thư, hưởng dự toàn bộ kim thành đệ nhất mỹ nhân, đáng tiếc. Tân Thiếp nghe nói quá, nguyên bản chính là sắp gả cho Sích Vương vì chấp phi, chính là, nhưng thật ra không, có cái này mệ. Phượng Vũ thừa tướng phủ các tiểu thư chính là chết chết, bệnh bệnh, còn không có mấy cái có thể sống được hảo hảo đâu. Chu hoàng hậu trong lời nói có khác sở chỉ, nhưng là cũng không có chọ phá. Chính là Lâm Thục Phi cũng coi như là cái người thông minh, Phượng Vũ Vũ đều không phải là trong tưởng tượng như vậy ngoan ngoãn, đêm khuya nghe lời cấp hoa nhi tới nước, này trong đó, có lẽ sẽ không như thế đơn giản. Trung hợp, Lâm Thục Phi ngẩng đầu, thấy Phượng Vũ Vũ tới, lập tức nói, "Tỷ tỷ, Duệ Quỷ Vương phi tới rồi." Chu hoàng hậu không nói gì, nhưng thật ra nhìn Lâm Thục Phi liếc mắt một cái, khóe miệng cười. Lâm Thục Phi lập tức cúi đầu không nói, cấp Chu hoàng hậu đổ một ly trà. Hoàng hậu nương nương, Thục Phi nương nương, Duệ Quỷ Vương phi tới rồi. Lúc này, nhưng thật ra một người cung nữ tiến lên đây, cúi đầu hành lễ. Nhìn, bất chính là nói đến nàng sao, nàng liền tới rồi, thật tốt. Chu hoàng hậu lúc này khóe miệng cười, chạy nhanh, mặc làm Duệ Quỷ Vương phi ở trong gió đợi lâu. Đúng vậy, Phượng Vô Ưu đôi mắt ngẩng lên, sắc bén mà nhìn lướt qua Chu Hoàng hậu, nhưng giây tiếp theo, che miệng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Chính mình không thể để ý các nàng theo như lời sự tình, bằng không chính là chớ các nàng nói. Vương phi, tỉnh. Kia tiểu cung nữ tiến đến thỉnh Phượng Vô Ưu. Phượng Vô Ưu vào trong đình lúc sau, cấp Chu Hoàng hậu hơi hơi hành lễ, Vô Ưu gặp qua nương nương, khụ khụ, khụ khụ. Miễn lễ. Chu Hoàng hậu nói, ánh mắt quét Phượng Vô Ưu một vòng, ruyện quỷ Vương phi thân mình không khỏe. Là, khụ khụ, khụ khụ. Phượng Mô Ưu lập tức bưng kín môi đỏ, làm như hoan quá khí lúc sau, mới tiếp tục nói, "Vô Ưu có lẽ đêm khuya nhiễm điểm phong hàn, hy vọng hoàng hậu nương nương xin đừng trách." Phượng Mô Ưu sắc mặt có chút trắng bệch. "Ngồi đi." Chu hoàng hậu xoa tay, "Bổn cung xem thời tiết này rất tốt, mà Duệ Quỷ Vương phi khó được trùng hợp cũng thượng ở trong cung, cho nên mới mời Duệ Quỷ Vương phi cùng nhau tới nơi này ngắm hoa, chính là không nghĩ tới." Nhưng có làm ngự ý ỉa xem qua, Nói đó là vạn phần quan tâm mà nhìn về phía Phượng Vũ Ưu. Một chút việc nhỏ, không cần phiền toái ngựa đi. Phượng Vũ Ưu cười cười, đại hồi phủ lúc sau, lại làm phủ Y Y nhìn xem là được. Này sao được? Chu hoàng hậu lúc này, nhưng thật ra vạn phần quan tâm Phượng Vũ Ưu, sắc mặt đều khẩn trương, ngươi chính là bởi vì hôm qua đêm khuya cấp linh hương viên hoa tới nước, mới nhiễm này phong hàn, nếu là duệ quỷ Vương biết, nhất định sẽ trách cứ bổn cung. Chu hoàng hậu nói quay đầu nhìn về phía kia bên ngoài chờ cung nữ. Tôi a, còn không chạy nhanh làm mấy cái ngựa ý ỉa lại đây cấp duệ quỷ vương phi nhìn xem. Thật là phiền toái. Phượng mô yêu nhưng thật ra không có ngăn trở, khô khụ. Lại ho khan hai tiếng, thật là ngượng ngùng mà nhìn thoáng qua Chu hoàng hậu cùng Lâm tộc phi, nguyên bản là ngắm hoa, nhưng hôm nay, giống như quấy rầy hoàng hậu cùng tộc phi hứng thú. Nơi nào quấy rầy? Lâm tộc phi cười cười, ban đêm cấp hoa nhi tới nước, đương chân thật thuộc không dễ, vất vả. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, kỳ thật cũng không có gì vất vả. Túng chi, vương gia bồi Vô Ưu. Chính là Vô Ưu thân mình không biết cố gắng, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy chuyện xấu. Phượng Vô Ưu ngựa ngùng mà cúi đầu. Duệ Quỷ Vương xem ra đối Duệ Quỷ Vương phi cũng thật hảo, ân ái a. Lâm Thục phi nghe Phượng Vô Ưu trong miệng ý tứ, cười nói: "La vương gia thương tiếc Vô Ưu, Vô Ưu thật sự là thụ sủng nhược kinh." Phượng Vô Ưu cười cười, nàng nhìn một chút xung quanh, sau đó nhìn về phía Chu hoàng hậu, "Hoàng hậu, Vô Ưu hôm nay bị chút phong hàn." liền không có đi thăm nhìn xem thái tử điện hạ, không biết thái tử điện hạ hiện tại như thế nào. Hàn là chuyển biến tốt đẹp thân mình đi. Chu hoàng hậu cùng Lâm Thục Phi chưa từng nghĩ đến vượng vô ưu thế nhưng đem đề tài chuyển dời đến thái tử diệp trên người, nhưng là nếu vượng vô ưu hỏi như vậy, tự nhiên yêu cầu trả lời. Chỉ là, kỳ thật Chu hoàng hậu thật đúng là không có nhiều như thế nào đi xem thái tử diệp. Hắn tự hiểu, bổn cung xử lý này hậu cung chuyện này tương đối vội, làm người nhìn thái tử đồng cung, nếu như có chuyện gì nhất định sẽ bẩm báo cấp bột cùng, mà nay nhìn, hẳn là tạm thời không có việc gì, thái tử hồng phúc Tế Thiên sẽ không có cái gì đại sự. Xem ra, này thái tử diệp, lưu không được. Chu hoàng hậu híp lại khởi mắt vượng quét về phía phượng vô ưu. Phượng vô ưu cười, như thế, vậy là tốt rồi. Vô ưu. Lúc này, nơi xa một tiếng truyền tới. Phượng vô ưu chạy nhanh đứng dậy quay đầu nhìn người tới, nhìn Đoan Mộc hoàng lúc này đang ở bước nhanh đi tới, lập tức liền cười, vương gia Ân, một chút chiều ta liền chạy tới." Đoan Mục Hoàng gật đầu, chính mình chính là không nghĩ rời đi Phượng Vô Ưu nửa bước, chính mình sợ nàng đã chịu nửa điểm thương tổn. Đặc biệt là đương Ngân Nguyệt nói Phượng Vô Ưu tới nơi này cùng Chu Hoàng hậu các nàng cùng nhau ngắm hoa lúc sau. Phượng Vô Ưu nhìn hắn kia có chút hấp tấp bộ dáng, liền biết hắn trong lòng có bao nhiêu để ý chính mình, khóe miệng nàng tươi cười không cấm dạng khai đi. Đoan Mục Hoàng đi tới Phượng Vô Ưu trước mặt, ánh mắt quét một chút các nàng, khẽ gật đầu, gặp qua Hoàng hậu, Trục Phi Chu hoàng hậu nhấp một miệng trà, xem ra rệ quỷ vương chính là thực suốt ruột rệ quỷ vương phi a, mới vừa hạ chiều đâu, liền như thế suốt ruột chạy đến. Bồn vương nghe nói vô yêu thân mình không khỏe, nhưng như cũ phó hoàng hậu ước tới này ngự hoa viên trung ngắm hoa, tự nhiên cũng vội vàng đến xem. Đoan một hoàng nói, hắn nhìn nhìn chung quanh, này hoa sắc thật khai đến không tồi, đáng giá vừa thấy. Nhưng là nhìn cũng nhìn, vậy có thể đi rồi. Đoan một hoàng không có đem này cuối cùng nói ra, nhưng phía trước nói ý tứ đã sáng tỏ. Kìa, yeah, duệ quỷ vương có thể lưu lại cùng ngắm hoa. Chu hoàng hậu lại làm như còn chưa từng nghe minh bạch trong đó hàng nghĩa. Hoàng hậu hảo ý, buồn vương tâm lĩnh. Chỉ là, ái phi thân mình không khỏe, buồn vương trước mang nàng trở về làm phủ y để nhìn xem, bằng không, này phong hàn chính là sẽ lây bệnh người, nếu là chuyển cho hoàng hậu hoặc là thuộc phi, đây chính là buồn vương sai rồi. Đoan một hoàng nói, giáp phượng vô yêu tay. Khu khu, khu khu, cảm ơn hoàng hậu nương nương hậu ái, chỉ tiếp. Vô Ưu chỉ sợ tạm thời vô pháp tiêu thụ. Phượng Vô Ưu cấp cho hoàng hậu hành lễ. Một khi đã như vậy, kia buồn cung liền không miễn cưỡng, các ngươi đều hồi phủ đi. Chu hoàng hậu vẫy vẫy tay, trên đường cẩn thận một chút. Đa tạ hoàng hậu nhắc nhở. Đoan Mộc hoàng chấp tay, rắp Phượng Vô Ưu tay, liền mang theo Phượng Vô Ưu rời đi. Nhưng Phượng Vô Ưu cùng Đoan Mộc hoàng đều còn không có nhiều đi vài bước, liền nghe được nơi xa một tiếng thét chói tai, a. Phượng Vô Ưu kinh ngạc. Đoan Mộc hoàng méo Phượng Vô Ưu tay không cấm nắm thật chặt. Hoàng hậu nương nương, việc lớn không tốt. Lúc này, một người cung nữ vội vã tiến đến. Sự tình gì đại kinh tiểu quái? Chu hoàng hậu giận mắng một tiếng, sắc mặt phi thường không vui. An Quý phi bị gián cắn đã chết. Kia cung nữ quỳ xuống tới, nói: "Phượng Mô ưu trong lòng ngẩn ra, lập tức quay đầu lại nhìn về phía kia cung nữ, An Quý phi đã chết, bị gián cắn chết." Chu hoàng hậu cùng Lâm Thục phi nghe cũng làm như vạn phần kinh ngạc, đều đứng lên. Trong cung sao có thể có sà? Chu hoàng hậu lệnh một tiếng, "Đi xem." Chu hoàng hậu đi qua Phượng Vô Ưu cùng Đoan Mộc Hoàng bên người, nhìn về phía bọn họ, theo đạo lý, trong cung là không có khả năng có xà, chính là lại đột nhiên xuất hiện xà, cắn chết gan quý phi, kia, hôm nay, ngày hôm qua, thậm chí là tiền tam bốn ngày ở trong cung ngự, đều không thể thoát ly căn hệ. Hoàng hậu ý tứ là cho rằng, bổn vương cùng ái phi có khả năng là phóng xạ người. Đoan Mộc Hoàng hơi hơi ngước mắt, ấm lánh mà nhìn chằm chằm Chu hoàng hậu. Chu hoàng hậu nao nao lẳng, có phải hay không? Đại nội thị giam đã điều tra xong, vậy đã biết. A. Phượng vô ưu lúc này cười, kỳ thật y li theo hoàng hậu nương nương ý tứ, đó chính là hôm nay, ngày hôm qua, thậm chí là tiền tam bốn ngày ở trong cung người đều có khả năng là hung thủ, như vậy, ý tứ này hẳn là không bài trừ hoàng hậu nương nương cùng Lâm tộc phi, thậm chí không bài trừ thái tử điện hạ, Sích vương, Sích vương phi, thậm chí là hoàng thượng. Ngươi Chu hoàng hậu giây tiếp theo lập tức sửa lại ngữ khí, "Dựệ Quỷ Vương phi nói quá lời, thị phi chân tướng như thế nào, nhất định sẽ có." Nàng nói, phất tay áo liền rời đi. Lâm Thục phi kinh ngạc một chút, nhìn Phượng Vũ Ưu liếc mắt một cái, sau đó vội vàng rời đi. Một chúng tất cả cung nữ đều rời đi nơi này. Phượng Vũ Ưu quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Hoàng, không cấm hỏi, "A Lục, muốn hay không đi xem?" "Không cần." Đoan Mộc Hoàng dị đồng chấm xuống, "An Quý phi chết, là đoán trước giữa sự tình." Phượng Bồ Yêu vừa mới tưởng mở miệng, nhưng Đoan Mộc Hoàng đã lại nói, "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, chúng ta hồi phủ." Ân. Phượng Bồ Yêu tin tưởng hắn làm việc phương thức, hắn nói không đi xem An Quý phi, vậy không đi. Chỉ là, chính mình lo lắng An Quý phi này một cái manh mối chật đức, không biết Lộc Nguyệt có hay không một ít thu hoạch. Trên xe ngựa, Phượng Bồ Yêu ngồi ở Đoan Mộc Hoàng bên người, sau đó quay đầu nhìn về phía hắn, "A Lục, An Quý phi sự tình, có phải hay không có mặt khắc tình huống?" Ân. An quý phi cũng chưa chết, hiện tại mang người đi một chỗ." Đoan Mục Hoàng thấp giọng. "Hảo. Kia, kia chết đi cái kia là Phượng Vô Ưu không cấm hỏi. Là ta làm người giả trang. Chuyện này, còn phải muốn cảm tạ ngươi nhị ca, ngươi nhị ca là một nhân tài đâu. Ha ha." Đoan Mục Hoàng cười cười, hắn quả thật là một nhân tài. Đoan Mục Hoàng lại lần nữa cương điệu. "Phượng Vô Ưu nhìn hắn thần sắc, tổng cảm giác hắn này ngữ khí như thế nào có điểm điểm bất đồng. Không giống như là thiệt tình khen ngợi Phượng Thu Húc." Trâm trọc hương vị. Lại không phải, tóm lại cảm giác này quái quái. Nhị ca thân hình cao lớn, không thể đủ giả trang an quý phi nha. Phượng Vô Yêu tạm thời bỏ qua một bên suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Đoan Mục Hoàng. Chính là Phượng Vân Thị có thể. Đoan Mục Hoàng quay đầu, ánh mắt sâu thảm, Phượng Vân Thị. Hắn môi mỏng lại lần nữa cường điệu một chút tên này. Phượng Vô Yêu giật mình ngạc một chút, Phượng Vân Thị, chính là Vân Như Yên. Vân Như Yên trợ giúp Phượng thu hút làm việc, đây là chuyện tốt như đâu Mà Phượng Thu húc chính là giúp Đoan Mộc Hoàng làm việc, đây là chuyện tốt mới là, nhưng như thế nào từ Đoan Mộc Hoàng trong miệng nói ra, lại cảm giác có như vậy một chút không giống nhau. Không nghĩ tới, tẩu tẩu như thế lợi hại. Phượng Mộ Ưu bỏ qua một bên chính mình suy nghĩ, nhếch miệng. Đoan Mộc Hoàng cười, hắn vén lên vừa xuống xe bước màn, sau đó nhìn thoáng qua bên ngoài, Phượng Vân thị, nàng võ công không ở Long Đại tiểu thư dưới. Phượng Mộ Ưu kinh ngạc, tươi cười cứng đờ một ít. Ta không có xem qua nàng thi triển quá võ công. Phượng Vũ Ưu nói: "Ta nhưng xem qua nàng giết người bộ dáng, nàng trong tay kia đem luôn dao, chính là xuất thần nhập hóa, chọc nhân tâm hoa thời điểm, nhưng đâu chứ?" Đoan Mộc Hoàng cười nói, buông rèm xuống, ánh mắt nhìn về phía Phượng Vũ Ưu, chính xác nghiêm túc nói: "Ngươi đừng cùng nàng lui tới quá nhiều." Phượng Vũ Ưu giật mình, "Nàng, ngươi cho rằng nàng có vấn đề? Chính là nàng đều đã gả cho Phượng Thu Húc, hơn nữa, y li theo chính mình phía trước đối nàng hiểu biết, nàng là người tốt không sai được, hơn nữa, nàng thực cái Phượng Thu Húc" Nghe ta nói, ngoan." Đoan Mộc Hoàng xoa xoa Phượng Vô Ưu đầu tóc, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Phượng Vô Ưu trong lòng lại như là đột nhiên bình tĩnh hồ nước bị người ném một cục đá lớn, vô pháp bình tĩnh. Còn có 3 ngày liền đến quân thái tử nên thú long đại tiểu thư nhật tử, ngày ấy sẽ có đại sự phát sinh, ta không ở bên cạnh ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố hảo tự mình." Đoan Mộc Hoàng nhìn Phượng Vô Ưu, không đợi nàng nói chuyện, lại bổ sung nói, "Đừng làm cho ta lo lắng." Chính là lúc này Nhưng thật ra xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Vương gia, tới rồi. Bên ngoài là Tần Linh Thanh Âm. 041 chương 41 Tệ Văn. Phượng Vô Ưu hơi hơi chình lăng một chút, chính mình cùng hắn đều không có nói quá nói nhiều, cũng đã tới rồi. Nơi này giống như Ly Hoàng cung rất gần, như vậy nơi này sẽ an toàn sao? Đoan Mục Hoàng làm như xem thấu Vương Vô Ưu trong lòng bàn quan, hắn khẽ miệng cười, nói, yên tâm, nơi này thực an toàn. Tới, cùng đi xuống nhìn xem. Phượng Mộ Ưu bị Đoan Mục Hoàng nắm tay xuống dưới, Phượng Mộ Ưu nhìn về phía xung quanh, nguyên lai like đây là một cái thanh tĩnh biệt viện, chỉ là chính mình cùng hắn đã vào nơi này đình viện, kia bậc thang đều là hảo chút rêu xanh, làm như không người tại đây cư trú quá, xung quanh đều là rách nát phòng ở cây cối, lùm cây cỏ dại từ từ đều vạn phần hỗn độn. Phượng Mộ Ưu kinh ngạc một chút, nhưng Đoan Mục Hoàng đã nắm tay nàng đi phía trước đi, thượng kia niệm rêu xanh bậc thang lúc sau, vào cửa, xoay một cái khúc cong, chứng kiến đột nhiên liền rộng mở. Thị giác cũng trống trải rất nhiều, Phượng Vô Ưu nhìn đến nơi này phong cách lại bất đồng, rất là thanh nhã, làm như cái tiểu đình viện. Kia tiểu trong đình viện có hàng rào, hàng rào bên cạnh dựng một cục đá, trên tảng đá làm như có khắc một ý tự. Phượng Vô Ưu hơi hơi nhíu mày, nàng nhìn nhìn nơi xa những cái đó phòng ốc, làm như chính mình đã từng tiến vào quá nơi này, sau đó đã xảy ra một chút sự tình, chính là những việc này, lại không rõ lắm. Đoan Mộc Hoàng lúc này như cũ nam phượng Vô Ưu tay chưa từng bung ra quá nửa phần, hắn quay đầu Sau đó nhìn về phía Phượng Vô Ưu, có phải hay không cảm giác nơi này có chút quen thuộc. Đúng vậy. Phượng Vô Ưu hoàn hồn, con mắt sáng đối thượng hắn dị đồng, có phải hay không, ngươi đã từng nói qua, cùng ta cùng nhau đã tới nơi này. Lục Cửu Viên. Đúng vậy. Đoan Mộc Hoàng khẽ mỉm cười, ngươi nhớ rõ. Phượng Vô Ưu hơi hơi ngẩn ra một chút, ngươi đối ta để cả quá, sau đó ta đương nhiên nhớ lại, chỉ là trước kia luôn là thiếu cái loại cảm giác này. Không ngại, khẳng định sẽ nhớ tới sở hữu sự tình. Đoan Mục Hoàng nói mang theo Phượng Vô Ưu tiến lên, liền đến kia tảng đá trước. Phượng Vô Ưu rốt cuộc thấy rõ ràng kia trên tảng đá khắc tự, là Lục Cửu Viên này ba chữ. Phượng Vô Ưu khẽ mỉm cười, vươn chưa từng bị Đoan Mục Hoàng nắm tay trái, sau đó xoa kia ba chữ, môi đỏ hơi hơi vừa động, "Sáu, chín, Viên, là ngươi viết tự, có phải hay không?" Là ta khắc lên đi, từng nét bút, hy vọng có thể nhập tha cự mắt. Đoan Mục Hoàng trả lời nói, "Lặng bao lâu thời gian?" Phượng Vô Ưu lập tức hỏi, Cái này, không cần biết hai chữ chưa từng nói ra, Phượng Vô Ưu đã nói, ta phải biết rằng, ta muốn biết. Đoan Mộc Hoàng Trinh lăng một chút, nói, từ ngươi nói sửa tên vì Lục Cửu Viên bắt đầu, đến ta cưới ngươi lúc sau, mấy ngày hôm trước mới hoàn thành, hy vọng a Cửu không cần ghét bỏ ta làm việc chậm, bằng không, ta cũng sẽ sớm một chút mang ngươi tới nơi này nhìn xem. Như vậy câu nói vừa ra, đến phiên Phượng Vô Ưu trinh lăng. Đây là hắn khắc lên đi, nghe hắn nói, hai người lúc ấy tới này Lục Cửu Viên thời điểm, Vẫn là diễn động, mà gần nhất chính là cuối tháng 7 giữa hè mùa. Nay lưới lao, nay phiến mại, lạ như vậy cứng cắc hữu lực, như vậy thâm trầm, hắn chính là đương triều Lục Hoàng thúc, Tôn Quý duyệt quỷ vương, đỉnh gió lạnh, nhìn chằm chằm mặt trời chói chang, tại đây dùng tác ra ba chữ tới. Ta, thực xin lỗi A Cửu, ta muốn làm được hoàn mỹ một ít, cho nên mới sẽ tiêu phí thời gian lâu dài một ít, mà bởi vì xuất binh xuất chinh duyên cớ, ta chỉ hoãn hảo chút thời gian, cho nên Mới có thể như vậy, Trưởng Đoan Mục Hoàng nhìn Phượng Vô Ưu không dao động, cho rằng nàng là bởi vì này muộn tới kinh hỉ mà không quá thích, cho nên tận lực giải thích nhiều điểm, làm Phượng Vô Ưu không cần có như vậy không vui phản ứng. Phượng Vô Ưu quay đầu, ngậm nước mắt không cho rơi xuống, ngây ngốc, như thế nào liền thích làm mấy thứ này tới thảo ta niềm vui. Ta lại không phải không biết ngươi đối ta ái, như thế nào liền thường thường làm một ít làm ta rất nước mắt sự tình tới. Ngươi chính là thích làm ta khóc. Phượng Vô Ưu nói thật sự là cảm động đến khóc lên. Kỳ thật một cục đá, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, nơi nào dùng đến hắn tự mình đi tới tạc khắc này đó tự. Hắn còn các loại giải thích trì hoãn tạc khắc lục cửu viên tự thể nguyên nhân. Hắn đều như thế bận rộn, lại muốn phát run, lại muốn ứng đối triều đình sự tình, còn muốn âm thầm đối phó Đoan Mục Xích Tuyết cùng Chu Hoàng hậu, xuống đế đám người, mà mặt khác một phương diện còn muốn chiếu cố nàng phượng Vô Ưu, thật sự là không thể tưởng được hắn còn có thể lợi dụng một ít thời gian tới làm nải đó việc vặt. Ta, ta không phải. A Cửu, đừng khóc, thật sự đừng khóc. Đoan Mộc Hoàng thấy Phượng Vô Ưu khóc lên, chỉ cảm thấy chính mình có chút hối hận, chính mình không nên nói ra dư thừa nói tới, hơn nữa, mang theo nàng tới xem, cũng là muốn chọn hảo thời gian mới được, bằng không, nàng vừa khóc, chính mình tâm chính là đau đã chết. Phượng Vô Ưu ôm lấy hắn, "Không được ngươi làm mấy thứ này, ngây ngốc, làm cho chính mình lại mệt lại khổ, ta không cần ngươi làm những việc này." Phượng Vô Ưu khóc lóc hô Sau đó dùng hắn tay háo xoa xoa chính mình mặt. Đoan một hoàng nhìn nàng đem chính mình tay háo làm cho dối tinh dối mù, có chút giở khóc giở cười. Hắn lấy ra chính mình trong lòng ngực khăn lùa, ô nu mà cấp phượng vô yêu lau mặt, ác ủ, ngoan, đừng khóc. Ta lại không phải cố ý làm những việc này, ta chỉ là cảm giác đương nhiên, là hẳn là, là tất yếu, vàng không ta cũng sẽ không đi làm có phải hay không. Ta không có nghĩ tới làm ngươi cảm động đến khóc nhẹ, ta chỉ là nghĩ làm ngươi vui vẻ một ít, ta yêu ngươi. Ta hy vọng như vậy tình yêu vĩnh viễn đều sẽ không phai màu. Phượng Vũ Yêu nếm môi, thấy hắn sát hảo chính mình nước mũi nước mắt gì đó lúc sau, cũng đã hoan hoan cảm xúc, đáp ứng ta, sau này không cần làm những cái đó sự tình, ngươi hảo, hảo hảo mà, chính là yêu ta lớn nhất biểu đạt. Cái này, khẳng định sẽ không phai màu. Phượng Vũ Yêu đối đầu trên Mộc Hoàng mắt, vạn phần nghiêm túc nói: "Nàng đem ngươi hảo, hảo hảo mà mấy chữ căn thật sự trọng, làm Đoan Mộc Hoàng không thể không cũng nghiêm túc gật đầu." Đoan Mục Hoàng trong lòng nói thật sự vui vẻ, cái này tiểu nha đầu, thực quan tâm chính mình cũng rất sâu ái chính mình, chính mình là sẽ không làm nàng cảm thấy thất vọng. "Hảo, chúng ta vào đi thôi, bằng không, phòng trường bên trong người đều phải chờ tiêu." Đoan Mục Hoàng cười nói, sau đó ôm ốm ốm Phượng Vô Ưu bà vai. Phượng Vô Ưu có chút kinh ngạc, "Đúng vậy, ngươi nói cùng đi xem An Quý phi, hy vọng An Quý phi nơi đó có một ít manh mối." Đoan Mục Hoàng gật đầu, mang theo Phượng Vô Ưu vào trong đình viện chỉ là vượng vô ưu vạn phần quy luyến, quay đầu lại nhìn thoáng qua kia cục đá lục cựu viên ba chữ, này ba chữ là hắn hái hành động, chính mình vĩnh viễn cảm động. Vọng Phong lúc sau, nhìn đến quân khác cấp đang đứng ở nơi đó, chậm rãi giạ bước, mà nghe tới bên ngoài có người tới gần tới thời điểm, lập tức nhìn về phía người tới, "Tiểu Lục, Vương phi." ấp. "Quân thái tử." Đoan Mộc hoàng nắm vượng vô ưu tay chưa từng buông ra, hắn nhìn thoáng qua quân khác cấp, nói, "An Quý phi đâu?" "Tiểu Lâu đang ở bồi nàng." Nhưng là nàng đạo làm như đã chịu kinh hách, hiện tại còn không có khôi phục. Quân khác gấp tiến lên, tới, ngồi xuống nói chuyện. Nói hắn chỉ chỉ kia bàn ghế. Phượng Vũ Ưu chậm rãi thoát khỏi đoan mục hoàng tay, "A Lục, ngươi cùng quân thái tử nói chuyện, ta vào xem An Quý phi." "Hảo." Đoan mục hoàng gật đầu, nhìn theo Phượng Vũ Ưu vào nội thất, sau đó mới nhìn về phía quân khác gấp, hai ba bước, cũng đã tới rồi quân khác gấp trước mặt. Hai người ngồi xuống. Phượng phủ thừa cùng A Nhĩ đại bọn họ hai người liên thủ Hẳn là sẽ không có việc gì." Quân Khác Cấp nói, hắn lấy ra trong tay quả sếp, nghĩ mở ra, chính là lại bình sinh lần đầu tiên mở không ra. Quân Khác Cấp có chút kinh ngạc, chính mình hôm nay đây là tâm thần không trừng. Không cần cần trướng. Phượng phủ thừa là người nào, muội muội của ngươi A Nhĩ đại cũng không phải kẻ đầu đường só trợ, cần gì lo lắng quá nhiều. Hú hồn, bổn vương người cũng nhất định sẽ giúp bọn hắn, bảo đảm vạn vô nhất thất. Đoan Mộc Hoàng Vũ vô, vô quân Khác Cấp bả vai. Ngươi hẳn là ngẫm lại ngươi như thế nào đoạt lại thuộc về ngươi hết thảy tương đối hảo. Ta biết, thân hôn này nhất định sẽ có cái kết quả. Đương đoan Mộc Hoàng để cập chuyện này thời điểm, quân khác gấp nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, hắn mắt hắc trầm thâm thúy, trong tay nắm chưa từng mở ra quạt xếp, siết chặt, nhưng là lại khống chế được kia lực đạo, không hủy hoại kia quạt xếp. Đoan Mộc Hoàng thấy vậy, mới có chút giải sầu gật gật đầu. Sự thành lúc sau, các ngươi sẽ hồi bác lãng sao? Đoan Mộc Hoàng dừng một chút, mở miệng, mà đồng thời cho hắn đổ một chén đến rượu. Cảm ơn tiểu lục. Quân Khác Cấp thấy hắn rót rượu, lập tức nói lời cảm tạ, "Ta trở thành tân vương lúc sau, ta sẽ cùng tiểu Lâu thương lượng, nếu nàng nguyện ý, ta sẽ mang theo nàng hồi Bắc Lãng." "Không muốn đâu." Đoan Mục Hoàng nói. "Vậy chờ đến nàng nguyện ý, nàng nguyện ý thời điểm, ta liền mang nàng hồi Bắc Lãng, làm nàng nhìn xem chúng ta mỹ lệ ra." Bắc Lãng quân Khác Cấp cười cười, hắn nhìn về phía Đoan Mục Hoàng, "Có phải hay không, ngươi cũng tưởng trở về nhìn xem?" Ấn. Đoan Mộc Hoàng cũng chưa từng có che giấu quá ý nghĩ của chính mình, ta tưởng Bắc Lãng nhìn xem, nhìn xem đại thảo nguyên, nhìn xem đất đen rừng rậm, nhìn xem băng tuyết chi nguyên, Á Cửu cũng muốn đi, ta sẽ mang nàng đi. Quân khác gấp gật gật đầu, tùy thời hoan nên các ngươi trở về, nếu là ta vì vương, các ngươi chính là ta Bắc Lãng thiên quốc thượng thân, ta sẽ bằng cao tôn khách lễ nghi tới tiếp đãi các ngươi. Đoan Mộc Hoàng cười, quân tử nhất môn. Tứ Mã Nan Truy. Quân khác gấp cười cười, cấp Đoan Mộc Hoàng kính dượng. Phượng Vô Ưu vào nội thất, vén lên rèm châu, đi vào, nhìn đến Long Ngọc Lâu một thân nam trang đứng ở nơi đó, hảo sinh anh tư tác sảng. Nang lam như ở thủ trên giường nữ nhân, kia nữ nhân quằn tròn ở góc chung, run bần bật, thần sắc hoảng hốt, rõ ràng là bị cái gì đặc biệt kinh hách. Long Ngọc Lâu nghe thanh âm, lập tức quay đầu, thấy là Phượng Vô Ưu, cũng không có hành lễ, ngược lại là cười nói, "Dựệ Quỷ Vương phi." Phượng Vô Ưu tiến lên, tiêu ta Vô Ưu liền hảo. Long Ngọc Lâu khẽ miệng cười, "Vô Ưu" Ngươi cùng vương gia cùng tới chính là đi." Ân hắn ở bên ngoài cùng quân thái tử nói chuyện. Ta liền tiến vào nhìn xem. An Quý phi nàng phượng Vô Ưu càng là tiến lên vài bước, An Quý phi đầu búi tóc rối, thân xuyên áo đơn, co rúm, nhìn Phượng Vô Ưu tiến lên, lập tức lại càng thêm xúc ở góc chung. Trịu kinh hách không ít. Từ đêm nàng đưa tới nơi này tới lúc sau, nàng chính là cái dạng này, tùy ý ta khuyên như thế nào nói an ủi, nàng chính là như vậy bộ dạng. Phượng Vô Ưu gật đầu, nàng tiến lên Sau đó ngồi ở An Quý phi nơi giường bên cạnh, An Quý phi thấy Phượng Vũ ưu tiến đến, lập tức liền che chở chính mình đầu, hai tay đột nhiên chảo, "Đừng giết ta, đừng giết ta." Phượng Vũ ưu giật mình ngạc một chút, "Ta không có muốn giết ngươi, An Quý phi, ngươi tạm thời an toàn." An Quý phi như cũng ở nơi đó khẩn trương thật sự, nàng nhìn Phượng Vũ ưu, lại nhìn nhìn xung quanh, sau đó nhìn đến bên cạnh trang lẫm, lập tức trở lại đây che chở chính mình. Phượng Vũ ưu mắt đẹp nheo lại, nàng nhìn về phía Long Ngọc lâu, "Ngọc lâu" Người trước đi ra ngoài, ta tưởng cùng An Quý phi tâm sự, ta cảm thấy nàng kinh hách quá độ, điên rồi." Long Ngọc Lâu nói. Phượng Mô Ưu nhìn An Quý phi, kiên quyết lắc lắc đầu, "Sẽ không, nếu là điên rồi, ta cũng muốn chữa khỏi nàng." Càng là nghĩ muốn che giấu chính mình người, càng là muốn độc đáo tăng thêm chú ý, chính mình là sẽ không từ bỏ An Quý phi." Long Ngọc Lâu gật đầu, "Vậy ngươi thử xem, ta trước đi ra ngoài nhìn xem, ngươi nếu là có chuyện gì, cứ việc kêu chúng ta." "Hảo." Phượng Vũ Ưu gật đầu. Long Ngọc lâu nhìn thoáng qua An Quý phi, xoay người đi ra ngoài. Phượng Vũ Ưu ánh mắt như cũ nhìn An Quý phi, ngị sơ một chút, nói: "Đi khi thực dược mới kham tạo, xem lại tàn hoa đã độ xuân." Chỉ vì tình thâm thiên sảng đường, bình thường gặp nhau mạc thân cận. An Quý phi nghe cả người ngẩn ra, ngước mắt nhìn Phượng Vũ Ưu, "Chỉ vì tình thâm thiên sảng đường, bình thường gặp nhau mạc thân cận." "Thực dược, thực dược thật sự kham tạo." An Quý phi cười khổ một chút. Phượng Vũ Ưu nhìn nàng, Sau đó tiến lên, An Quý phi. Phượng Vũ ưu. An Quý phi lúc này lập tức hô, đánh gậy Phượng Vũ ưu nói, "Phượng Vũ ưu có chút kinh ngạc mà nhìn nàng. Có người muốn sát bổn cung, chính là bổn cung lại bị các ngươi cứu, ha ha, nói đi, tưởng cung bổn cung nói chuyện gì điều kiện." An Quý phi lúc này một chút đều không điên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Phượng Vũ ưu. An Quý phi hẳn là biết là ai muốn giết ngươi, mà ngươi nếu là bất tử, như vậy, người kia duy nhất 3 tuổi tiểu công chúa, chính là muốn thay thế ngươi chết. Có lẽ, người kia không chỉ có làm ngươi chết, liền ngươi kia tiểu công chúa cũng không buông tha. An Quý phi sắc mặt tức khác một bạch, nàng nhìn về phía vượng vô ưu, buồn cung Nê Nhi. Buồn cung đáng thương Nê Nhi. An Quý phi làm như không chế không được chính mình nội tâm khổ sở, lớn tiếng khóc kêu lên. Bên ngoài Long Ngọc lâu cùng Đoan Mục hoàng, quân khác gấp ba người nghe được bên trong An Quý phi tiếng khóc, sắc mặt khác nhau. Quân khác gấp cùng Long Ngọc lâu nghĩ muốn vào đi thời điểm, lại là bị Đoan Mục hoàng một tay ngăn lại, hắn lắc lắc đầu. Lúc này, tốt nhất làm Phượng Vô Ưu một người ở đây, huống hồ chính mình bọn họ ba người, nơi nào không thể nghe được bên trong sở hữu thanh âm. Phượng Vô Ưu lấy ra chính mình khăn lụa tới, sau đó cấp An Quý phi, An Quý phi lấy lại đây sau đó xoa xoa nước mắt, "Dụy Quỷ Vương phi, nếu các ngươi có thể đem buồn cung cứu ra, như vậy, thỉnh các ngươi cũng đem Ngê Nhi cứu ra được không?" Ngê Nhi nàng mới 3 tuổi, 3 tuổi a. An Quý phi nói một phen liền lôi kéo Vương Vô Ưu tay áo, "Hoàng hậu là sẽ không bỏ qua Ngê Nhi." Lâm thuộc phi là sẽ không bỏ qua Ngê Nhi, còn có Sích Vương, còn có trong cung rất nhiều rất nhiều người đều sẽ không bỏ qua Ngê Nhi. An Quý phi kia một cái gọi là đau khổ, không ngừng cầu xin Phượng Vũ Ưu, không ngừng nói sẽ không bỏ qua Đoan Mục Ngê Lan. Nói xong lời cuối cùng, đều chỉ kém quỳ xuống. Nàng nước mắt che phủ mà nhìn Phượng Vũ Ưu, cuối cùng vẫn là cầu xin Phượng Vũ Ưu, sau đó muốn xuống giường rườm quỳ xuống tới. Phượng Vũ Ưu đỡ nàng, không cho nàng quỳ xuống, tiểu công chúa tạm thời còn sẽ không có việc gì. Rốt cuộc chuyện của ngươi nhi sẽ ảnh hưởng một đoạn thời gian, mà tiểu công chúa Nàng chỉ cần không chấp mắt, hoàng hậu nhiều chuyện như vậy, liền tạm thời sẽ không nghĩ đến nàng Tới rồi thỏa đáng thời cơ, ta sẽ làm A lục đem tiểu công chúa tiếp ra tới Cảm ơn các người An Quý Phi thấy Phượng Vô Yêu như thế hứa hẹn, trong lòng chỉ cảm thấy chính mình đại thạch đầu rơi xuống Chính mình chỉ có như vậy một cái nữ nhi, nếu là lại mất đi Như vậy, chính mình mà khi thật là sinh không chỗ nào vọng Phượng Vô Yêu đỡ nàng ngồi ở trên giường An quý phi, hôm trước ngươi mời giúp quá ta, ta cũng giúp quá ngươi, ta hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn thành khẩn một ít, hoặc là ít nhất sẽ không có cái loại này hãm hại tâm cơ ở. An quý phi nhìn về phía vượng vô ưu, "Dụy quỷ Vương phi, tâm địa quá thiện lương luôn là sẽ có hại, ngươi chính là phải cẩn thận." Phượng Vô Ưu cười, "Cảm ơn nhắc nhở." "Đúng rồi, ta muốn biết lúc ấy đã xảy ra sự tình gì, còn có, ngươi vì cái gì muốn trang điên? Chính là bởi vì ngươi sợ hai chúng ta biết chân tướng." vẫn là ngươi một người đều không tín nhiệm. Lúc A An quý phi hồi tưởng khởi ngay lúc đó sự tình tới, nói đến có người ở nàng đồ ăn chung hạ độc, liền ngân châm đều không thể thử ra tới. Thượng tốt bởi vì lúc A An quý phi không nghĩ dùng nữa, thưởng chính mình dưỡng hoa miêu ăn, chính là không nghĩ tới, thế nhưng kia hoa miêu lập tức liền đã chết. Đương muốn đi xem xét thời điểm, làm đồ ăn thế nhưng không ai biết. Căn bản là không người nào biết rốt cuộc là ai đem độc dược bỏ vào đồ ăn bên trong. Thấp phòng dưới, qua hảo chút thời điểm, Nguyên bản nghĩ căng quá buổi tối, hy vọng người kia một chuyện không thành lúc sau ngày mai lại đến, chính là không nghĩ tới, ban đêm thế nhưng sẽ có xả. Kia xả phun xả tim, từ các góc trùng trui ra tới, sau đó công kích An Quý phi, An Quý phi lập tức sợ tới mức tam hồn không thấy sáu phách. Thường Hào Lộc Nguyệt, Long Ngọc lâu cùng Phượng Thu Húc, còn có một cái dung nhan cùng An Quý phi giống nhau như lúc nữ tử xuất hiện.